Là hắc y ghi hẻ nhân đã muốn chạy tới ôn thần trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống dưới, cũng không biết ở trên cổ hắn điểm cái gì, ôn thần đã ưu cương tình lại, hắn không thoải mái giật mình chính mình cổ, người cũng là ngồi dậy. Ôn công tử, đã lâu không thấy. Khánh vương giơ lên khỏe môi, thanh âm này cũng là âm dương quái khí. Ôn thần vừa thấy Khánh vương, sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn vội vàng hướng bên người tìm cái gì, một bàn tay cũng đã bắt được đồ an dung tay. Thấy nàng trên tay có độ ấm khi, đây mới là an tâm một ít, nguyên lai like nàng không có chuyện. Con hảo, đây là ôn thần, nếu không, thay đổi người khác, khả năng đã sớm phát hiện Đỗ an dung đã tỉnh, bởi vì nàng mạch đập rõ ràng nhảy so ngày thường nhanh rất nhiều. ngươi yên tâm khánh vương buông xuống trong tay chén trà buồn vương không có động nàng, cho nên nàng vẫn là tồn tại, ôn công tử này yêu thích quả nhiên không giống người thường. Hán này cũng không biết là chê cười vẫn là trâm trọng trong nhà có kiều thê trong ngực chính là lại cứ lại là để ý một cái khất cái bà tử ôn thần chỉnh một chút quần áo của mình cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt đón nhận khánh vương trong mắt khói mù không biết vương gia thỉnh ôn mỗ tới ra sao dụng ý như vậy đái khách phương thức hay không cũng là thiếu thỏa đáng nga khánh vương chọn một chút mi ngoài cười nhưng trong không cười nói ôn công tử này ngươi cũng không thể quái bổn vương có phải hay không bổn vương đây chính là thỉnh ngươi ăn nhiều ít kính rượu là ngươi không ăn một hai phải ăn cái này phẳng rượu ngươi nói này quan bổn vương sự sao cho nên bổn vương không thể không lấy loại này phương pháp thỉnh ôn công tử lại đây không biết ôn công tử đối bổn vương đề nghị thấy thế nào ngươi yên tâm sự thanh lúc sau bổn vương tất nhiên là sẽ không bạc đãi với với ngươi ôn thần ha hả cười ha hả vương ra để cái gì ôn mộ đến là quên mất muốn hay không lại nhắc nhở một chút ôn mộ. khánh vương ngón tay nắm chặt cái ly kém một ít liền đem cái ly cấp bóp nát. Ôn công tử thật đúng là thật lớn bệnh hay quên A. Khánh vương gia cười lạnh nói, hắn buông ra tay, cảm giác chính mình bàn tay đều phải chịu, cái này ôn thần, thật là đáng chết, mềm cứng không ăn, nếu không phải hắn hiện tại hữu dụng, hắn thật đúng là tưởng đem hắn cấp như vậy xử quyết. Vương gia thật là nói đùa ôn thần như cũ cười không ôn không hỏa, ôn mộ tuy rằng không giống hoàng thượng trăm công ngàn việc, chính là lại cũng là có như vậy nhiều cửa hàng muốn quản lý. Tự nhiên, này cả ngày cũng là nhàn không xuống dưới nhiều ít, Ôn Mộ cũng muốn nghỉ ngơi à? Thật sự là Ôn phủ có như vậy nhiều người đến dưỡng, Ôn Mộ này không dám nhàn, đâu giống là vương gia, như vậy vội còn muốn thỉnh Ôn Thần lại đây làm khách, thật là làm khó vương gia hắn mỗi nói một câu. Khánh. Vương sắc mặt liền sẽ âm thượng một phân. Bang một tiếng, Khánh Vương đem cái ly dùng sức ấn ở trên bàn đá, mà cái ly cũng là chia năm xẻ bảy lên. Ôn Thần Bồn Vương không ở nơi này nói với ngươi cái gì vô nghĩa, Bồn Vương hiện tại liền hỏi ngươi, giúp không giúp Bồn Vương. Ôn thần châm trọc xoay qua mặt. Vương ra, Ôn thần chỉ là một cái giới thảo dân, đối với Hoàng đế tranh chấp việc, cũng không tưởng quản, này đó đều là ngươi cùng Hoàng thượng chi gian sự, cùng Ôn thần có quan hệ gì đâu. Nói nữa, Ôn thần cảm giác hiện tại Hoàng thượng, hắn thực hảo, là cái trời sinh đế vương, có nhân có đức cũng có dân tâm. Như vậy hoàng đế mới có thể làm nam dụ quốc thái dân an, ba tánh cơm no hào ấm, ôn thần mặc kệ ai đương hoàng đế đều hảo, chỉ cần, hắn có thể cho ba tánh quá tốt nhất nhật tử, ôn thần liền. Kính hắn, vương ra, ngài nói ôn thần nói chính là có lý. Ôn môi bên môi ý cười, thật là châm chọc ý vị mười phần, mà hắn cũng không hề có sợ quá khánh vương. Khánh vương một khuôn mặt đều đã là thẹn quá thành giận, đối, hắn có đầu góc, cũng có thủ đoạn. Chính là cũng có một chút không quá, quá xúc động, không bình tĩnh, nếu không, sợ là có một số việc đã sớm thành. Ôn thần, ngươi là nói bổn vương không xứng ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế. A ôn thần lại là cười. Vương ra chính mình cho rằng đâu. Ôn thần. Khánh vương đứng lên, hắn đi đến ôn thần bên người ngồi xổm xuống dưới. Bổn vương lại là cho ngươi một lần cơ hội, ngươi rốt cuộc giúp không giúp bổn vương giúp bổn vương liền có thể hưởng hết hết thẻ vinh hoa phú quý bổn vương cho ngươi ra quan tiến tức cơ hội bổn vương cho các ngươi ôn gia trở thành này thiên hạ đệ nhất nhà giàu số một như thế nào ôn thần nhấp khẩn chính mình ngôi phiến chỉ cười không nói bọn họ ôn gia đủ có bạc không cần lại đương cái gì thiên hạ nói phú hắn hiện tại sống tâm an lý không thẹn với lương tâm nếu là hắn thật sự giúp khánh vương đến là làm khánh vương làm hoàng đế làm dân chúng lầm than kia đã có thể thật là tội lớn Thuông chi, Khánh Vương người như vậy, không tin được, hắn chính là sợ hắn làm ra đã làm hà rút văn việc, đến lúc đó hắn này thiên hạ nhà giàu số một không có được đến, đến là đem mệnh cùng ôn ra cấp bồi thượng. Bồn Vương hỏi lại ngươi một lần Khánh Vương chảo một cái đã bắt được ôn thần quần áo, ôn thần, nếu ngươi lại là không đáp ứng nói, Bồn Vương liền phải đối với ngươi không khách khí. Ôn thần không sao cả treo lên vẻ mặt cười khẽ, vương ra, ngươi hiện tại liền đối ôn mồ khách khí sao. Khánh vương cười lạnh một tiếng, quả nhiên là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, buồn vương đến muốn nhìn ngươi sương cốt rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Ngươi tới hắn đứng lên, chỉnh một chút chính mình trên người quần áo, hảo hảo tiếp đón một chút ôn công tử, đừng làm hắn cảm giác buồn vương chậm trễ hắn vị này tôn quý khách nhân. Nói xong lúc sau, hắn từ trong lỗ mũi mặt hừ ra một tiếng, mở ra cửa đá liền đã đi ra ngoài. Hát chủ nhân đến gần ôn thần, mà ôn thần không sao cả cười, bang một tiếng. Hắc Y Ghi nhân nhấp chân, một chân đá vào hắn trên mặt. Hắn này trương vẫn luôn lấy làm tự hào khuôn mặt tuấn tú, nháy mắt cũng đã biến thành đầu heo. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng đã bị tấu hoàn toàn thay đổi lên. Hắc Y Ghi nhân chụp một chút tay, đi nhanh đi ra ngoài, mà cửa đá cũng là làm cho bọn họ mặt bị nhốt lại. Không biết qua bao lâu, Đỗ An Dung cảm giác thật sự an toàn, nàng mới là ngồi dậy, tóc chặn nàng đôi mắt, nàng vội vàng một phen rút ra. Uy. Ngươi đã chết không có A. Nàng đẩy đẩy trên mặt đất bất động ôn thần. Bất động, đã chết. Nàng bò qua đi, dùng ngón tay chọc một chút ôn thần cánh tay, mềm, giống như cũng là ấm. Này liền chứng minh, không phải thi thể, không có chết. Nàng lại là qua đi một ít, đem ngón tay đặt ở ôn thần cái môi phía dưới, có thể cảm giác ra hắn ra khí. Tuy rằng có chút không phải quá đều đều, nhưng là, lại có thể cảm giác ra tới, là có khí ra. Nàng này ôm một chút chính mình cánh tay, đều là bị đánh thành như vậy, sợ là liên tục mẹ ngươi đều là nhận không ra đi. Nay một khuôn mặt thượng lại xương lại thành, khoe miệng cũng là xé vỡ, chảy ra không ít huyết, huyết lại là chảy tới trên quần áo, vốn đang là thực sạch sẽ một người nam nhân, hiện tại so nàng hình tượng đều là muôn kém. Đỗ An Dung bỏ tới rồi ôn thần trước mặt, đem ôn thần cấp phiên lại đây, động động hắn cánh tay hắn chân, giống như tứ chi đều ở, xương cốt cũng là không có đoạn. Cái kia hắc ý ý hả nhân ra tay đến là có chút thủ đoạn, không có đem ôn thần cấp đánh phế đi. Mà ôn thần hẳn là may mắn chính mình còn có giá trị lợi dụng, nếu không, sợ là Khánh Vương đã sớm đem hắn cấp đánh không thấy bóng người. Xem ở ngươi còn xem như chính trực phân thượng, ta liền cứu ngươi, tuy rằng nói, ngươi này chính có chút ngây người một ít, xuân một chút, nhưng là so với Khánh Vương cái kia lão vương bát, ngươi chính là mạnh hơn nhiều nàng đem tay đặt ở ôn thần bên miệng, tới hé miệng, ôn thần cũng không biết là mê hồ vẫn là thanh tỉnh, thật sự trương miệng mình, chính là này kẹp miệng hơi hơi vừa động, huyết lại là ra tới. Lúc này một đạo tinh tế dòng nước từ hắn bên miệng chậm rãi chảy đi xuống, cũng có thể thấy được ôn thần nhất hồ đang ở không ngừng nuốt động. đúng rồi, chính là như vậy, uống nhiều một ít, Đỗ an dung một bên đem linh tuyển thủy đốt cho hắn uống, một bên ở chính mình trên người tìm cái gì? gì, kỳ quái, rốt cuộc đặt ở nơi nào? Nàng một bàn tay thỉnh thoảng ở mục đích bản thân trên người vớt, nhớ ta vẫn luôn mang ở trên người, nàng trong miệng không ngừng nói thầm, tay cũng là không có đỉnh. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, nàng ở chính mình trên cổ sờ soạng nửa ngày, lấy ra một cái dây thừng, mà dây thừng phía dưới treo một cái bình thuốc nhỏ. Nàng cầm bình thuốc nhỏ, từ bên trong đảo ra một cái dược, dược cũng không phải quá lớn, giống như là là nho nhỏ đường đậu giống nhau, mang chút trong suốt, sẽ có một loại dược thảo thanh hương vị. Thật là tiện nghi ngươi đồ an dung đem dược nhét vào ôn thần trong miệng, đây chính là ta tướng công bí chế cứu mạng dược, cho ngươi ăn một viên chỉ là bị tấu thảm như vậy. Tính, nàng lại là hào phóng một lần đi, nàng lại là từ bên trong đảo ra hai viên linh dược, cùng nhau nhét ở ôn thần trong miệng. Sau đó ngồi ở một bên, đối với chống dông cục đá phòng ở, thở ngắn than dài lên. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì a? Nàng chính mình cũng là uống lên một ít linh tuyền thủy mới là cảm giác hết khắc rồi, chính là bụng lại là đói thực, nàng hiện tại thật là hối hận, như thế nào không ở nhà cơm nước xong trở ra, nếu không gặp thượng cái này ôn thần kia có bao nhiêu hảo, lại thế nào, Khánh Vương cũng là không dám trắng trợn táo bạo đánh nàng chủ ý, mà hiện tại nàng đã ở rừng ở Khánh Vương trong tay, nếu là Khánh Vương đã biết nàng ở chỗ này, thế nào cũng phải, nàng đem tay đặt ở chính mình trên cổ, cảm giác, chính mình tiểu cổ, rất lạnh, Nàng dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết, khánh vương như vậy tàn nhẫn độc ác, sao có thể buông tha nàng. Mà nàng cũng rõ ràng biết, cái này địa phương không thể ngốc lâu lắm, nếu không, sớm hay muộn kia chỉ lão vương bắt sẽ nhận nhận ra hắn tới, mà nàng không thể làm hắn nhận ra nghiệp. Chỉ là, này muốn như thế nào chạy đi, nàng đứng lên, vô vô cái này, vô vô nơi đó, nghe nổi lên thanh âm đều là đồn đốn, cho nên, nàng biết, nơi này đều là thành thực. Bọn họ hiện tại liền trụ là một ở cục đá bên trong tạc ra tới trong phòng mặt, nếu không chính là trực tiếp dùng cục đá đôi ra tới, liền tính là nàng muốn học con thỏ đảo cái động cũng không thành. Nàng lại là than một tiếng, bụng cũng là đi theo cô một tiếng tiếp một tiếng đánh cổ. Khánh Vương thật là keo kiệt, liền cơm cũng là không cho nàng đưa, liền tính là ở ngồi tù, chính là cũng nên có nhà tù ăn đúng hay không, mà nàng hiện tại thật muốn cái lẩu, tưởng nàng nương làm cá, tưởng điểm tâm Này chỉ cần tưởng tượng, nàng nước miếng liền phải không tiền đồ chảy ra. Mà hiện tại đừng nói này đó, liền tính là cho nàng một cái bánh bao, một cái màn thầu, nàng đều có thể cười ra tới. Cửa đá bên ngoài lại là truyền đến một tiếng âm, nàng vội vàng ghé vào chính mình vừa rồi vị trí, chỉ cần không làm cho người khác chú ý liền thành. Tắt một tiếng, quả nhiên, cửa mở, nàng đem đôi mắt bài trừ một cái tiểu phùng, liền nhìn đến một người đi đến, hình thể, nam. Nhìn không tới, mà hắn trong tay còn cầm một cái giỏ tre, đô an dung cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn, nàng chỉ là hy vọng chính mình bụng hiện tại có thể tranh đua một ít, không cần cho nàng kêu ra tới liền hảo. Nam nhân kia đem giỏ tre đặt ở trên mặt đất, lại là dùng mũi chân đá một chút ôn thần, có thể là đá tới rồi ôn thần thương chỗ. Ôn thần ong thanh hô một tiếng, đô an dung cảm giác chính mình ra đầu rất tê dại, bởi vì nàng nghe được nam nhân kia tiếng bước chân. Hiện tại hướng nàng nơi này gì? Nàng cơ hồ đều là bẩm ở chính mình hô hấp, nói cho chính mình nhất định phải chấn định, nhất định không thể động. Kia chỉ chân lại là lên đây, ở nàng thân đá, nàng thả lỏng thân thể, mặc hàn đá, sau đó không lâu, cửa đá lại một lần đóng lại, đồ an dung mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngồi dậy, bỏ tới rồi ôn thần bên người. Xin lỗi a, ta trên người nhưng không có thương tổn dược, lại là cho ngươi uống một ít thủy đi. Nàng đem tay đặt ở ôn thần bên miệng, vì hắn uống thủy, ngươi uống thủy, cũng không nên loạn nước tiểu có biết hay không, thực ghê tởm, mà ta chính là có một ít nho nhỏ thói ở sạch tới. Nàng lấy qua đặt ở một bên rổ, đặt ở chính mình trên đùi, mở ra vừa thấy. Bên trong có hai chén cơm, cơm đến là rất bạch, chính là đồ ăn liền có chút kém, không phải kém, vẫn là rất kém, cõi rất kem cõi cái loại này, lá cải đều thất bại, còn có thể nhìn đến lô sâu đủ, nói thật. Này cơm nàng vẫn là thật là ăn không vô đi, nàng hiện tại nhưng cần ăn, dùng bữa đến ăn nhất nộn, tốt nhất, có hoàng diệp không cần, có lô sâu đục không cần, không mới mẻ không cần, bởi vì nàng trồng ra đồ ăn đều là rất non thực tốt, này đó đồ ăn, nàng còn không có ăn đâu liền no rồi. Nàng bụng kêu lên, nàng lấy ra một chén cơm, ngồi ở một bên ăn lên, một ngụm một ngụm, càng ăn càng khó quá, càng ăn càng ủy khuất, trước kia trước nay đều không ăn đồ ăn. Đều là diêm lạc một hai phải bức nàng ăn, thậm chí liền tính là muốn uy, cũng muốn uy đến nàng trong miệng. Như vậy đồ ăn, liền tính là đánh chết nàng, nàng cũng là sẽ không ăn, chính là hiện tại. Hiện thực là, nàng không ăn liền phải chết đói, nàng còn muốn lưu trữ thể lực, lưu trữ mệnh, trở về thấy nàng tướng công, trở về ăn ngon. Một ngụm một ngụm đem đồ ăn nhét vào trong miệng, nói thật, này cơm thật là khó có thể nuốt xuống, có khi còn có thể ăn tới rồi một cục đá gì đó. Kém một ít không có đem nàng nhà cấp băng rớt. Phun ra cục đá, nàng tiếp tục ăn, dù sao một chén cơm liền thủy ăn xong, nàng cũng là không đói bụng, đến nỗi kêu bàn xào khó coi rau xanh liền cấp ôn thần ăn đi. Lại thế nào, hắn hiện tại cũng là người bệnh, nhiều chút dinh dưỡng luôn là hảo quá không có. Ôn thần là ở một trận kịch liệt đau đớn trung tỉnh lại, hắn trước nay đều không có như vậy đau qua, đau hắn tội liên đới đều là ngồi không đứng dậy. Uống nước. Đỗ An Dung cầm sạch sẽ chén uy hắn, chén chính là nàng mới vừa ăn cơm chén, dùng linh tuyển thủy rửa sạch sẽ, miễn cương có thể uống nước, bất quá, một hồi đến làm dơ mới được, tránh cho bị người cấp hoài nghi. Ôn thần nửa hiếp hai mắt, cũng chỉ có một con mắt có thể mở, một khác con mắt hiện tại vẫn là thanh, vẫn là xương cùng cái hạch đảo giống nhau. Hắn cúi đầu, cũng thật sự là khát liền từng ngụm uống chén nội thủy, này thủy thực ngọt lành. Hắn còn trước nay đều không có uống qua tốt như vậy nước uống, mà hắn không khỏi cười khổ một tiếng, thủy đều là giống nhau, nào có cái gì ngọt không ngọt, hắn cố sức muốn mở hai mắt, chính là đôi mắt lại là đau lợi hại, chỉ có thể cũng không lượng ánh sáng chung, nhìn đến một đôi thực sạch sẽ tay, một chương dơ hề hề mặt, còn có kia một đôi sạch sẽ thủy linh đôi mắt. Cô nương, ngươi không sao chứ, mà hắn thanh âm giống như là hàm hạt cắt giống nhau khó nghe. Ngay cả chính hắn đều là dọa tới rồi. Không chết được đồ an dung lấy qua một bên cơm, đặt ở hắn trước mặt, có thể chính mình ăn sao. Ôn thần nâng lên chính mình tay, ngón tay đều là sừng, sắp phá ra, hắn rất nhiều lần muốn cầm lấy chiếc đũa, chính là cuối cùng chỉ là vô lực rũ xuống tay, ta không động đậy. Đồ an dung cầm lấy chiếc đũa, ta huy ngươi, ăn. Cảm ơn cô nương vẫn là giống nhau khàn khàn khó nghe thanh âm, hắn túi đầu, một ngụm một ngụm ăn xong rồi cơm. Dung bữa Đoan dung gấp một mảnh lá cải ở trong chén. Cảm ơn ôn thần lại là một câu. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một cái tù nhân, tuy rằng hắn hiện tại toàn thân trên dưới cơ hồ đều là thương, thậm chí chính là nhiều lời một chữ, đều sẽ xả đau đến trên người thương. Chính là hắn tâm lại là trước nay đều không có một ngày như vậy thỏa mãn quá. Hắn cảm giác chính mình đầu óc là bị đánh ngu đi. Chính là người của hắn lại rõ ràng thập phần thanh tỉnh, bởi vì hắn ở đâu? Bởi vì hắn lòng đang nói cho hắn, chính là loại cảm giác này. Đau cũng hạnh phúc. Một chén cơm bất chi bất giác hắn cũng đã ăn xong rồi, ngay cả kêu bàn không giống như là đồ ăn đồ ăn cũng là toàn bộ đi vào hắn trong bụng đi. Đồ ăn dung đem chén đặt ở một bên, chính mình cũng là ngồi ở một bên góc tường bên cạnh phát ngốc. Như vậy không lớn trong một góc mặt, cũng chỉ có bọn họ hai người, nếu là không nói chút cái gì, giống như rất nghẹn. uy nàng kêu ôn thần. Ôn thần muốn giật nhẹ chính mình môi phiến, chính là cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì hắn mặt đã đau chịu lên, thậm chí đều là chịu đến chính mình trái tim. Uy, ngươi nghe không có. Đỗ An Dung lại là hô một tiếng, không phải là đem lô thai cấp đánh đi. Ôn thần gật đầu, ý bảo hắn nghe được. Đỗ An Dung đứng lên, lại một lần ngồi xổm ôn thần trước mặt, ta nói ngươi nàng chọc chọc ôn thần ngực, kết quả lại là làm ôn thần liên tiếp ho khan vài thành. Giống như phổi đều là phải cho khụ da tới giống nhau. Cái kia, xin lỗi đồ an dung vội vàng thu hồi chính mình ngón tay, nàng hình như là quên mất, này ôn thần hiện tại chính là một cái người bệnh tới. Không quan hệ ôn thần thật vất vả mới là rừng chính mình ho khăn thanh, cô. Cô nương, có cái gì muốn nói sao? Có đồ an dung sở tính đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Ta nói ngươi. Nàng đem chính mình đặt ở đầu gối phía trên, nhớ, nếu Khánh Vương lại đến. Ngươi không cần cùng hắn nói cái gì, so ngươi đỉnh hắn miệng càng tốt, trầm Mặc có khi là một loại đáng sợ nhất phản kháng, nhưng là lại là sẽ làm đối phương bất lực, minh bạch sao, hắn hiện tại sẽ không giết ngươi, bởi vì còn không có được đến hắn muốn đổ vợ, chính là, nếu ngươi lại là chọc mau hắn, tin tưởng ta, kia chỉ lão bắt vương chính là sẽ không nương tay. Ôn thần thật là bị đồ an dung câu kia lão vương bắt cấp chọc dở khóc dở cười, mà hắn cười không nổi, bởi vì miệng đau, sắc thật. Khánh vương thật đúng là một vương bắt tới. Thực xin lỗi, liên lụy ngươi ôn thần xin lỗi, thiệt tình cảm giác thực xin lỗi nàng, hắn muốn vương tay, chính là cuối cùng lại là liền như vậy một động tác đều là làm không được. Nếu chúng ta còn có thể tồn tại đi ra ngoài, ta một hồi hảo hảo đối với ngươi. Đỗ rung rung phiên một chút xem thường, ủy làm ngươi hảo đâu. Còn có, nàng đương nhiên sẽ tồn tại rời đi nơi này, ở chỗ này làm gì, tìm chết ta, chính là trước mắt còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng phải hảo hảo ngẫm lại, nhất định phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Nàng lại là đi đến một bên góc ngồi xuống, xem như nghĩ cách, cũng coi như là này mình tư khổ tưởng đi. Từ nay về sau chính là vẫn luôn qua như vậy mấy ngày, ôn thần tỉnh tỉnh ngủ ngủ, tuy rằng miệng vết thương cũng không có thượng dược, chính là lại là một chút một chút chuyển biến tốt đẹp lên, đồ an rung bẹp một chút miệng, không hảo nàng liền phải khóc. Mỗi ngày đều là muốn uống nàng như vậy nhiều linh tuyền thủy. Diêm lạc cho nàng cứu mạng dược cũng không biết nhiều ít vào hắn trong bụng. Nàng mỗi ngày đáng thương liền ăn một chén cơm trắng. Tuy rằng những cái đó đồ ăn không có nhiều ít nước. Luộc là một ít khô cằn không đáng giá tiền đồ ăn. Giống như là cấp heo ăn giống nhau. Nhưng là mặc kệ thế nào, kia vẫn là đồ ăn tới. Liên tính là này đó đồ ăn, đồ ăn dung cũng không có ăn qua một mảnh lá cải. Nàng ngồi sổm ôn thần bên người. Tới, uống nước. Ôn thần cố sức mở hai mắt, cuối cùng hai con mắt có thể mở, xem bên ngoài cũng là có thể thấy rõ ràng. Cô nương, người mặt ô hế. Ta chính là muốn cho nó dơ đồ an dung hận không thể lại là chảo đem thổ bôi trên chính mình trên mặt. Ta đều phải nhận không ra người đã đến rồi. Ôn thần cười rất là xấu hổ. Thật sự, này Thủy Linh Linh mặt không thấy, hắn có chút không thói quen, bất quá. Này song thủy linh linh đôi mắt lại là vẫn luôn ở trước mắt hắn. Đô An dung chừng hắn một cái, nhận không ra liền hảo. Nàng từ chính mình trên cổ lại là lấy ra cái kia cái chai, lắc lắc, bội, đều có thể nghe ra thanh em tới, nghĩ đến, cũng là không có mấy viên. Nói lên cái này, nàng liền cảm giác trong lòng đau thực, chẳng những là đau lòng, này liền liền thịt cũng đều là đi theo cùng nhau đau. Nàng từ bên trong đảo ra một cái dược, đặt ở ôn thần trước mặt. An ôn thần vườn chính mình móng heo tử, cẩn thận lấy qua kia viên dược đặt ở miệng mình. Cũng không sợ là độc dược. Đô An Dung nói thầm một tiếng. Ôn thần cười, mặt mũi bầm rập, thật sự rất giống quái vật. Đô An Dung cảm giác hắn còn không bằng không cười. Này một biết, liền quỷ đều phải bị dọa tê liệt. Ta tin tưởng, cô nương là sẽ không cho ta ăn độc dược, Liền tính là thật là độc dược, Ta cũng là vui vẻ chịu đựng, nguyện ý bị cô nương cấp độc chết đỗ an dung ôm một chút chính mình cánh tay thật là nổi da gà đều phải đi lên người này thật đúng là đủ buồn ôn liền tính là thiên hạ nam nhân chết sạch nàng sẽ không tuyển hắn trong nhà cờ màu không ngã bên ngoài còn muốn hồng kỳ phiêu phiêu muốn phiêu tìm người khác đi nàng đỗ an dung nhưng không làm bàn trải đánh răng cùng nam nhân không thể cùng người xài chung ghê tởm bên ngoài cửa đá vang lên một chút đỗ an dung cảnh cáo ôn thần nhớ kỹ Cho ta bảo trì trầm mặc mặc, Trang cũng muốn giả dạng làm trầm mặc, nàng này nói xong, liền thuận tay cầm lấy một cái chén, ngồi ở chỗ kia Trang liếm chén. Ôn thần vốn đang muốn nói gì tới, kết quả cửa đá đã mở ra. Khánh Vương đi đến, ánh mắt cao ngạo dừng ở ôn thần trên người, đến là đối một bên liếm chén ngốc nữ nhân, trước nay đều không có con mắt xem qua liếc mắt một cái. Này giả ngốc tử, đỗ An Dung vẫn là rất có tâm đắc, hơn nữa nàng hiện tại đầu bù tóc rối. Nghĩ đến, cũng không có cái nào người bình thường chịu nguyện ý nhiều xem nàng này liếc mắt một cái tới. Ôn công tử, suy xét như thế nào? Khánh vương ngồi xuống một bên, đoan qua hạ nhân đưa qua nước trà. Có phải hay không đã nghĩ thông suốt, muốn giúp ta? Người sao, muốn thức thời, đều nói thời vụ giả vì tuân kiệt. Ôn công tử, hà tất làm chính mình ra thịt chịu khổ đâu? Chỉ cần ngươi điểm một cái đầu, Bổn vương liền lập tức hướng ngươi nhận lỗi. Lại là tự mình đưa ngươi về nhà như thế nào, nghĩ đến nhà ngươi trùng tiểu thề, cũng là chờ ngươi chờ sốt ruột đi, ôn công tử, nhớ, nói chuyện thời điểm, dài hơn điểm tâm A. Đỗ An Dung nghe hơi hơi sừng sốt, chảy dòng chảy nước rãi, điểm tâm, cái gì điểm tâm A. Nàng giống như khổ sở, nàng đều quên chính mình có bao nhiêu lâu không có ăn qua điểm tâm, thật là hảo tưởng hảo tưởng điểm tâm hương vị, tưởng đều là sắp nổi điên. Ôn thần vốn là đưa cho Khánh Vương một câu. Ngươi nằm mơ, chính là lại là nhớ tới một đồ an dung một vừa rồi đã cảnh cáo hắn nói. Hắn dùng sức gáp xuống sắp muốn xuất khẩu kia một câu, xoay qua một trường xấu mặt, liền tính là đánh chết, cũng sẽ không hỏi Khánh Vương một câu. Khánh Vương buông trong tay chen trà. Ôn công tử, ngươi cho rằng ngươi có thể căng bao lâu? Như thế nào, còn muốn ở bổn vương này thạch thất bên trong háo cả đời sao? Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, kia bổn vương cũng sẽ thành toàn với ngươi. Cùng cái kia hắn vươn ra ngón tay một chút một bên điên nữ nhân, cùng cái kia khất cái bà ngốc cả đời tốt không. Ôn thần vẫn cứ là xoay qua mặt, không xem Khánh Vương liếc mắt một cái, kỳ thật không có người nhìn đến, hắn trong mắt kia một mặt ôn nhu cũng là ấm áp ánh sáng. Nếu thật là như vậy, như vậy hắn cũng là nguyện ý đô an dung không biết như thế nào, giống như có có một đạo gió lạnh thổi lại đây, làm nàng cánh tay thượng nổi lên không ít nổi da gà. Khánh Vương miệng nói có chút chết lặng, hắn đứng lên, sắc mặt thập phần kém vẫn là kém tới rồi cực điểm vẫn là một bức nhẫn mại kém nếu như không phải hiện cái này ôn thần đối hắn còn có chút tác dụng khả năng ôn thần này cái đầu đã sớm đã giữ không nổi thêm cùng đỗ an dung kia một viên cũng là phải bị đắc thượng khánh vương thở phì phì đóng lại cửa đá đi rồi đỗ an dung cuối cùng là đưa ra giải quyết chung một hơi còn hảo là một cái đầu góc rõ ràng không có xuẩn về đến nhà sau đó không lâu Có người lại đây đưa cơm, một ngày liền như vậy một đốn, ăn không đủ no không đói chết. Thật nhỏ mọn, liền phiến thịt cũng không có đồ ăn dùng đem chén cấp lấy ra tới, nàng đem mâm bên trong đồ ăn đều là phát cho ôn thần, chính mình ăn một chén cơm trắng là được. uy, ngươi nàng đem chén đưa cho ôn thần. Mau ăn, một hồi liền phải lạnh. Ôn thần nhấp khẩn chính mình hiện tại lạp sướng miệng, ta không muốn ăn nói xong, hắn liền dựa vào một bên trên tường đá mặt, nhắm hai mắt lại. Đỗ An dung đem chén đặt ở một bên, vươn tay trực tiếp liền kéo ôn thần quần áo. Ăn. Nàng đem chén lại lần nữa nhét ở hắn trong lòng ngực. Ngươi không ăn, như thế nào hảo? Hảo không được, chúng ta như thế nào đi ra ngoài, ngươi sẽ không thật muốn cả đời tưởng ngốc tại cái này địa phương quỷ quái đi. Như vậy có gì không tốt? Ôn thần nhẹ nhàng than một tiếng, một đôi mắt ánh hạ trước mắt không phải tốt đẹp thân ảnh, mà hắn trong lòng. Hiện tại có chút đồ vật xa xa đã vượt qua bên ngoài hết thảy, hắn đang cười, hạnh phúc cười, chính là ở người khác trong mắt, chính là giữ tợn. Đồ An dung khỏe mắt chịu vừa kéo, thật là phát xuân. Nàng đem một đôi chiếc đũa lung tung đường đưa cho ôn thần. Mau ăn, ngươi tưởng đốc, ta nhưng không muốn, ta muốn ăn điểm tâm, đều tưởng sắp chết rồi, còn tưởng. Nàng cái mũi toan toan, hảo, không thể tưởng này đó, nàng cũng không thể khóc. Nơi này nước mắt không đáng giá tiền, còn có khả năng mang đến họa sát thân, hiện tại không phải dựa vào người khác tới cứu nàng thời điểm, nàng muốn tự cứu mới được. Cho nên cái này địa phương, nàng là nhất định phải rời đi. Ân, chính là như vậy. Nàng dùng sức cho chính mình trong miệng tắc cơm, quả nó ăn ngon không, dù sao điền no rồi bụng mới thôi, không thể đem chính mình chết đói. Cô nương ôn thần buông xuống chén, tựa hồ là có chút xấu hổ. Ta tưởng... Đỗ An dung chuyển qua thân, muốn phương tiện liền đi à, không sợ nghẹn đã chết, hiện tại còn bãi cái gì mặt mũi. Ôn thần càng thêm xấu hổ, khả năng hắn lớn như vậy, còn không có đã làm như vậy mất mặt sự. Ở một cái cô nương trước mặt, giáp mặt đi ngoài, sắc thật có chút làm hắn xấu hổ và giận dữ, càng sâu đến, lại là truyền ra như vậy một hai tiếng rất là bất nhã thanh âm. Nhưng là, này thật sự là không có cách nào việc, rốt cuộc, người muốn ăn, đương nhiên cũng muốn kéo. Trong không khí cùng truyền đến một cổ tử xú vị, đồ an rung ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà, còn Hảo, có cái này thông khí, nếu không, nàng thật sự phải cho Hân đã chết, nàng hiện tại có phải hay không hẳn là cảm tạ chính mình sớm chút đem cơm cấp ăn xong rồi. Nếu không, nàng tưởng tái Hảo đồ ăn đặt ở hắn trước mặt, nàng cũng là tuyệt đối không có khả năng ăn đi xuống. Cuối cùng, ôn thần phương tiện Hảo. Hắn lại là cố sức ngồi ở một bên cả người vẫn là thập phần suy yếu cô nương ngươi còn không có nói cho ta ngươi cái tên đâu Đỗ an dung lười nói chuyện cô nương ôn thần lại là một câu nay quả thực chính là muốn đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế đi ngươi nhận thức ta sao Đỗ an dung đột nhiên tới một câu kém một ít làm ôn thần nghẹn họng ôn thần lắc đầu trước kia không quen biết ta nói cho ngươi ngươi hiện tại vẫn là không quen biết ta ăn no căng sao Đỗ An Dung ngữ khí thật sự là không thế nào hảo, bị quan thời gian dài, nàng đều có chút buồn bực, còn hảo, nàng đại di mụ mới là quá khứ, nếu không, nàng thật sự phải bị khí điên rồi. Khả năng ôn thần cũng là cảm giác ra tới, hiện tại Đỗ An Dung tâm tình thật không tốt, cho nên, vẫn là không cần chọc tới nàng tốt nhất. Chỉ là càng là ngốc đi xuống, Đỗ An Dung trong lòng liền càng là phiền, hơn nữa vẫn là phiền lợi hại, nàng thỉnh thoảng ở thạch trong phòng mặt đi tới đi lui. Hiện tại không đi nói, thật sự sẽ rất nguy hiểm, bởi vì nàng đã phát hiện Khánh Vương càng ngày càng không có kiên nhẫn. Nếu hắn kiên nhẫn một khi dùng song phóng, cũng chính là nàng cùng ôn thần thấy Diêm Vương thời điểm. Cứ như vậy đã chết, nói thật, nàng thật không cam lòng, nàng tới nơi này trên thế giới cũng không phải là vì cấp Khánh Vương giết, nàng còn muốn tai kiến nhà nàng xinh đẹp tướng công, cho nên nàng không thể chết được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được. Nàng lấy ra một cục đá trên mặt đất tính lên, nơi này thay ca, đại khái là 3 cái giờ một lần, mỗi một lần sẽ có người cho bọn hắn đưa một đố năn không đủ no không đói chết cơm, buổi tối kỳ thật là chạy tốt nhất thời điểm, nhưng là, phiền toái liền phiền toái ở, nơi này là một cái thách thất, trừ bỏ kia một phiến cửa đá ở ngoài, cũng chỉ có trên đỉnh đầu kia một cái cửa sổ ở mái nhà, cũng chính là này một cái cửa sổ ở mái nhà. Mới không với cái này thạch thất suốt ngày đều là ô bảy bôi đen, cửa đá, bọn họ không có khả năng đi, bởi vì bọn, họ ai cũng không biết, cửa đá bên ngoài rốt cuộc là cái gì, có hay không người, có bao nhiêu người, là binh lính, vẫn là cái gì, hoặc là căn bản chính là một cái hả, một cái huyền ngai, trời cao không đường, xuống đất vô môn, nàng đứng lên, bỏ đến cửa đá thượng hướng ra phía ngoài mặt hướng bên ngoài xem xét nửa ngày, lại là cái gì cũng nhìn không tới. Cho nên, hiện tại chỉ có nàng ngừng đầu, đem tay xoa ở chính mình trên eo, từ phía trên chạy. Chính là nơi này không có cây thang, cũng không có dây thừng, rốt cuộc muốn đi như thế nào, muốn như thế nào trốn, liền thành một cái rất lớn vấn đề. Cô nương, ngươi không cần lo lắng ôn thần cười khổ một tiếng, chúng ta không có khả năng chạy đi. Câm miệng cho ta đồ an dung thật muốn một chân đem hắn đá đến Thái Bình Dương đi, nàng không phải đang suy nghĩ biện pháp sao. Không hỗ trợ còn chưa tính, còn muốn tới đả kích nàng, bắt nàng nước lạnh. Phải biết rằng, trên đời này không có không có khả năng sự. Nàng đứng cục đá cửa sổ phía dưới, này một mấy ngày thời gian, nàng đại bộ phận đều đứng ở chỗ này, mà nàng phát hiện chính mình này đều sắp trở thành trọi gà mắt, chính là còn không có nghĩ ra biện pháp. Rốt cuộc có biện pháp nào, có thể từ phía trên bò đi ra ngoài đâu, liền tính là muốn bỏ, cũng đến có cái cây thang cho bọn hắn à. Nàng lại lần nữa đem tay xoa ở trên eo, vẫn là không có cách nào. Ngày nay buổi tối, nàng cùng Ôn Thần hai người, một người một góc liền như vậy ngủ lên, Ôn Thần đã sớm ngủ, có thể nghe được hắn thập phần đều đều tiếng hít thở, hắn đến là hảo, này ăn no ngủ, ngủ no rồi lại ăn, ăn uống tiêu tiểu, mỗi ngày như vậy quá, cũng quá rất không tồi, tựa hồ cũng không có thiếu một hai thịt, chính là Đồ An dung rõ ràng cảm giác chính mình đây là gầy. Nàng nhéo một chút chính mình mặt, Chờ đến sau khi ra ngoài, Diêm Lạc thấy nàng, nhất định sẽ tức giận. Nàng nằm thẳng ở trên mặt đất, cũng không có chăn gì đó, dù sao chính là một chút cũng không thoải mái. Trên mặt đất ngạnh băng băng, ngủ nơi nào đều khó chịu, như thế nào ngủ cũng là không thoải mái. Nàng phiên một chút thân, lôi kéo chính mình trên người quần áo, ngủ không được, mất ngủ, tưởng điểm tâm, nhớ nhà, tưởng nương, càng muốn Diêm Lạc, nàng bẹp miệng, không biết hắn hiện tại thế nào. Có phải hay không còn ở hai khu, có phải hay không còn ở cứu trị nạn dân, mà nàng hy vọng, hắn vẫn là không cần trở về, không cần biết nàng mất tích hảo, bằng không, hắn nhất định sẽ lo lắng điên mất. Nghĩ nghĩ, nàng cảm giác chính mình mặt biên lạnh lạnh, không biết khi nào, nàng liền như vậy khóc lên, nàng còn nói chính mình không xong nước mắt, không khóc, chính là vẫn là khóc, nàng ngồi dậy, dùng sức xoa chính mình mặt. Diêm lạc, ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi trở thành người gói vợ ta nhất định phải đi ra ngoài nhất định phải nghĩ ra biện pháp đi ra ngoài mới được lại một lần nàng đứng ở cửa sổ ở mái nhà phía dưới lúc này đã là hơn phân nửa hôm qua nàng ước lượng khởi mũi chân dùng sức ngẩng đầu có thể từ cái này nho nhỏ cửa sổ thượng vọng có rất nhiều ngôi sao hôm nay là một cái thực sáng sủa ban đêm có ngôi sao cũng sẽ có ánh trăng nàng hơi hơi neo lại hai mắt đột nhiên Nàng nghĩ tới cái gì? Ta như thế nào không nghĩ tới cái này đâu. Gõ một chút chính mình đầu. Nàng như thế nào kém chút đều là quên mất. Thượng một lần, nàng cùng diêm lạc này rất tới rồi cái kia sơn cốc là lúc. Linh tuyển Thủy đã cứu bọn họ một mạng, cũng là đưa bọn họ nâng lên rất cao. Lần trước có thể, lần này cũng nhất định có thể. Nàng đem chính mình tay háo văn lên. Mặc kệ, đầu tiên là thử một chút lại nói. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung nổi lên tinh lực. Làm kia khẩu giếng nội linh tuyển thủy giống như là lần trước giống nhau dâng lên mà ra Thực mau, Nàng dưới chân cũng đã dâng lên một đạo cột nước Cột nước càng lúc càng lớn Đem thẳng nàng đưa đến cửa sổ ở mái nhà bên kia Nàng bò lên trên không trung, Cuối cùng Thấy rõ này thạch thất bên ngoài hết thảy, So nàng trong tưởng tượng muốn an toàn một ít Cũng không có trọng binh ở gác Lại còn có có một cái hà Này hà không biết thông đến Nơi nào Bất quá Có hà liền hảo Nàng chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được, theo con sông đi, nhất định có thể đi ra cái này đáng chết địa phương. Nàng vừa muốn đi, chính là cuối cùng lại là về tới thạch thất trong vòng. Nàng đi đến ôn thần bên người ngồi sổm xuống dưới, nếu nàng đi rồi, người này phải làm sao bây giờ, đem hắn lưu lại nơi này hắn nhất định sẽ chết. Cứu vẫn là không cứu. Không cứu vẫn là cứu. Cứu chính là nàng phiền thoái, nàng chói buộc. Nói không chừng vốn dĩ trăm phần trăm chạy trốn hy vọng dẫn hắn liền phải thiếu một nửa. Nếu không cứu, nàng tưởng nàng cả đời cũng sẽ không tâm an, tuy rằng bọn họ có chút trước thù đi, bất quá, nhưng cái đó đều là trước kia cũ thế, không đề cập tới cũng thế, tính, dẫn hắn đi thôi, hắn hiện tại cũng là bệnh hồ đồ, Uy, ôn thần đô an dung trụ một chút ôn thần mặt. Ấn ôn thần ngủ giống như có chút vượng nửa ngày đều là không có mở hai mắt, Đồ an dung lại là chụp một chút hắn mặt. Thực hảo, nay hẳn là vẫn chưa tỉnh lại mới đúng. Chính là nàng vẫn là không thế nào yên tâm. Từ chính mình trên người xả một khối bày ra tới. Nếu không phải ôn thần trên người cơ hồ đều là không có một khối hoàn chỉnh vải dệt, Nàng thật đúng là không nghĩ đem chính mình duy nhất quần áo cấp xé vỡ. Nếu không, nàng liền đi xả ôn thần nội khố. Tính, nàng vẫn là cho hắn lưu chút tôn nghiêm đi. Nàng đem ôn thần đôi mắt mông lên. Lại mặt sau đánh một cái kết, lặp lại kiểm tra sẽ không dứt lúc sau, mới là yên tâm xuống dưới. Ôn thần, ngươi nhớ, một hồi mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều là đang nằm mơ nga. Ôn thần không có trả lời, vẫn là ở ngủ. Đỗ an dung lại là hạ quyết tâm, đem chính mình áo trên cấp xé nát, triển thành một cái dây thừng, nàng đem ôn thần bối lên, kết quả này trọng kém chút đem nàng không có cấp áp chết. Ngươi là heo đi, như vậy trọng. Nàng dùng sức thẳng đứng lên, hôm nay ăn cơm đều là muốn ăn không trả tiền. Đi rồi, nàng điều động nổi lên ý thức gian linh tuyền thủy, bởi vì trên người nhiều một người, cũng là nhiều một phần trọng lượng, cho nên thật sự rất cố hết sức, nàng phí ngưu chín nhị hổ chi lực, mới là đem ôn thần cấp lộng tới nóc nhà thượng. Mà nàng chính mình cũng là mệt đặt mông ngồi xuống, liền không nghĩ đi lên. Uống lên một ít thủy, bổ sung một chút thể lực, nói thật, Nàng thật muốn đem thần từ nhỏ cửa sổ ở mái nhà thượng lại là đá đi xuống, tốt nhất ngã chết tính. Nói hắn là ôn thần, thật đúng là ôn thần, gặp chuẩn không có chuyện tốt. Nàng đánh lên tinh thần đứng lên, lại là đem ôn thần bồi tới rồi chính mình trên người. Hiện tại không phải nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ nguy hiểm xa không có quá khứ. Chờ đến đi ra ngoài lúc sau, nàng liền có thể tưởng như thế nào nghỉ ngơi liền như thế nào nghỉ ngơi. Muốn ăn gà liền ăn gà, muốn ăn cá liền ăn cá ăn sung mặc sướng làm cái gì đều có thể. Cho nên, nàng nhất định phải hóa mỏi mệt vì động lực mới được, vì nàng có thể ăn sung mặc sướng, nàng lại một lần điều động khởi linh tuyển thủy, nghĩ có phải hay không linh tuyển thủy có thể nghịch thiên đưa bọn họ đưa trở về, kết quả nàng thật sự là quá xem khởi chính mình khống thủy năng lực. Bang một tiếng, nàng mang theo ôn thần đồng thời ngã ở trên mặt đất, mà ôn thần còn cho nàng trở thành thị cái đệm, kết quả ôn thần kêu rên một tiếng cũng không biết có phải hay không bị đồ an dung cấp áp nội tạng xuất huyết. Cái kia, ta không phải cố ý đồ an dung cắn chính mình ngón tay, đều có thể tưởng tượng ra tới, quăng ngã không đau, thương không nhẹ, nàng so đo khoảng cách, ai, từ như vậy cao địa phương ngã xuống, này không, có ngã chết đi, nàng đem ngón tay ở ôn thần cái mũi phía dưới, nghĩ thầm, nếu hắn thật sự đã chết, nàng liền có thể một người chạy. Nàng minh bạch ý nghĩ của chính mình thực kích kỷ, nhưng là... Đây đều là bị buộc ra tới, nàng cũng là rất sợ chết. Nàng chỉ có thể lại lần nữa đem hắn bồi đến chính mình trên lưng, cứ như vậy khập khiễng, cùng Úc xin giống nhau bước chân đi tới, cũng không biết phải đi bao lâu thời gian, mới có thể đi ra ngoài, mà nơi này giống như còn là Khánh Vương địa bàn. Nói thật, nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ, nếu lần này bị chảo đi trở về, nghĩ đến, nàng ra cũng muốn tùng tùng, liền tính là bất tử, sợ cũng đến luật ra. Khánh Vương, cái kia lão Vương bắt nhất định là sẽ không bỏ qua bọn họ. Ôn thần khả năng còn có thể sống lâu mấy ngày, chính là nàng đâu, sợ là lần này đi đã bị tạp lao cấp đầu mình hai nơi. Cho nên, nàng hơi sợ a, rất hơi sợ a. Chỉ là, nàng càng đi liền cảm giác càng mệt, càng mệt liền càng là phân không rõ phương hướng, nàng đem trên lưng nam nhân thả đi lên, chính mình cũng là đặt ngông ngồi xuống, lại là nhìn xem hiện tại sắp trời. Vẫn là hơn phân nửa đêm, thời gian rất sung túc, chính là nếu ấn nàng loại này ốc xin tốc độ, nghĩ đến cũng là không có khả năng ở hừng đông trước liền đi ra nơi này. Phía trước tựa hồ có người, nàng lỗ thai một tiêm, liền nghe được có người nói chuyện thanh âm, lại là liên tiếp bước chân, hướng nơi này tiếp cận, mà nàng trái tim căng thẳng, trên chán mồ hôi lạnh cũng là ở mạo, có người, này hai chữ chát nổi lên nàng trái tim, nàng biết, cái này xong rồi, nàng đã chết. Nàng xong đời, nàng lôi kéo ôn thần, không biết muốn trốn đi đâu, bản năng cầu sinh, làm nàng bắt đầu tìm nổi lên có thể trốn tránh phương pháp. Chỉ có có thể như vậy, nàng vội vàng bưng kín ôn thần miếng mũi, bùm một tiếng, hai người đều là nhảy vào một bên nước sông bên trong, sau đó không lâu, quả nhiên, chạy tới rất nhiều hắc y rẻ nhân, không cần phải nói cũng biết là Khánh Vương thủ hạ. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến có người một cái hắc y rẻ nhân nói. Hắn đôi mắt hướng bốn phía thỉnh thoảng quét, đại gia ở chỗ này hảo hảo tìm, không thể buông tham một chút dấu vết để lại. Đỗ An Dung ở trong nước nghẹn thập phần khó chịu, nàng đã sắp không nín được, lại nói ôn thần cũng là giống nhau, hắn mở mắt, đã bắt đầu dây rùa lên. Đỗ An Dung dùng sức nắm chặt bờ vai của hắn, chỉ chỉ mặt trên, đối hắn lắc đầu. Ôn thần minh bạch, chính là, phổi nội không khí đã sắp bị tê sạch sẽ, hắn nhịn không được uống một ngụm thủy kém một ít không có đem chính mình cấp sạch chết. Trong nước có động tĩnh, một người hắc y, y. hề nhân phát hiện trong nước lắc nhẹ, những người khác cũng là đi theo đã đi tới. Đỗ An Dung cũng sắp không được, nàng hiện tại thật không biết nàng không đúng không đúng vận khí quá kém, vốn dĩ cho rằng nhảy vào trong nước. Là có thể tránh thoát một kiếp, hiện tại thoạt nhìn, giống như không được, nàng thật sự sắp nhìn xuống, lại xem ôn thần, thân thể hắn đã là thẳng lên. Còn như vậy đi xuống, Bọn họ hai người đều là sẽ chết. Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Đỗ An Dung dùng sức làm chính mình bình tĩnh lại. Đỗ An Dung, ngươi không thể hoảng, ngươi nhất định không thể hoảng, không cần quên mất. Thủy là ngươi bằng hữu, nó là ngươi bằng hữu, nó là sẽ không thương tổn ngươi. Ý thức gian linh tuyển thủy tựa hồ là bởi vì nàng hiện tại nguy hiểm, đều là có chút lưu cùng loạn lên. Đột nhiên, thân thể của nàng một nhẹ, thật giống như bên người nhiều một cái thật lớn lốc xoáy giống nhau. Nàng rốt cuộc là nhịn không được há to miệng, kết quả hô hấp đến lại là không khí, thật là không khí. Mà nàng mở hai mắt, rõ ràng là chính mình ở đáy nước, chính là, nàng cung ôn thần lại là phiêu phủ ở trong nước. Đây là một loại thực kỳ dây cảm giác, thật sự thực kỳ dây, nàng vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào một chút bốn phía, cảm giác mềm mại, là phong kín, mà bên trong cư nhiên còn có có không khí. Ôn thần, nàng nhẹ nhàng vô ôn thần mặt. Lại là không dám có quá nhiều tiếng vang, sợ là bị mặt trên người cấp nghe được. Ôn thần tuy rằng không có trả lời, chính là Đỗ An Dung lại là cảm giác được hắn hút tiếng hô, tuy rằng nói có chút ngược, nhưng là, thật đúng là tồn tại. Đỗ An Dung đem tay đặt ở chính mình ngực, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, cũng là đem phổi nội trọc khí toàn bộ đều là bài ra tới. Mặt trên không biết khi nào đã không có tiếng vang, nghĩ đến những người đó cũng nên đi rồi mới đúng. Như vậy lớn lên thời gian, liền tính là người, cũng đã sớm đã chết đuối. Chúng ta đi đồ an dung kéo chặt ôn thần cánh tay, sau đó nàng chính là nếu là ở bơi lội giống nhau, thân thể thập phần nhẹ. Lúc này nàng có loại nàng là một con cá cảm giác, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào mặt, tưởng bơi tới nơi nào cũng có thể bơi tới nơi nào. Ở cái này bọt khí bên trong, nàng không cần lo lắng không khí, cũng không cần lo lắng phương hướng, chỉ cần theo hạ hạ du xuôi dòng bơi đi. Nhất định có thể đi ra Khánh Vương địa bàn. Nàng vốn dĩ vừa muốn du tẩu, kết quả lại là thấy được một đoàn kỳ quay quang. Cũng không biết là nàng hiện tại lá gan quá lớn, vẫn là có chút nhị, thế nhưng không có cảm giác sợ hãi, mà là có chút tò mò. Ra mặt nước, liền thấy vậy khi sắc trời, đã hơi hơi nổi lên ánh sáng, cũng có thể mơ hồ nhìn đến. Nàng trước mắt là một cái thật lớn rung động. Thiên nhiên, bên trong còn có quang. Đỗ An Dung nhớ chính mình trước kia dạo quá loại này thiên nhiên hang động đá vôi tới, rất thú vị, cũng thực kỳ diệu, nàng đều là quên mất chính mình hiện tại là đang lẩn trốn khó, mà không phải tới ngắm cảnh. Dù sao chờ nàng phản ứng lại đây là lúc, nàng người đã ở hang động đá vôi trung gian, nàng đem ôn thần đặt ở trên mặt đất, chính mình đi vào xem, động mặt lộ ra hơi hơi nhược nhược ánh sáng, bên trong còn sẽ có thủy, tuy rằng có chút tầm ước, bất quá, lại cũng còn hảo. Đương nhiên không giống như là hiện đại sẽ cho bên trong hơn nữa rất nhiều nhan sắc ánh đèn, lúc này quang đều là thuần thiên nhiên, nhưng, nàng chính là không rõ, nơi này không có điện, không có đèn, như vậy bên trong những cái. Đó chỉ là từ đâu tới đây, mà loại này quang, tựa hồ còn không quá mờ, đủ có thể làm nàng thấy rõ trước mắt lộ, mà không đến mức sẽ té ngã. Nàng cẩn thận đi tới, rẽ trái rẽ phải, phải tới rồi bên trong một lỗ nhỏ kết quả lại là cảm giác hai mắt của mình bị đâm một chút ta thiên nàng che lại miệng mình kém một ít liền thét chói tai lên tiếng ai tới nói cho nàng nàng không phải đang nằm mơ đi nơi này đều là vàng a đều là vàng bạc châu báu mà kêu đoàn chỉ là là từ một cái thật lớn giống như là một cái tiểu dưa hấu giống nhau dạ minh châu thượng vọng lại diêm lạc có một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ đêm châu minh thành niên là mang ở trên người đây là hắn cho tới nay thói quen đại bộ phận thời gian đều là đương ngọn đến dùng cũng chính là đố này dung theo như lời đèn tin mà nơi này đèn tin chính là diêm lạc cái kia vài cái lần như là một cái tiểu dưa hấu giống nhau này không thể so không biết một so với hạ liền biết cái gì gọi là dạ Minh Châu gia gia cùng Dạ Minh Châu tôn tử còn có nhiều như vậy trong Dương Trang đều là vàng cùng châu áo, giống như còn có rất nhiều đồ cổ ngọc thạch Nàng sẽ không hoài nghi này đó Ngọc là giả, cổ đại cũng không có như vậy nhiều tạo giả thuật Có thể làm ra tới giả Ngọc Cho nên này đó nhưng đều là thật đánh thật thật Ngọc Thật Ngọc A Nàng đôi mắt đều phải đỏ Người cũng là chạy qua đi Ứng ghé vào mặt trên đánh lên lăn Thiên A Nàng đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy Vàng bạc trâu đau A Này có bao nhiêu A Tuy rằng nói nàng vẫn luôn là ở bó lớn bó lớn kiếm bạc Chính là nói cho nàng Nàng muốn kiếm mấy năm thời gian, mới có thể đủ kiếm ra tới nhiều như vậy bạc cùng châu ngọc. nàng cầm lấy một cái bình hoa, tuy rằng không hiểu, chính là liếc mắt một cái là có thể đủ xem ra tới, đây là tinh phẩm, tốt như vậy thủ công, nàng ở cổ đại cơ hồ đều là không có nhìn thấy quá. Thực đáng giá, nàng hiện tại hai con mắt bên trong đều là vàng bạc ngọc khí, mà mấy thứ này đều sắp đem nàng một đôi nhôm hợp kim đôi mắt cấp lượng ngủ. Nàng còn nghĩ như thế nào đem mấy thứ này mang về tới, nàng dùng sức bắt lấy chính mình đầu tóc, nếu là không mang theo trở về, nàng nhất định sẽ về sau ngủ không được, nàng bỏ đi chính mình một kiện quần áo, vốn đang tưởng lại thoát, chỉ là lại thoát một kiện liền phải quang thân mình. Nàng đem này đó vàng bạc trâu đáo đều cho chính mình trên quần áo ôm, kết quả tâm quá than, tê một tiếng, quần áo phá. Nàng đành phải cầm lấy cái này phá quần áo, tròng lên chính mình trên người với lên một cái tiểu một ít cái dương liền tính là tiểu nhân đều đã là sắp đem nàng cấp trọng đã chết đương nàng ra tới là lúc nhìn đến trên mặt đất cái kia hôn mê bất tỉnh ôn thần là lúc thật sự muốn dùng hoài cái dương đem nam nhân kia cấp tặc chết thật là vướng bận nàng một tay ôm cái dương một tay lôi kéo ôn thần quản nó có thể hay không đem ôn thần bồi cấp cọ lạ dù sao là đừng nghĩ nàng đem cái dương này nem xuống hơn nữa nàng neo lại hai mắt Cái này hang động đá vôi trong vòng đồ vật, nàng toàn bộ đều phải, cái kia chén khẩu đại dạ Minh Châu, về sau đặt ở trong phòng cùng giống như là đèn điện bao giống nhau, thật tốt. Lại một lần nhảy lên trong sông, bọn khí tự nhiên bao vây nổi lên nàng toàn thân trên dưới, nàng lôi keo ôn thần về phía trước phương bơi đi. Không biết bơi bao lâu, chờ đến thiên mao sáng là lúc, bọn họ mới là lên mở, đồ an dung xuyên rách tung tué, trên người quần áo cũng là nửa làm không thịnh mà ôn thần càng như là một cái khất cái giống nhau bất quá nàng cảm giác nguy hiểm đã qua bởi vì nơi này không khí thực mới mẻ cũng không có người trụ quá bộ dáng chỉ là nàng bẹp một chút miệng này núi sâu rừng già nơi nào sẽ có nhân gia trụ nàng ôm chặt trong lòng ngực cái dương đặt mông ngồi ở ôn thần trên đùi đây mới là cẩn thận mở ra cái dương bên trong đều là thỏi vàng a châu đau a nàng ánh mắt sáng lên hoa phát ải Thật nhiều thật nhiều à. Kết quả nàng căn bản là không biết, lúc này có một con khổng lồ lao hổ đang ở tiếp cận nàng. Liền có nàng mới vừa vừa nhắc đầu, kia chỉ đại lao hổ đã nhào tới, nàng đem cái dương trực tiếp ném ở trên mặt đất. Một phen liền ôm lấy kia chỉ lao hổ đầu to. Nguyên bảo, nguyên bảo, ô ô. Nàng ôm nguyên bảo liền khóc giống lên, khóc thật là đáng thương đã chết, nguyên bảo ngươi không biết, ta thiếu chút nữa liền phải không thấy được ngươi. Nguyên Bảo cũng là thân đâu liếm nàng mặt, cũng không biết là như thế nào tìm được đồ An Dung, có thể là nó không thua cấp cẩu cái mũi đi. Đúng rồi, Nguyên Bảo Đồ An Dung đem ôn thần đỡ tới rồi Nguyên Bảo trên lưng, ngươi đem hắn trước đà trở về. Nguyên Bảo ở cùng cùng chính mình trên người ôn thần, có chút không tình nguyện nheo lại hổ mắt. Ta biết, ngươi không thích, chính là không có cách nào, liền ủy khuất một chút được không? Đồ An Dung vô Nguyên Bảo đầu, hảo, chúng ta đi thôi. Đem đem chúng ta đưa tới một cái an toàn địa phương bọn họ hiện tại trạng, đồ an dung đều là cảm giác rất nguy hiểm. Nguyên bảo minh bạch phía trước đi tới, mà đồ an dung gắt gao ôm cái dương, nàng quyết định, tạm thời trước không quay về. Ngày mai buổi tối, nàng muốn tìm cơ hội đem những cái đó châu báo cấp vận hồi mới được. Nguyên bảo đưa bọn họ đưa tới một cái trong sân động, cái này sơn động đến là rất đại. Nguyên bảo đem ôn thần ném xuống, đi đến đồ an dung bên người, dùng miệng cắn nàng quần áo đỗ an dung ngồi xổn xuống thân mình ôm nguyên bảo đầu như vậy giống như nàng mới có thể cảm giác cả an toàn giống nhau cũng có thể an tâm một ít còn có nơi này là địa phương nào à đến là rất đại bên trong còn có một ít mềm mại cỏ khô đỗ an dung vỗ nhẹ nhẹ một chút nguyên bảo bối nguyên bảo đây là nhà của ngươi sao nguyên bảo điểm một chút chính mình hồ đầu nga đỗ an dung minh bạch kia nơi này là hoàng gia bãi săn nàng nhớ diêm lạc từng nói qua Thiên Ngọc Cảnh vì cảm kích Nguyên Bảo cứu chính mình một mạng, cho nên liền đem hoàng gia bãi săn đưa cho Nguyên Bảo đường lãnh địa, mà lấy Nguyên Bảo bản lĩnh, hiển nhiên nó là đã chiếm núi làm vua. Cho nên cái này sơn động là Nguyên Bảo, như vậy nơi này chính là Nguyên Bảo gia. Nói cách khác, Ly Khánh Vương địa bàn, đã rất xa, bọn họ đây là an toàn. Đỗ An không cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này trong sơn động có Nguyên Bảo hơi thở, cái khác thú loại hẳn là không dám tới đỗ an dung cũng là cảm giác chính mình mệt mỏi quá mệt mỏi quá nàng đem cái dương đặt ở tới rồi một bên liền tìm tới rồi một chỗ có mềm thảo địa phương nằm xuống nguyên bảo nàng hướng nguyên bảo nâng một chút tay nguyên định đã đi tới liếm một chút nàng mỏi mệt mặt đỗ an dung méo một chút nguyên bảo lỗ thai đi giúp ta tìm chút ăn đồ vật còn có ta mệt nhọc muốn ngủ hiện tại đừng làm người biết ta ở chỗ này minh mệt sao nguyên bảo lại là liếm một chút đỗ an dung mặt Liền thấy Đỗ An Dung đã là ngủ rồi. Nguyên Bảo đứng lên, nó chậm gì gì đi đến ôn thần bên người, kia một đôi hổ trong mắt mặt, thế nhưng có một mặt ghét bỏ, nó dùng móng vuốt đem ôn thần thân thể rút tới rồi một bên, sau đó mới là ra sơn động, mà nó ở sơn động bên ngoài giống lên một tiếng, trấn trên cây chim bay đều là mọi nơi tán loạn lên. Nó ở tuyên thệ chính mình lãnh địa, cũng là ở cảnh cáo nơi này chim bay cá nhảy, nó địa bàn, ai cũng không thể tới. Mà ở trong hoàng cung mặt, phụ trách cấp Nguyên Bảo đưa cơm Thái Giám cầm một con gà đặt ở Nguyên Bảo trước mặt, Nguyên Bảo liền cảnh cũng không có lý. Hào đi, ta đã biết Thái Giám than một tiếng, ta lại là đi làm người nướng một con, người này chỉ hổ thật là so người đều khó có thể hầu hạ. Chỉ chốc lát sau, Thái Giám mới lại là đề ra một cái rổ lại đây, trong rổ mặt lại là một con gà nướng, này chỉ nướng còn muốn lớn hơn một chút, muốn nộn một ít, đương hắn cầm nướng phải cho Nguyên Bảo ăn khi. Nguyên Bảo lại là hé miệng, trực tiếp liền ngậm qua cái kia rổ, này còn đem thái giám cấp khiếp sợ. Tuy rằng nói, hắn uy Nguyên Bảo cũng có không ít thời gian, nhưng nói thật, có khi Nguyên Bảo miệng trường quá lớn một ít, hắn vẫn là rất sợ hãi, giống như là là hiện tại, hắn vừa rồi thiếu. Chút nữa liền cho rằng Nguyên Bảo là muốn cắn hắn ngón tay tới. Kết quả Nguyên Bảo chỉ là ngậm đi rồi trên mặt đất kia một con gà nướng, cùng trong rổ đặt ở cùng nhau, cắn rổ liền rời đi. Thật là thành tinh thái dám đứng lên, riêu một chút chính mình đầu, đây đều là hiểu được tổ lương, thật không biết đây là ai nuôi lớn, như thế nào có thể dưỡng ra như vậy tính tính tới. Mà ở Hiên Ngọc Cảnh thư phòng trong vòng, lúc này, tràn ngập chính là một loại nói không nên lời áp lực, thậm chí loại này nói quá, mấy dục đều là làm cho bọn họ khó có thể hô hấp. Cứu cứu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiên Ngọc Cảnh đứng lên, dùng sức chụp một chút cái bàn. Nhất định là Khánh Vương trói đi rồi mợ, mỡ dừng ở trong tay của hắn, cũng không biết thế nào. Cứu cứu hắn vội vàng đã đi tới, chúng ta đem tầng này giấy thùng phá đi. Bất luận như thế nào, nhất định phải đem mỡ cấp cứu ra mới được. Ta đây liền chuẩn bị xuất binh nói, người của hắn liền hướng ra phía ngoài đi, chỉ là đột nhiên, một bàn tay chắn hắn trước mặt. Cảnh nhi, không thể hành động thiếu suy nghĩ diêm lạc trầm tĩnh thanh âm ở hắn bên thai vang lên. Cứu cứu hiên ngọc cảnh đống nhiên xoay người. Lúc này không ra binh, như thế nào có thể cứu ra tới mợ, ngươi không phải không sợ Khánh Vương đối mợ bất lợi sao?" Bang một tiếng, Diêm Lạc đem trong tay cái ly bóp nát, hắn bỗng nhiên đứng lên, bên chân Bạch Đế càng hiện quặng cu qué vài phần, mà hắn trên mặt, lúc này cũng không một tia tươi cười, thậm chí liền một tia biểu tình biến hóa đều là tìm không thấy. Người khác không biết, chỉ có chính hắn biết, lúc này hắn tay căn bản chính là chết lặng. Chết lặng thậm chí liền cái ly cũng là vô pháp lại bưng lên tới. Cứu cứu Hiên Ngọc Cảnh lại lần nữa đứng ở hắn trước mặt. Ngươi liền thật sự không màng mỡ chết sống sao. Nàng là phu nhân của ngươi a Ta biết Diêm Lạc đem chính mình môi phiến nhấp cực khẩn cực khẩn. Vậy ngươi vì sao không đi cứu nàng? Hiên Ngọc Cảnh thanh âm đều là lớn lên, chẳng lẽ ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm, trơ mắt nhìn nàng chết sao? Diêm Lạc quay người đi, không người nhìn đến trong mắt hắn kia một mặt thật sâu thật dài bi ai cùng đau đớn này hết thể hắn đều là gắt gao đẻ ở chính mình đáy lòng chưa từng biểu lộ ra tới không phải không nghĩ cứu không phải không muốn cứu mà là vô pháp cứu cứu cứu hiên ngọc cảnh còn muốn lại lần nữa mở miệng chính là diêm lạc lại vẫn như cũ thẳng thắn bối một câu cũng không nói thẳng đến hiên ngọc cảnh lại lần nữa ngồi không được muốn đi ra ngoài là lúc diêm lạc lại là chuyển qua thân cảnh nhi không được đi hắn thanh âm không gợn sóng vô tự Vô bi vô hỉ, cũng là vô giận vô than, cũng chỉ có như vậy một câu, đạm đáng sợ, cũng là đạm làm nhân tâm tác. Hiên ngọc cảnh sưng sờ ở nơi đó, hắn quả thực không thể tin được Diêm Lạc lênh khóc. Cứu cứu, nàng là phu nhân của ngươi. Ta biết Diêm Lạc đặt ở phía sau ngón tay dùng sức nắm chặt lại nắm chặt, thậm chí ngay cả đau đớn đều là không cảm giác được. Ta đã nói rồi, ta biết, chính là, chúng ta kế hoạch nhiều năm như vậy, chúng ta nỗ lực nhiều năm như vậy. Ngươi biết này vừa đi, phải có bao nhiêu người hy sinh, bao nhiêu người vô tội chết đi. Ngươi lại biết, chúng ta lúc này đây đi là thành công vẫn là thất bại. Đến lúc đó nếu như chúng ta bại, ngươi muốn làm sao? Này thiên hạ bá tánh lại là như thế nào? Trên đời này có thể thiếu một cái đồ an dùng, cũng có thể thiếu một cái diêm lạc. Nhưng là, lại là duy độc không thể thiếu một chút đủ tư cách đế vương. Cảnh nhi, ngươi nhưng minh bạch, này thiên hạ yêu cầu ngươi. Chính là Hiên Ngọc Cảnh dùng sức ngầm đầu, buộc chính mình sắp trào ra tới lệ ý trở về, nàng lại là yêu cầu ngươi. Ta biết Diêm lạc thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên, ta biết nàng sẽ sợ hãi, nàng sợ đau, nàng sợ hát, chính là, tin tưởng ta, ngươi mợ sẽ minh bạch. Cảnh nhi hắn lại một lần kêu Hiên Ngọc Cảnh cái tên, hảo hảo ngốc tại nơi này, chúng ta không thể tự dối loạn trận rác, không cần quên mất trong kinh còn thiếu một người, người này, cần được cứu trợ ra tới. Huyên ngọc cảnh chua sót nâng lên khỏe môi, chính là, cứu cứu, mở đầu. Nàng Diêm Lạc bước chân hơi hơi lung lay một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp cứu nàng, nếu như nàng bất hạnh gặp nạn, hoàng Tuyền trên đường, ta sẽ không làm nàng cô đơn. Rốt cuộc, truyền ngọc cảnh vô lực ngã ngồi ở chính mình ghế trên, cứu cứu, ngươi không muốn cứu nàng, lại là nguyện ý cùng nàng chết, cứu cứu, ngươi đây là hà tất đâu. Diêm Lạc không có nói cái gì nữa. Hắn chỉ là mở ra môn, liền như vậy đi ra ngoài, bạch y ghi dán ở, ở bên chân, không biết vì sao, luôn là cuốn ra quá nhiều quá nhiều mỏi mệt cảm giác. Hắn phong trần phát phát trở về, một đường chưa đỉnh, chỉ là muốn nhìn thấy nàng, còn cho nàng mang theo bên ngoài rất nhiều điểm tâm, nghĩ, nàng nhất định thực thích ăn, nhất định sẽ ôm hắn nói cảm ơn, nhất định sẽ cao hứng ăn cả đêm, nhất định sẽ càng lôi kéo hắn làm hắn cho nàng giảng dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy. chỉ là Đương hắn trở về là lúc, lại là đã không có cái kia hình bóng quen thuộc. Nơi nào cũng tìm không thấy nàng, nơi nào cũng không có, hắn trong phủ trống trơn, những cái đó nhà ấm đồ ăn đã lớn lên rất cao, thanh dưa cũng là từng cây rũ xuống dưới, lại là không có thiếu quá một cây, bởi vì nàng đã mất tích thật lâu, càng là sinh tử chưa biết chung. Với ra bên kia người, hắn còn không có nói, chỉ là sợ vu tố nương thừa nhận không được chuyện này, mà việc này. Hắn một người gánh vác, chỉ là, hắn phát hiện hắn tựa hồ là vô pháp gánh vác khởi về tới chống không quốc cứu bên trong phủ, hắn mở cửa, bên trong cũng là một thất hoang vắng. Không có cái kia chỉ cần vừa thấy hắn liền sẽ nào lên díu dít không ngừng nữ nhân. Không có cái kia sẽ hỏi hắn yếu điểm tâm nữ nhân, cũng không có cái kia cuốn lấy hắn kể chuyện xưa nữ nhân, càng không có cái kia kén ăn chọn lợi hại, luôn là thế nào cũng phải hắn uy mới có thể ăn nữ nhân. An Dung thực xin lỗi hắn đem tay đặt ở chính mình trước ngực sau đó che lại chính mình mặt làm như có thủy quang ở hắn trong mắt mờ mịt chóc mà ngực nội đau đớn là như vậy rõ ràng mà hắn đem đôi tay nắm ở cái bàn phía trên chỉ có hắn mu bàn tay thượng nổ lên gân xanh mới có thể xem ra tới lúc này hắn rốt cuộc gáp lực tới rồi loại nào trình độ diêm lạc là cường là cường không giống một người hắn hoàn toàn có thể đem chính mình sở hữu cảm xúc đều là che giấu lên nhưng là Không cần quên mất, hắn cũng không phải một cái thần, hắn cũng chỉ là một cái bình thường người, là người luôn có nhược điểm, là người luôn có để ý, có để ý đồ vật. Mà hắn cả đời này, nhất để ý, nhất để ý, chính là đồ ăn dùng, chính là, hắn lại phải vì năm dụ, vì toàn bộ thiên hạ mà từ bỏ nàng, này đối với hắn tới nói, thật sự, thực tàn nhẫn. Địch ở trong tối, ta ở minh, thậm chí hắn đều là không thể trắng trận táo bạo tìm kiếm khánh vương bên trong phủ hết thể như thường càng có trọng binh gác minh không được an cũng không được này cũng chính là bọn họ không có chút nào biện pháp suy nghĩ nguyên nhân an dung chớ sợ hắn khoe môi hơi hơi nỉ non lên nếu như ngươi thật sự có bất hạnh vi phu sẽ bồi ngươi mặc kệ trời cao vẫn là xuống đất vi phu đều sẽ không làm ngươi cô đơn mà chút khi Nguyệt nương đã ra tới một ngày này lại là kết thúc đối với có chút người mà nói Tối nay mộng đẹp đi vào giấc ngủ, mà đối với nào đó người tới nói, lại là khó có thể tưởng tượng không miên chi dạ. Đỗ An Dung cắn một ngụm thịt gà, lại là uống lên một chén linh tuyển thủy, thật là quá no, quá thoải mái, nàng cầm đùi gà đi tới ôn thần bên người, lượng lượng hắn hơi thở, thật đúng là tồn tại. Nàng lại là cắn một ngụm trong tay đùi gà, cái này ngươi là ăn không đến, vẫn là uống nước đi, này thủy cho ngươi uống đều là tiện nghi ngươi, nàng cấp ôn thần uy một ít thủy. Dù sao chỉ cần hắn không chết vậy được rồi. Nàng đem hai cái đùi gà ăn xong rồi, ân, thực hảo, bụng no rồi, cũng có sức lực, có thể xuất phát. Nàng đi đến Nguyên Bảo bên người, chụp một chút Nguyên Bảo đầu to. Nguyên Bảo, giúp ta nhìn người này, nhớ, lại cho ta lấy giường chăn tử trở về, ân, không đúng, hai giường nàng vươn hai ngón tay, chỉ một chút trên mặt đất ôn thần, còn có hắn một giường. Còn có, còn có nàng giật nhẹ chính mình trên người quần áo, lại là lấy một kiện quần áo lại đây, biết không? Nguyên bảo điểm chính mình đầu to, cắn cắn đỗ an dung quần áo. Ta như thế nào quên mất? đỗ an dung chụp một chút chính mình cái chán, ngươi muốn cùng ta cùng đi, bằng không, ta nhưng dọn bất động nơi đó đổ vở, vừa lúc có ngươi. Nàng đứng lên, đá một chút bên chân cục đá, ý chí chiến đấu tràn đầy. Đi rồi, hôm nay chúng ta cần phải có vội. Nàng thua dịp trời tối, liền mang theo nguyên bảo đi tới cái kia sông nhỏ biên, bởi vì có nguyên bảo ở, cho nên, nàng cũng không có cảm giác có cái gì sợ hãi, quản nó cái gì dã thu linh tinh, toàn bộ đều là lăn một bên đi, tỉ có nguyên bảo, sợ gì. Ở nhảy vào trong nước lúc sau, nàng thổi bay một cái bậc khí, chỉ cần thuần thục dùng tới vài lần lúc sau, nàng hoàn toàn có thể không cần lộ ướt quần áo của mình. Dung bậc khí nàng lại một lần đi tới cái kia hang động đá vôi trong vòng bên trong một người cũng không có nghĩ đến khánh vương hiện tại cũng không có khả năng dùng đến nơi đây đồ vật cho nên yên tâm đem mấy thứ này cất giấu chỉ là nàng không rõ hắn đều là có nhiều như vậy bạc như thế nào vẫn là không buông tha ôn thần đánh ôn ra chủ ý chẳng lẽ nói hắn này tham hận không thể đem sở hữu bạc đều là cuốn đến chính mình danh nghĩa mới xem như tâm an sao nếu thật là như vậy Như vậy đồ An Dung liền thật sự muốn cho hắn nói một câu. Nay thật là xứng đáng bị nàng cuốn đi sở hữu vàng bạc ngọc bảo, bởi vì hắn không hoa, không phải để lại cho nàng hoa sao. Vào hang động đá vôi bên trong, tuy rằng nàng đều là gặp qua một lần, chính là vẫn là nhịn không được đối với này đó vàng bạc trâu báu chảy nước miếng. Nàng đi qua, ôm một khối vàng lại kêu lại cười, còn hảo, nàng vẫn là biết, chính mình là tới làm cái gì. Nàng không có quá lớn sức lực, Cũng chỉ có thể đem này đó đều là chia làm dương nhỏ, một cái dương một cái dương hướng ra phía ngoài mặt kéo, nhiều, liền dùng túi cấp trang Nói người tiềm lực là vô hạn, ngươi cho ta 100 cân gạo, xem ta không thể không thể bối động, chính là ngươi phải cho ta 100 cân nhân dân tệ, tin tưởng ta, ta chẳng những có thể cống, vẫn là có thể chạy. Nang ôm mười mấy cái dương vàng bạc trâu báo ra tới, sau đó đem này đó liền cái dương mang túi đều là ném vào trong nước. Khi thật ở này đó nước vào trong nháy mắt kia, nàng cũng đã dùng tới linh thuyền thủy làm thành bọt khí. Nàng chính mình cũng là nhảy xuống thủy. Mang theo này đó cái dương, cùng nhau về phía trước du. Nay cần phải so thuyền phương tiện nhiều, cũng muốn an toàn nhiều. Tới rồi bờ biển là lúc, nàng đem này đó cái dương đều là cột vào cùng nhau. Sau đó đặt ở một khối tấm ván gỗ thượng, là nguyên bảo lôi kéo đi, còn hảo có nguyên bảo, nếu không nàng một người muốn như thế nào đêm này đó cấp lộng trở về nghiệt tử đều là chồng chất đến nguyên bảo trong sơn động sau nàng lại là muốn tiếp theo tiếp theo đêm nay tới tới lui lui cũng không biết bao nhiêu lần chờ đến thiên mênh mông bắt đầu lựa khi nàng cũng đã sắp nằm sắp xuống nguyên bảo đứng lên liếm một chút độ an dung mặt đã chạy đi ra ngoài hiên ngọc cảnh nhẹ nhàng xoa chính mình cái chán nghĩ đến cũng là một ngày không có ngủ tốt lúc này cửa mở Nghe không được quen thuộc tiếng bước chân, hắn liền biết là nguyên định tới. Nguyên bảo hắn kêu nguyên bảo cái tên. Cửa mở, thật đúng là nguyên bảo, liền thấy nguyên bảo lại đây, hiên ngọc cảnh mới vừa vươn tay, kết quả nguyên bảo lại là chạy qua hắn, trực tiếp dùng miệng ngậm nổi lên hắn chăn, ngậm hảo liền đi. Hiên ngọc cảnh đều là có mắt tròn váng. Hắn tay hiện tại vẫn là đặt ở không trung đâu. Đây đều là làm sao vậy, hắn nhắm mắt lại, vẫn là cảm giác đau đầu rụng nước liền một chút vị khẩu cũng đã không có nguyên bảo ngậm chăn chạy thật mau không ra một hồi thời gian cũng đã tới rồi chính mình trong sân động đồ an dung đang ngủ say căn bản không không có lên ý tứ nguyên bảo dùng miệng ngậm chăn đã đi tới thực nhân tính hóa đem chăn tre đến đồ an dung trên người sau đó ghé vào nàng bên người ngoan ngoãn ngủ lên đồ an dung hiện tại đều là ban ngày ngủ buổi tối làm việc ôn thần trung gian tỉnh một hồi bất quá bị nguyên bảo một hỗ trưởng cấp đánh bay Cũng không biết là bị nguyên bảo cấp dọa, vẫn là bị nguyên bảo cấp chịu, dù sao chính là lại một lần hôn mê, hôn mê cũng hảo, tỉnh đến là hắn này lại phiền nhân. Kế tiếp chính là ôn thần sinh tồn vấn đề. Đến ăn, đến uống, đến kéo. Đỗ An Dung đành phải mỗi ngày cho hắn uy linh tuyển thủy cùng nước canh, còn hảo là có thể nuốt, bảo đảm hắn không chết là được, đến nỗi kia phương diện, chính hắn giải quyết đi, mới sẽ không giúp hắn thượng vê đốt cờ. Nàng ăn xong rồi màn thầu, mắt thấy sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, cũng là đến nàng thời điểm hành động. Nguyên bảo, đi rồi nàng đứng lên, têu Nguyên bảo, Nguyên bảo cũng đã tung ta tung tăng chạy tới, gắt gao đi theo nàng phía sau. Tới rồi bờ sông bên cạnh, Đỗ An Dung đã thập phần quen thuộc này một cái lộ, nhắm mắt lại đều có thể đi đến. Đương nhiên đối với cái kia hang động đá bôi, nàng đã sớm ngửa quen đường cũ, chỉ cần xuống nước liền du thực mau, bởi vì có linh tuyển thủy nguyên nhân cho nên cũng không có cảm giác thủy có bao nhiêu lạnh, chỉ là cảm giác toàn thân đều là thập phần thoải mái. Chờ nàng tới rồi lúc sau, còn ở trong nước ngây người không ít thời gian, đại cảm giác không có nguy hiểm là lúc mới là lên. Bờ, vào hang động đá vôi bên trong, liền thấy nơi này vàng bạc châu đáo, ngọc khí đồ cổ, như là như thế nào dọn đều là cũng dọn không xong giống nhau, mà nàng đây đều là dọn ba ngày thời gian, nàng vốn gì nghĩ, liền như vậy một ngày một chút. Một ngày nào đó sẽ dọn quang, chính là hiện tại nghĩ đến, có chút quá mức nguy hiểm, thiếu nhiều, vạn nhất Khánh Vương đã biết, kia nàng không phải thực phiền toái, chính yếu sự, nàng nhưng không nghĩ cấp Khánh Vương lưu lại một tiền đồng, này đó nàng đều đến liền nổi cấp bưng mới được, đối, chính là liền cái dương cũng không để lại cho hắn. Nàng suy nghĩ một chút, cắn một chút nha, ừm, hôm nay nàng liền phát một chút uy, toàn bộ dọn đi được. Vén tay háo lên, nàng đem này đó trang trâu đào cái dương toàn bộ cái hảo quả nhiên câu kia nói thật không sai người tiềm lực là vô hạn đặc biệt là ở vàng bạc trước mặt vậy thật đề vô hạn đề cao vinh vô chừng mực hang động đá vôi bên ngoài đã bị nàng cấp đôi một đống nàng lại là chạy đi vào đem cái kia chén khẩu đại dạ minh châu cấp cẩn thận đem ra nàng chính là liền cấp khánh vương một cái tiền đồng đều là không có thừa nàng đem này đó cái dương toàn bộ đẩy mạnh trong sông chính mình cũng là mệt mỏi thỉnh thoảng thở phi phò. Mà hiện tại còn không có xong đâu, một hồi lại là vận về tới nguyên bảo sơn động trong vòng, mới là chân chính hoàn công. Mỗi mấy cái cái dương, chính là một cái bọc khí, chính là thật sự là quá nặng, nàng cảm giác chính mình đều sắp duy trì không được, đặc biệt là một đám bọc khí, mặt sau cùng như vậy một trường xuyến, mà nàng như thế nào cảm giác một ngày nào đó, nàng sẽ bởi vì tham tài mà bị bạc cấp tạp đã chết. Không dễ dàng, Nàng mới là đem này một đống lớn cái dương dọn lên bờ, này còn phải hướng Nguyên Bảo trong sơn động vận chuyển, muốn từng nhóm tới, thật sự là quá nhiều, liền tính là Nguyên Bảo, cũng là kéo không nhúc nhích mấy thứ này, này một đêm qua đi, vẫn là không co xong, nàng mệt, Nguyên Bảo cũng là mệt, nhưng là, còn phải tiếp tục, đây chính là trắng bóng bạc, ánh vàng rực rỡ vàng, trói lọi trâu áo, đều là tiền, tiền à, cái gì đều có thể vứt bỏ, nhưng là bạc tuyệt đối không thể ném. Mà lúc này Khánh Vương tâm tình đến là không tội. "Nga, ngươi là nói Quốc Cứu phu nhân không thấy?" Hắn bưng lên trên bàn chén trà, liền như vậy chậm điều tư uống lên lên. "Đúng vậy, Vương gia một bên Hắc Y Liễu nhân thanh âm từng câu từng chữ truyền tới, đã mất tích vài thiên, bọn họ nói là Vương gia việc làm." Ha ha, Khánh Vương cười lạnh một tiếng, "Bọn họ thật đúng là sẽ tưởng, bất quá, bổn vương lúc trước như thế nào liền không có nghĩ đến a." Muốn đem nữ nhân kia bắt lại, nói không còn có thể có chút tác dụng, diêm lạc là không có một kia nhược điểm, sống ngội không cấm, mềm cứng không ăn, thoạt nhìn cái này nữ chính là nhược điểm của hắn. Biết là ai làm sao? Hắn buông xuống cái ly, hỏi trước mặt đứng hắc y hề nhân. Hắc y hề nhân lắc đầu, không biết, chỉ là nghe nói, ở chỗ trang phụ cận đi lạc, tiểu hoàng đế đã phái người tìm thật lâu, tuy rằng nói vẫn luôn điệu thấp mà đi cũng không có thả ra bao lớn tiếng gió bất quá vẫn là bị chúng ta người nghe được ân ở chỗ trang phụ cận khánh vương đứng lên luôn là cảm giác nơi nào có chút không quá thích hợp hắn tựa hồ là bỏ qua cái gì bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì sắc mặt cũng là đi theo biến đổi nói cho bổn vương các ngươi là ở nơi nào bắt được ôn thần vương gia ở chỗ trang bên ngoài hắc ý ghi hệ nhân cung kính trả lời vũ trang lại là Vũ Trang, Khánh Vương đem trong tay chén trà ngã ở trên mặt đất, bắt đầu tại chỗ đi lại lên, ôn thần là ở nơi đó bắt được, mà Đỗ An Dung cũng là ở nơi đó mất tích, một nam một nữ, một nữ một nam. Hào A hắn đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Kém một ít, kém một ít buồn vương liền phải nhớ nàng cấp lửa. Buồn vương liền nói, nơi nào kỳ quái, nguyên lai lại là nàng. Đỗ An Dung, quốc cứu phu nhân Quả nhiên là không giống như là bề ngoài đơn giản như vậy, thế nhưng có thể dùng loại này thủ đoạn đã lừa gạt bổn Vương. Đi, đi thạch lao. Là hắc ý ghi nhân vội vàng đuổi kịp, mà Khánh Vương lúc này bước chân thập phần nhẹ nhàng, mà hắn trong lòng cũng là đại hỷ, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công. Diêm lạc, bổn Vương sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Nga, ngươi nói, này trong kinh đệ nhất nhà giàu số một cùng quốc cứu phu phu thông dâm như vậy thế nào diêm lạc ca diêm lạc ngươi lấy đã thập phần nổi danh bổn vương lại làm ngươi nổi danh một ít tốt không hắn càng muốn liền càng là hưng phấn bước chân cũng là càng lớn đều là hận không thể sớm chút nhìn thấy diêm lạc kia trương biến sắc mặt kia nhất định rất thú vị thực hảo chơi hắn muốn những người khác làm hảo hảo xem xem cùng hắn khánh vương làm đối là cái dạng gì kết cục đi tới thạch lao ngoại hắn dù bận vận ung dung vãn nổi lên chính mình tay áo. mở ra hắc ý ghi There nhân chuyển động một chút một bên nổi lên cục đá chi một tiếng cửa đá đã dần dần mở ra đỗ an dung quốc cứu phu nhân bổn vương thật đúng là thất lê a khánh vương cười lớn đi vào tiêu cười vừa nghe liền biết là không có hảo ý chính là đương hắn đi vào lúc sau cả người lại là cương ở nơi đó nửa ngày đều là nói không nên lời lời nói Ngay cả một bên hắc y ghi hề nhân cũng là sắc mặt đại biến. Nói, người đâu, bên trong người đâu. Khánh vương khí toàn thân cơ hồ đều là phát run lên, người này đâu, người rốt cuộc đi nơi nào, toàn bộ thạch thất bên trong, chống chân không có gì, cửa đá chỉ có thể từ ngoại cùng mở ra, bên trong người căn bản là không có khả năng ra tới, như vậy người đâu, chẳng lẽ dài quá cánh bay không thành. Hắc y ghi hề nhân này vội vàng đi ra ngoài, không lớn một hồi công phu. Hắn đã để ra một người tuổi trẻ nam tử đi tới, sau đó một ném, liền đem hắn cấp ném xuống đất, bang một tiếng, kia nam nhân vốn di cũng đã bị quăng ngã bảy vượng tám tố, kết quả này vừa nhấc đầu, trên mặt huyết sắc nháy mắt toàn bộ lui xuống. Vương! Vương gia hắn nói lắp thanh âm, vội vàng túi đầu, hận không thể đem chính mình mặt cấp chôn đến trong đất mặt, cũng tốt hơn đối mặt Khánh Vương lúc này đáng sợ âm trầm. Nói, người đâu? Khánh Vương âm lén thanh âm có loại muốn đem trước mắt người cấp bẩm thời vạn đoạn xúc động, ôn thần đâu, đô an dung đâu, bọn họ đi nơi nào. Trên mặt đất quỷ nam tử không ngừng co rúm lại thân thể, thanh âm cũng là nói lắp không có một câu hoàn chỉnh nói. Vương! Vương ra! Tiểu nhân cũng không biết. Thật không biết ra này nam nhân nói, vội vàng quỳ tiến lên, khóc cầu đạo, tiểu nhân sáng sớm thượng cho bọn hắn lại đây đưa cơm là lúc, liền phát hiện không có người. Không có người! Khánh vương khí giống lên một tiếng, ngươi nói cho bổn vương không có người. Sao có thể không có không ai, môn chỉ có thể bên ngoài mở ra, đều thành bọn họ đây là dài quá cánh bay đi. Khả năng, khả năng quỷ nam nhân thanh âm là càng ngày càng nhỏ, bọn họ thật là bay đi, từ phía trên hắn chỉ một chút trên đầu cái kiệu cửa sổ ở mái nhà, bởi vì hết thảy đều là nói không thông, cũng chỉ có mặt trên cửa sổ ở mái nhà có thể đi, chính là này có bao nhiêu cao liền tính là nội lực cao thâm lợi đều không thể bò đi lên, huống chi Đỗ An Dung không biết võ công, lại là cái nữ nhân, còn có một cái bị trọng thương ôn thần, trừ phi bọn họ thật là dài quá cánh, đánh dám. Khánh Vương nói không lựa lời trực tiếp mắng ra một câu lời thô tục, chân cũng là duỗi đi ra ngoài, dùng sức đá trên mặt đất nam nhân một chân, dài quá cánh bay đi, hảo a, dài quá cánh bay đi, ngươi phi cho ta xem a, ngươi phi, phi a. Khánh Vương lại là một chân qua đi, nói, có phải hay không ngươi đem bọn họ cấp thả chạy? Không phải tiểu nhân A, Vương ra bị đá mặt mũi bầm dập nam nhân, vội vàng quý lên, kéo lại Khánh Vương vào áo, liền tính là cấp tiểu nhân một ngàn cái lá gan, tiểu nhân cũng là không dám làm như vậy sự A. Vậy ngươi không vì cái gì không nói sớm? Khánh Vương thanh âm âm trầm giống như ăn thịt người giống nhau, một đôi mắt cũng là thị huyết như mạng. Tiểu nhân nam nhân này nói lắp. Đôi mắt cũng là không ngừng né tránh, tiểu nhân là sợ vương ra trách tội a này chạy phạm nhân cũng không phải là việc nhỏ a, hắn sẽ không có mệnh. Trách tội. Ha ha khánh vương lại là một chân không khách khí quá khứ, thật là đồ vô dụng. Người tới hắn cắn răng, giận dữ hét, đem hắn cho bổn vương kéo qua đi, băm đi. Trên mặt đất nam nhân vừa nghe, toàn bộ thân thể đều là mềm xuống dưới, cứ như vậy, cho chính mình liền tình đều là không có tới cặp cầu cũng đã bị mấy cái hắc ý hệ nhân cấp kéo đi ra ngoài, sau đó không lâu, bên ngoài truyền đến một trận một trận tiếng kêu thảm thiết, nghe không ít người đều là không khỏi xoay qua mặt, trên người nổi ra gà cũng tựa hồ đều là đi lên. Người tới Khánh Vương buồn bực chuyển qua thân, cho bổn Vương lục soát, bổn Vương liền không tin, bọn họ thật sự có thể dài quá cánh bay không thành. Nơi này chính là bổn Vương địa bàn, hai ba thiên thời gian, bổn Vương liền không tin, bọn họ có thể chạy đi nơi đâu. Mà lúc này đang ở trong rừng mặt Đồ An Dung đã đem sở hưu châu đáo đều là chồng chất đến Nguyên Bảo trong sơn động đi. Nàng làm Nguyên Bảo đi cấp tìm chút ăn, nàng thật là vừa mệt vừa đói, một hồi ăn, phải hảo hảo ngủ một giấc, sau đó là có thể đi tìm Diêm Lạc, liền có thể về nhà. Nàng đem cái kia chén khẩu đại dạ Minh Châu ôm ở chính mình trong lòng ngực, cái này nàng thích nhất, nhất định phải lấy về ra sản bóng đèn không thể. Đấm đấm chính mình hai chân, thật đúng là mệt. Nàng về phía trước từng bước một đi tới, kỳ thật thật sự hảo tưởng bò. Liên ở nàng đi mẹ không ngừng thở dốc, đi một bước muốn nghỉ ngơi ba bước là lúc, lại là nghe được phía sau tựa hồ là có vó ngựa thanh âm. Nàng ra đầu đột nhiên một phát ma, đây là một loại thật không tốt cảm giác. ma mặc kệ là ai, nàng nhấc chân liền chạy, còn không có quên, đem trong lòng ngực dạ mình trâu cấp ôm chặt, dù sao dạ mình trâu chính là không thể ném, trâu ở người ở, trâu mất mặt vòng. Nàng không lâu trước đây mới nói qua, người tiềm lực là vô hạn, xem đi, hiện tại lại một lần chứng minh. Vừa rồi nàng này một bước đều là không nghĩ đi rồi, chính là hiện tại thật tốt, nàng cơ hồ đều có thể nói là bước xa như bay lên, phía sau tiếng võ ngựa càng ngày càng tiếp cận, Đỗ an dung cái chán đều là chảy ra một đầu mồ hôi. Xuân sao một tiếng, một con tuấn mã cũng đã ngừng ở nàng trước mặt. Đỗ an dung ôm chặt trong lòng ngực dạ Minh Châu người cũng là về phía sau lui một bước quả nhiên là ngươi này âm lánh lanh thanh âm xâm lạnh lạnh ngữ điệu cơ hồ đem đồ an dung có từ đầu đến chân đều là thổi lạnh thấu đồ an dung không khỏi lại là lui về phía sau một bước khánh vương lạnh băng thanh âm giống như là muốn ăn đồ an dung thịt uống đồ an dung huyết giống nhau không hổ là diêm lạc lựa chọn nữ nhân ngươi này giả ngu bản lĩnh thật là lợi hại a đem tất cả mọi người cấp đã lừa gạt bao gồm bổn vương ở bên trong Khánh Vương nhảy xuống ngựa, âm mặt một bước một bước tiếp cận Đỗ An Dung, mà Đỗ Phát Dung cảm giác đến không chỉ là Khánh Vương tiếp cận, đồng thời còn có tử thân bước chân, cũng ở đồng thời hướng nàng dựa sát. Nàng ôm chặt trong lòng ngực dạ Minh Châu, xoay người nhanh chân liền chạy, tại đây chờ chết cũng không phải là nàng Đỗ An Dung làm phòng, nàng biết chính mình nhất định phải chạy, tuyệt đối không thể dừng ở Khánh Vương trong tay, nếu không, không ngừng nàng có nguy hiểm, ngay cả Diêm Lạc cũng sẽ có. Mặt nàng tuyệt đối không thể làm riêng lạc vì nàng bước bỏ thánh mạng, nếu thật muốn chết, nàng tình nguyện chính mình một người chết, làm hắn sống, nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai chính. Mình có thể như vậy vĩ đại, mà nàng cũng tới rồi hiện tại mới là minh bạch, không phải nàng vĩ đại, là tình yêu thật sự thật vĩ đại, có thể cho nhân sinh, làm người chết. Mà phía sau tiếng vó ngựa, càng ngày càng tiếp cận, nàng không cho rằng chính mình hai cái đùi, có thể chạy bốn chân, này vương bắt đảng làm như cô ý đậu nàng chơi giống nhau rõ ràng có thể đuổi theo lại luôn là cùng nàng cách một ít khoảng cách ba một tiếng nàng hung hăng ngã ở trên mặt đất trên đùi cũng là truyền đến một trận kích đau không phải là chân chặt đứt đi chạy a chạy a như thế nào không chạy khánh vương dẫn theo chính mình kiếm đã đi tới buồn vương chính là thích xem các ngươi làm hấp hối dây rủa bộ dáng hắn đem chính mình kiếm cầm lên sau đó liền giống như tra tấn người giống nhau miệng lưỡi ngươi yên tâm Bổn Vương nhất định sẽ hảo hảo tiễn ngươi về Tây Thiên, đương nhiên, cũng sẽ không quên đem Diêm Lạc cũng đưa đi bồi ngươi. Đỗ An Dung gắt gao ôm trong lòng ngược dạ Minh Châu, nàng môi đỏ có chút trở nên trắng, lúc này cũng là gắt gao nhấp. Đối với Khánh Vương, nàng không có xin tha, quốc vị xin tha cũng không có khả năng làm hắn buông tha nàng. Mà Khánh Vương căn bản là không có phát hiện, hắn ở nhắc tới Diêm Lạc cái tên là lúc, Đỗ An Dung trong ánh mắt. Thế nhưng nổi lên một loại băng như thủy ngân lãnh quang. Khánh vương trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trên mặt đất trật vật bất kham nữ nhân, âm thanh cười, vốn dĩ bổn vương còn muốn tha cho ngươi một mạng, bất quá, hiện tại xem ra, không có gì tất yếu, bổn vương chính là muốn cho ngươi chết, bổn vương chính là muốn xem đến diêm lạc thống khổ, nhìn đến cái kia tiểu hoàng đế tự trách. Nói xong, hắn nhắc tới kiếm, liền phải hướng đô an dung thứ thời điểm, thân thể lại là chấn động. Lúc này đồ an dung môi đỏ cư nhiên hướng về phía trước dương lên, một cổ khí lạnh không khỏi thoán thượng khánh vương thân thể, mà hắn cư nhiên đối thượng một đôi màu bạc con người. Loảng xoàng một tiếng, hắn kiếm rơi xuống đất, ngươi là, nơi nào tới yêu. Kết quả ở hắn cái kia quái còn không có nói ra là lúc, liền thấy một đạo cột nước hướng hắn xông thẳng lại đây, hắn còn không có tới cập phản ứng, người cũng đã bị nước trôi đi rồi cơ hồ 10 mét xa, cũng là hung hăng đánh vào một bên trên cây hắn bị đâm bảy vượng tám tố giống một tiếng một con khổng lồ lao hổ chạy tới một cái thịt móng vuốt tiếp theo xem liền chụp đến hắn trên mặt đem hắn từ cái này thụ chụp đụng vào khác cây thượng đương trường hắn cũng đã đâm hôn mê đỗ an đỡ một thân cây đứng lên nàng chỉ có một chân có thể có động mà một khắc chân thập phần đông đau nàng trên trán đều là đã bước lên mồ hôi lạnh nguyên bảo đem hắn lôi đi đỗ an dung cho chính mình tìm một cây gậy gỗ Khập hiện hướng nguyên bảo trong sơn động đi. Chờ tới rồi sơn động, rốt cuộc ngồi xuống là lúc, trên người nàng quần áo đều là muốn không sai biệt lắm ướt đấm. Nàng từ chính mình trên cổ mặt lôi ra cái kia dược bình tử, lắc lắc, kết quả lại là phát hiện một viên cũng đã không có. Nàng khí dùng cục đá tạp một chút ôn thần, đều là cái này ôn thần cấp làm hại, hại nàng hiện tại không có dược ăn, vạn nhất nàng muốn thành tản phế phải làm sao bây giờ, vạn nhất nếu là ôn văn đâu nguyên bảo ngầm khánh vương đi đến đồ an không quẹ một chân dùng sau nhấc tay chung gậy gỗ đánh khánh vương vài hạ cái này lao đông tây lão vương bát còn muốn nàng mệnh ta đánh chết ngươi này chỉ lão vương bát đồ an dung lại là gõ một chút khánh vương nếu nàng chân hiện tại là hảo nàng một hồi hảo hảo tấu cái này lao vương bát còn chuyên chiều hắn trên mặt đánh nguyên bảo đã đi tới cọ đồ an dung chân đồ an dung vươn tay chụp một chút nguyên bảo đầu to nguyên bảo giúp ta hảo hảo giáo huấn cái này Lão Vương bắt đi Nguyên Bảo gật đầu một cái nâng lên chính mình thịt heo móng nuốt liền bắt đầu tiếp đón nổi lên khánh Vương này không biết với ai học đều là hướng khánh Vương trên mặt tiếp đón nó thịt móng nuốt lại phi lại đại không có ra vài cái cũng đã đem khánh Vương cấp tấu nhìn không ra người tới dạng Nguyên Bảo tựa hồ là chơi thượng nghiện thỉnh thoảng vũ khánh Vương kia trương đại mặt sau đó lại là nhấc giấm trực tiếp giấm tới rồi khánh Vương hạ đường chỗ Vốn dĩ đều là hôn mê, khánh vương đột nhiên thảm gian một tiếng, một khuôn mặt cũng đều là đi theo biến trắng bệnh đã không có một tia huyết sắc. Tiêu sau khi xong lại hôn mê. Đỗ An dung khỏe mắt chịu một chút, này rất đau đi. Tiêu đồ vật còn có thể hay không dùng à? Nàng khập khiễng lại là ngồi xuống một bên trên tảng đá, Bấy lên chăn, chân đau quá, nơi nào đều đau. Nguyên Bảo không cần lại đánh nơi đó, cấp lao vương bát lưu chút mặt mũi đi đừng làm hắn đã chết còn phải đường cái thái giám. Nguyên Bảo giống lên một tiếng, thịt móng bước lại là phiến một chút Khánh Vương mặt, mà lúc này Khánh Vương đều đã hoàn toàn thay đổi lên. Đánh đã đá quyền, Nguyên Bảo mới là đã đi tới, liếm hạ đồ an dung mặt. Ta không có việc gì đồ an dung ôm ôm Nguyên Bảo đầu to, đi tìm Diêm Lạc, làm hắn lại đây tiếp ta, biết không? Nguyên Bảo lại là liếm đồ an dung mặt, không yên tâm cuối cùng lưu luyến mỗi bước đi liền chạy đi ra ngoài. Diêm Lạc đang ở cùng Hiên Ngọc Cảnh nói cái gì, mà sát mặt của hắn vẫn luôn là vững vàng, cũng có thật lâu thời gian không cười qua, hắn cười không nổi, có lẽ cả đời này, cũng đừng nghĩ đang cười ra tới. Môn thịt một tiếng từ bên ngoài bị đẩy ra, đây cũng là quái dày tới rồi Diêm Lạc cùng Hiên Ngọc Cảnh, Hiên Ngọc Cảnh không vui mặt trầm xuống, đây là ai, như thế nào lớn như vậy là gan, kết quả lại là thấy Nguyên Bảo chạy tiến vào, cắn Diêm Lạc vào áo liền đem hắn hướng bên ngoài lôi kéo nguyên bảo diêm lạc nhẹ nhàng vỗ về nguyên bảo trên người da lông một hồi ta lại bồi ngươi chơi hảo sao ta có chút vội nguyên bảo tiếp tục xé diêm lạc vạt áo dù sao mặc kệ thế nào đều là muốn đem hắn cấp kéo ra ngoài không thể mà nguyên bảo trước nay đều không có như vậy không nghe lời quá ta đi một lần đi diêm lạc đứng lên hướng hiên ngọc cảnh khẽ gật đầu cảnh nhi nhớ gần nhất ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ ngươi nhưng minh bạch Hiên ngọc cảnh khó chịu đáp ứng, yên tâm đi, cứu cứu, ta sẽ không chỉ là, bọn họ chi gian trầm trọng, lại là lâu cư không tiêu tan, suốt cuộc đời, sợ cũng đều là muốn như thế đi xuống. Diêm lạc đi theo nguyên bảo đi tới hoàng gia bãi săn, hắn không rõ nguyên bảo vì cái gì muốn đem hắn đưa tới này thần tới, bất quá, hắn tất nhiên là chính mình đạo lý đi, mà hắn đi xem cũng liền biết được, đại còn không có đi tới nguyên bảo sơn động là lúc, diêm lạc thân thể bỗng nhiên chấn chấn động. Bởi vì hắn thế nhưng nghe được Đồ an dung thanh âm, nói cho hắn, hắn hay không ở là nằm mơ, hay không nghe lầm. Hắn vội vàng đi vào, đã đoán được, vì sao nguyên bảo sẽ dẫn hắn tới nơi này. Đồ an thoan cầm lấy một cái cục đá dùng sức ném hướng Khánh Vương bên kia. Người cái lao vương bát, lao thái giám, còn muốn giết ta, giết ta tướng công, xem ta không đánh chết ngươi nàng biên đánh biên mắng, chân rất đau, nàng đây là ở hóa đau đớn vì phẫn nộ biên mắng biên đấm vào khánh vương đến là nàng này trong lòng thoải mái lại là không biết có chút cục đá vứt là khánh vương chính là lại nện ở ôn thần trên người ôn thần này cũng thật chính là nằm cũng trúng đạn hắn cái gì cũng không có làm tới hắn từ đầu tới đuôi đều là rất vô tội an dung cửa diêm lạc đi nhanh tiến vào liền phát hiện đồ an dung ngồi ở trên thằng đá mặt dơ quần áo dơ ngay cả tóc cũng là toàn rối loạn cơ hồ này đều sắp biến thành một cái tiểu khất cái An Dung Diêm Lạc lại là hô một tiếng Đô An Dung cái tên. Diêm Lạc Đô An Dung vừa nghe Diêm Lạc thanh âm, ủy khuất không ngừng rớt nước mắt, giống như là này nước mắt không cần tiền giống nhau, không ngừng xuống phía dưới lan. Diêm Lạc bước đi qua đi, đem tay đặt ở Đô An Dung trên chán, lại là phát hiện nàng mặt có chút chảy ra, giống như trên người cũng có. Như thế nào thành như vậy? hắn vội vàng kiểm tra Đô An Dung trên người, này liếc mắt một cái liền biết nàng gầy, gầy không ít. Diêm lạc, ta chân đau đồ an dung này đều đem mặt đều cấp khóc hoa, mà nàng thật lâu đều không có như vậy đã khóc. Một người có thể thực kiên cường, chính là hai người khi, tựa hồ lại nhiều kiên cường đều là vô dụng, đều là không cần. Nàng có thể không kiêng nể gì khóc, nàng có thể đem chính mình ủy khuất, chính mình đau đớn toàn bộ nói cho cho hắn. Diêm lạc ngón tay hơi hơi dừng một chút, tầm mắt hạ di là lúc, quả nhiên, đồ an dung trên đùi đều là vết máu hắn vội vàng cởi bỏ đồ an dung quần áo chính là chỉ cần hắn vừa động đồ an dung liền sẽ xúc lên tựa hồ rất đau bộ dáng không có việc gì diêm lạc nhẹ vỗ về đồ an dung mặt chỉ là đau một hồi sẽ thực mau thì tốt rồi ân đồ an dung dựa vào trên vai hắn nàng xoay qua chính mình mặt thật sự là không có dũng khí đi xem chính mình nửa chân quăng ngã thành bộ dáng gì giống như thực trọng diêm lạc cẩn thận giải khai đồ an dung quần áo Kết quả liền thấy nàng trên đuổi thương thập phần trọng, vẫn là trọng đáng sợ, da thịt đều là phiên lên, nàng ngày thường là sợ nhất đau, có khi chẳng sợ này chỉ là sát phá một chút ra, nàng đều là muốn đau hoa hoa đều. chính là lúc này đây, như vậy trọng thương, nàng lại là liền hử đều không có hử quá một tiếng. An Dung, Linh Thuyền Thủy, Diêm Lạc từ một bên lấy qua một cái cái ly, nay hẳn là nguyên bảo cấp lấy lại đây. Hảo Đỗ An Dung lấy một ly linh tuyển thủy cho hắn, kết quả không có một hồi, nàng liền nắm chặt chính mình trên người quần áo, bởi vì Diêm Lạc đã bắt đầu dùng linh tuyển thủy rửa sạch nàng miệng vết thương. Đây là một loại thế nào đau đớn à, nàng đều là hình dung không ra, nàng chỉ có thể chính là cắn răng chịu đựng. Diêm Lạc nàng nắm chặt Diêm Lạc quần áo, một đôi tay dơ, đem Diêm Lạc quần áo cũng là làm dơ. Ân, ta ở Diêm Lạc xoa nhẹ một chút nàng tóc, yên tâm, thực mau liền sẽ tốt cũng sẽ không lại đau. Ta sẽ quẹo sao? Đỗ An Dung khổ sở hỏi, nàng đôi mắt lộ ra cẩn thận khổ sở cùng đáng thương, nếu nàng thật sự biến thành người quẹ phải làm sao bây giờ, về sau nàng cũng chỉ có thể đương cả đời tàn phế. Không có việc gì diêm lạc nâng lên mặt, dùng chính mình chán đỡ đỡ cái chán của nàng, yên tâm, không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là một ít bị thương ngoài ra, vì vô sẽ đem ngươi chứa khỏi, cũng sẽ không làm ngươi lâu tiếp theo điểm vết xẹo thật vậy chăng đỗ an dung vẫn là có chút không tin bởi vì nàng cảm giác chính mình thương hào trọng hào trọng thật sự diêm lạc kéo tay háo cẩn thận xoa nàng gầy không ít mặt yên tâm đi vi phu là đại phu sẽ không lừa gạt ngươi không tin chính ngươi xem diêm lạc bẻ qua nàng mặt không xem không xem đỗ an dung không ngừng lắc đầu dù sao chính là không nghĩ xem chính mình chân lạn bộ dáng kia nhiều máu nàng sợ nàng buổi tối sẽ làm ác mộng an dung Người dược đâu? Diêm lạc hỏi Đỗ an dung, ta không phải đã nói với người, bị thương, không thoải mái khi, ăn một viên, liền sẽ không như vậy khó chịu. Đỗ an dung bẹp một chút miệng, đều là cho cái kia ôn thần ăn, cùng heo giống nhau, đem ta dược đều là cho ăn sạch, một viên cũng đã không có không nói cũng thế, lại nói tiếp, nàng liền khí tưởng chịu người. Ôn thần! Diêm lạc hơi trao khởi mi, là ai? Mà hắn tay cũng không có đỉnh. Từ chính mình trên người lấy ra một cái dự bình, đổ một ít thuốc bột ở đồ an dung trên đùi lại là sẽ chính mình một khối sạch sẽ góc gáo. Cẩn thận bao hảo nàng chân, mà hắn nói cũng không sai. Đồ an dung chân là là không có thương tổn đến xương cốt, chính là lại là đọc gân. Mấy tháng là không thể lộn xộn chính là lấy nàng loại này không chừng tính tình. Sợ là, này mấy tháng đối nàng mà nói, cũng không tốt quá, mà hắn lo lắng nhất cũng không phải nàng chân, mà là nàng tâm không biết có hay không bị dọa đến thân thể thượng thương thực dễ dàng hảo chính là trong lòng tinh thần thượng lại là rất khó còn có ôn thần lại là cái gì đỗ an dung chỉ một chút một bên hôn người nào đó hình động vật chính là hắn diêm lạc dương mắt qua đi là hai người hơn nữa là cơ hồ bộ mặt hoàn toàn thay đổi người đặc biệt là phía trước nằm một cái đều xem không tới người dạng rồi sau đó mặt cái kia hiển nhiên chính là ôn thần hắn không có chết Đỗ An Dung lắc đầu, an ta như vậy nhiều dược, có thể chết mới là lạ, thật là một cái ôn thần, gặp được hắn chuẩn xui xẻo, thật cùng cái heo giống nhau, còn muốn ta đem hắn cấp đối ra tới, trọng đã chết nàng càng nói càng khí, một hồi đều là dương nanh múa vướt toán giận lên. Tuy rằng nàng nói không phải minh bạch, nhưng là, Diêm Lạc lại có thể đoán, chính là ôn thần là bị Khánh Vương bắt được, lại là bị Đỗ An Dung cấp cứu ra. Người kia đâu? diêm lạc chỉ vào một cái khác bộ mặt hoàn toàn thay đổi người mà hắn hơi hơi neo lại hai mắt cái này thân hình rất quen thuộc khánh vương cái kia lão vương bắt ra đồ an dung lại là nhặt lên một cục đá ném qua đi diêm lạc làm đồ an dung ngồi xong chính mình đứng lên hắn đi tới khánh vương bên người có thể nhìn đến hắn trước ngực phập phồng cho nên không có chết ai đánh đồ an kéo qua nguyên bảo thịt chào chào chơi ta cùng nguyên bảo đánh hắn bắt ta không cho ta cơm ăn, còn muốn giết ta, hại ta ném tới chân, chính yếu sự nàng nắm một chút nguyên bảo thịt máu ướt, hắn biết ta có linh tuyệt thủy, phải không? Diêm lạc tầm mắt bắt đầu trầm tĩnh lên, lúc này không gió vô vũ dưới, lại là một cổ đáng sợ cuồng hỏa lửa giận. Ân Đô An dung dùng sức gật đầu, hắn còn nói ta là yêu quái đâu, nếu ta là yêu nói, ta đã sớm đem hắn cấp giết chết, còn dùng hắn tới hại ta sao? Mà lúc này. Khánh Vương bắt đầu sâu kín chuyển tình lên, nếu có thể, hắn tưởng hắn cả đời cũng không cần tỉnh lại tốt nhất. Hắn toàn thân đều ở đau, đặc biệt là nửa người dưới, đau hắn thỉnh thoảng mạo mồ hôi lạnh, trên người xương cốt cũng đều là chặt đứt giống nhau. Trước mắt cuối cùng sớm xuất hiện một đoàn cường quang, hắn đem chính mình sưng to đôi mắt mở to mở ra, ánh vào hắn mi mắt lại là một người khiết như bạch liên nam tử. Diêm! Lạc! Hắn xa thanh âm! So với hàm hạt cắt đều phải khó nghe, giống như là vị được giống nhau hoa hoa tiêu thanh. Diêm Lạc, ngươi thế nhưng cưới, cưới một cái yêu quái. Phải không? Diêm Lạc liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn xuống Khánh Vương. Khánh Vương muốn ngồi dậy, chính là trên người xương cốt lại là tê dần, hắn trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc, trên trán mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm idie. Mà hắn miệng còn ở cắn răng niệm, chờ bổn vương đi ra ngoài lúc sau bổn vương nhất định phải đem cái kia yêu quái cấp giết yêu quái thật là yêu quái Diêm lạc ngươi thật can đảm là gan dám cưới một cái yêu quái đột nhiên liền ở hắn trương đại miệng nháy mắt trong miệng của hắn bị ném một thứ hắn còn không có tới phản ứng cũng đã nuốt đi xuống khánh vương ngẩn người sau đó mở to hai mắt ngươi cho bổn vương ăn cái gì hắn gào giống chính mình phá la giọng nói thỉnh thoảng muốn đem ăn vào đi đồ vật cấp nổ ra cũng đã không có khả năng. Độc dược Diêm Lạc nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Khánh Vương không dám chất tin, ngươi dám cho bổn Vương hạ độc. Có gì không thể? Diêm Lạc lanh tình nhấp khẩn chính mình môi mỏng, nếu ngươi đã biết, như vậy, ngươi liền không thể tồn tại. Hắn chuyển qua thân, lại một lần ngồi xổm đỗ an dung trước mặt, chấn an nàng đầu ổ gà, yên tâm, không có việc gì, phàm là biết ngươi có linh tuyển thủy người, đều phải chết, nói hắn cặp kia thon dài mắt phượng cũng là đi theo mị lên có như vậy trong nháy mắt chung bên trong thế nhưng làm mà một mảnh đáng sợ thị huyết chi khí diêm lạc khánh vương đột nhiên sợ hãi lên hắn tựa hồ là cảm giác được chính mình sinh mệnh lực đang ở trốn hắn bị dọa tới rồi thân thể cũng là run run lên chưa từng có một lần như là hôm nay như vậy hắn sợ hãi cơ hồ đều là muốn mất cấm hắn vội vàng nói không đúng là thỉnh cầu chỉ cần ngươi thả ta, ta đáp ứng không hề cùng ngươi là địch như thế nào diêm lạc lạnh băng cười ngươi không thể tin diêm lạc khánh vương còn muốn nói cái gì đột nhiên hắn đôi mắt giận mở to lên thân thể cũng là chuyển đến một loại đáng sợ đau đớn đỗ an dung có chút sợ hãi diêm lạc đem nàng đầu ấn chính mình trong lòng ngực yên tâm một hồi thì tốt rồi ân đỗ an dung gật đầu một cái nàng minh bạch khánh vương thị phi chết không thể nếu không chính là nàng cùng diêm lạc cùng với rất nhiều người muốn chết tay nàng đụng phải một cái tròn tròn ngạnh ngạnh đồ vật đúng rồi diêm lạc ta cho ngươi xem một thứ ngươi xem nàng đem phía sau dạ minh châu đem ra cái này lớn không lớn đẹp hay không đẹp chúng ta lấy về ra sản bóng đèn được không như vậy về sau có thể tỉnh hạ rất nhiều ngọn nến lạp dạ minh châu tản ra nhu hòa nhuận bạch quang ánh sáng tuy rằng không phải quá lượng lại thập phần nhu hòa liền giống như hiện đại ba mươi ngói đèn huỳnh quang phao giống nhau. Đỗ An Dung thích nhất liền cái này, liền tính là không có mệnh, này cũng đến ôm mới được. Nguyên Bảo cũng là to mò vươn bản thân thịt móng vuốt vô vỗ, không biết đây là cái gì làm, lượn lượn. Diêm lạc vươn tay, đặt ở phóng minh châu thượng. An Dung, ngươi từ nơi nào được đến? này hình như là tiền triều trấn cung chi bảo. Đỗ An Dung chỉ hạ khánh vương, ta phát hiện hắn tàng bảo địa phương. Đem hắn tàng bảo động dọn một cái tiền đồng cũng là chưa cho hắn lưu lại. Nguyên bảo, đi nàng chụp một chút nguyên bảo đầu to, nguyên bảo cũng đã đứng lên. Một móng vuốt đi lên, cái những cái đó bảo bối chăn gì đó đều là bị xả xuống dưới. Nguyên lai là hiên ngọc cảnh chăn, còn có khăn trải giường gì đó đều là bị nguyên bảo cấp kéo đến nơi này tới. Đường chăn bị nguyên bảo cấp kéo xuống tới lúc sau, tức khác toàn bộ sơn đều là kim quang sản sán, đồ an dung xem nhiều, giống như có chút quán mắt mà nàng hiện tại chỉ thích trong lòng ngược dạ Minh Châu, cái khác đến là không thế nào cảm thấy hứng thú, Nguyên Bảo trực tiếp nhảy đến những cái đó vàng bạc châu đáo mặt trên lan lên. Diêm lạc khó được sẽ có trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Nay quả nhiên là tiền triệu bảo tàng, Khánh Vương này ngàn phòng văn phòng, luyến tiết hoa, vẫn luôn cấp bên trong phóng, kết quả đến cuối cùng, lại là bị Đỗ An Dung cầm một chút đế hướng lên trời, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra như vậy sự, gặp Đỗ An Dung. Sắc thật, nàng sẽ lấy một cái tiền đồng cũng sẽ không cho Khánh Vương lưu. Khánh Vương cũng không biết có phải hay không nghe được, hắn muốn ngồi dậy, lại là bất lực, cũng chỉ có thể xoay qua mặt, đôi mắt chừng như là ngưu linh giống nhau đại. Đỗ An Dung đem tay đặt ở hai mắt của mình thượng, sau đó đối với Khánh Vương phun ra một chút đầu lưỡi, Phút một tiếng, Khánh Vương trực tiếp phun ra một búng máu, sau đó hai mắt vừa lật, liền như vậy chết không nhắm mắt. Thật vậy chăng? hắn không phải bị ta tức chết đỗ an dung vẫn luôn là một cái hợp pháp công dân đừng nói giết người liền tính là đả thương người sự nàng đều là không có làm qua mặc kệ là người khác thân thể thượng vẫn là tinh thần thượng ân diêm lạc nhẹ nhàng vỗ về nàng sợi tóc nhớ kỹ người là ta giết đỗ an dung vẫn là hơi sợ diêm lạc người trước kia giết qua người sao nàng một đôi tay nắm chặt diêm lạc quần áo rất sợ đáp án cũng là rất chờ mong đáp án không ít Diêm lạc hơi chọn một chút chính mình môi phiến, ngay cả Cảnh Nhi đều là giết qua, có khi không phải bọn họ chết chính là chúng ta, ngươi phải biết rằng ta cùng với Cảnh Nhi có thể sống đến bây giờ đều là dẫm lên người khác thi thể đi tới. Đỗ An Dung mở hai mắt, nàng đến là không sợ, chỉ là gắt gao bế lên trong lòng ngược dạ Minh Châu. Diêm lạc, Ân Diêm lạc cười chấn An chụp nổi lên nàng gối, cái này ta có thể hay không mang về nhà đương bóng đèn nàng còn biết này đó là muốn nộp lên quốc khố đương nhiên không thể động chính là cái này dạ minh châu nàng rất thích tới có thể hay không đưa nàng a hảo diêm lạc đáp ứng tuy rằng không biết bóng đèn là cái gì bất quá hẳn là chính là tựa ngọn nến giống nhau dùng để chiếu sáng đã là hắn thích hắn sẽ không cự tuyệt ân cái này chúng ta liền lấy về ra cho ngươi đương ngọn nến hảo không hảo đỗ an dung dùng sức gật đầu nàng ôm chặt trong lòng ngực dạ minh châu Ai, mệt mỏi, buồn ngủ, Diêm Lạc, ta muốn ăn nương làm cá, muốn ăn thật nhiều thật nhiều ăn ngon điểm tâm. Diêm Lạc bỏ đi quần áo của mình, cái ở trong lòng ngực rõ ràng gầy rất nhiều nữ nhân trên người. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại lúc sau, là có thể ăn đến ngươi ngấm lại ăn đồ vật, mặc kệ là cá vẫn là điểm tâm, đều có thể. Hắn đem đồ An Dung bế lên lên, chính là vừa thấy đồ An Dung liền tính là ngủ, cũng là ôm chặt trong lòng ngực dạ mình châu khi thật sự là dở khóc dở cười, nàng có thể là sợ là bị người khác đoạt đi. Nói nàng tham tiền thật đúng là không có nói sai. Nguyên Bảo, hào hào nhìn. Diêm Lạc quay đầu lại đối Nguyên Bảo phân phó một tiếng. Nguyên Bảo hừ hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình nghe được. Diêm Lạc đi tới Khánh Vương trước mặt, chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Khánh Vương một trương chết không nhắm mắt hai mắt. Ngươi cả đời, tranh cường hào thắng, âm mưu tính tẫn. Chính là cuối cùng vẫn là đem chính mình cấp tính đi vào, ta chỉ có thể đưa ngươi một câu, thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Mà Khánh Vương bên người cách đó không xa, còn nằm một cái mặt mũi bầm dập nam nhân, so với Khánh Vương liền phải giống một người nhiều. Ôn thần, đầu tiên là đặt ở nơi này đi, một hồi hắn tự nhiên làm người đem hắn đưa về ôn ra, tồn tại là không có vấn đề, còn có thể hảo hảo sống sót, chỉ ở hắn có thể thừa ái. Hắn cái kia nhạc phụ, đều là tới cửa cướp đoạt hắn ôn ra tài sản liên hảo. Trong hoàng cung mặt, Hạ Phi đem một cái rất lớn túi ném xuống đất là lúc, đem còn Hiên Ngọc Cảnh khiếp sợ. Hạ Phi ca ca, đây là thứ gì? Hạ Phi dùng chân đá một chút trên mặt đất úi. Người? Gì? Người chết? Nga? Hiên Ngọc Cảnh cũng không có cảm giác cô ý ngoại, bất quá, đến là khá tò mò. Này Hạ Phi cho hắn nhìn cái gì người chết ta Hắn vạch trần cái tiết túi, thật sự liền giống như diêm lạc theo như lời như vậy, hắn là một chút cũng không sợ hãi, chính là người này bị tấu liền một chút người dạng đều là thấy không rõ. Đây là ai a Hắn chỉ vào trên mặt đất kia đoàn hình người đồ vật hỏi. Hoàng thượng thỉnh xem hắn quần áo hạ phi vây quanh ngực đứng ở một bên, không có ngữ điệu thanh âm làm lúc này không khí càng là lãnh đạm bài phần. Hiên ngọc cảnh lại là mở ra vừa thấy, kết quả cả kinh. Hắn vội vàng ở thi thể thượng tìm cái gì, quả nhiên là tìm được rồi một khối đỉnh cấp hảo Ngọc, mà Ngọc mặt trên còn có một cái khánh tự. Khánh Vương Hiên Ngọc cảnh hô một tiếng, đứng lên, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hắn như thế nào sẽ chết, này Khánh Vương là người phương nào, bọn họ hai phương đều là hy vọng đối phương nhanh chóng chết, chính là rằng có nhiều năm như vậy. Như thế nào Khánh Vương sẽ đột nhiên chết, vẫn là chết như vậy khó coi. Công tử động chết Hạ Phi hừ lạnh một tiếng, bất quá, ta cảm giác hắn là bị tức chết. Ân. Hiên Ngọc Cảnh ngồi xuống chính mình chỗ ngồi thượng, biết việc này không đơn giản, mà Hoàng Thúc có thể làm ra như vậy sự, tự nhiên là có hắn đạo lý. Nói nói, là chuyện như thế nào? Hạ Phi buông chính mình cánh tay, lại là đá một chút trên mặt đất Khánh Vương, hắn trói lại ôn ra ra chủ ôn thần, còn có nhà ta phu nhân, kết quả bị nhà ta phu nhân cùng ôn thần cấp trốn thoát. Hắn ở đuổi giết phu nhân là lúc, bị nguyên bảo cấp chụp thành như vậy. Quả nhiên là là hắn làm hiên ngọc cảnh dùng sức chụp một chút cái bàn. Ta mợ nàng hiện tại thế nào hiên chính cảnh lo lắng hỏi, nàng có khỏe không? Hạ phi trầm hạ mặt, không tốt lắm, giống như bị đòi qua, cũng bị thương chân. Tiện nghi hắn hiên ngọc cảnh dùng sức đem trong tay cái ly nắm chặt, kém một ít liền phải đem cái ly cấp bóp nát. Hắn lại một lần đứng lên, đem mu bàn tay tới rồi chính mình phía sau. Hạ Phi ca ca, vậy ngươi vì sao nói, hắn là bị tức chết? Hạ Phi không có biểu tình mặt đột nhiên lộ ra một mặt cổ quái biểu tình hắn là bị phu nhân cấp khí hộp máu mà chết, bất quá, công tử không có làm phu nhân biết. Vì sao? Hiên Ngọc Cảnh liền thật sự không nghĩ ra, có chuyện gì có thể đem Khánh Vương trực tiếp cấp tức chết? Khánh Vương người này, này xem như một đại nhân vật, nào có khả năng liền như vậy bị người cấp dễ dàng tức chết tới? Hạ Phi lạnh lùng cười. Rất có không ít châm trọc, phu nhân đang lẩn trốn trở về trên đường, ngẫu nhiên phát hiện Khánh Vương có giấu tiền triệu bảo tàng địa phương, cũng không biết nàng một nữ nhân như thế nào làm được, thế nhưng đem Khánh Vương sở hữu những cái đó bảo tàng đều là cho dọn một chút tinh quang, nghe nói, liền một cái tiền đồng cũng không có để lại cho Khánh Vương, Khánh Vương vừa nghe lời này, đã bị khí hộp máu mà chết. Cái gì? Hiên Ngọc cảnh quả thực không tin chính mình lỗ thai, ngươi là nói, mợ. Nàng tìm được rồi Khánh Vương tàng bảo địa phương. Còn đem hắn bảo tàng cấp cấp sạch không còn. Nói là cấp sạch không còn, một chút cũng không quá, bởi vì Đô An Dung chính là làm như vậy. Là Hạ Phi gật đầu, hiện tại những cái đó bảo tàng liền ở Nguyên Bảo Sơn Động trong vòng. Thực an toàn, Nguyên Bảo tự nhiên sẽ nhìn, bất quá, công tử làm ta nói cho Hoàng thượng một tiếng, nói là, trong đó có một cái chén khẩu đại dạ Minh Châu, phu nhân chết sống cũng đều là ôm không bỏ phải cho trong nhà đương ngọn nến dùng. Nàng làm gì vậy đâu? Hiên Ngọc cảnh quả thực chính là dở khóc dở cười, nàng muốn chấm cho nàng chính là mà hắn bội vàng đã đi tới, chờ mong hỏi, kia, Hạ Phi các ca ca, những cái đó bảo tàng nhiều sao? Hạ Phi một trương mấy trăm năm đều không thấy tươi cười trên mặt, cuối cùng là gặp được một tia cười, kỳ thật hắn vẫn là không cần cười hảo, bởi vì hắn cười, thật là so với khóc đều phải khó coi. Rất nhiều có bao nhiêu nhiều Hiên Ngọc Cảnh xoa tay hầm hè, hận không thể hiện tại liền tới kiến thức một chút những cái đó bảo tàng. Nói như vậy, có phải hay không quốc khố là có thể sung túc? Đâu chỉ sung túc hạ phi ngân lên mặt, trên người cũng hình như có một mặt chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Lâu như vậy, rốt cục là kết thúc có phải hay không? Kia đủ rồi trang hạ ba cái quốc khố, Hoàng thượng. Cái gì? Hiên Ngọc Cảnh lại là bị khiếp sợ. Nhiều như vậy. Ba cái quốc khố. Ba cai A, hắn hiện tại một cái quốc khố đều là sắp thấy đế. Đúng là, Hoàng thượng Hạ Phi lại là chính sắc mặt. Hoàng thượng, công tử làm thuộc Hạ nói cho Hoàng thượng, hiện tại Khánh Vương đã chết, nhưng là Khánh Vương dư đảng còn tại. Bất quá, bọn họ không có này so bạc duy trì, cuối cùng là khó thành đại sự. Chúng ta yêu cầu mau chóng đem những người này cấp một tá tận mới thành, tránh cho đêm dài lắm ậu ta cũng là đang có ý này hiên ngọc cảnh trên cao nhìn xuống lại là nhìn đầy đất thượng chết không nhắm mắt khánh vương hắn muốn như thế nào xử lý hắn đi tới chính mình long ỉ ngồi xong tuy rằng là nghị thần nhưng cũng là hoàng thúc cũng là hắn hiên gia con cháu không thể làm hắn chết quá khó coi mới đúng hoàng thượng chính mình định đoạt việc này hạ phi sẽ không nói cái gì ý kiến tin tưởng hiên ngọc cảnh tự nhiên là có hắn ý tưởng ở mà lúc này quốc cứu bên trong phủ Đến là so với dĩ vạng nguồn náo nhiệt không ít, lui tới, trừ bỏ quốc cứu bên trong phủ người ở ngoài, còn có vũ trang. Thỉnh không có. Vu tố nương không biết hỏi bao nhiêu lần, nàng cái này đáng thương nữ nhi, bị không ít khổ. Còn không có riêng là ca nủi Vu tố nương, nương, ngươi cũng không cần quá lo lắng, an dung không có chuyện, nàng chỉ là quá mệt mỏi, có thể là dọn đồ vật quá nhiều. Nàng đứa nhỏ này dọn thứ gì a? vu tố nương lại cấp lại tức, thật là làm nàng lo lắng gần chết, ta đi phòng bếp nhìn xem, này cá hảo không có, nha đầu này bị người bắt phía trước chính là muốn ăn cá, nàng không có ăn đến trong miệng, chính là sẽ vẫn luôn nhớ thương. Nàng nói, người cũng đã hướng phòng bếp chạy tới, còn hảo, người không có chuyện, nếu không, nàng cần phải như thế nào sống a tuy rằng nói, nàng một cái nữ tắc nhân ra, không hiểu cái gì quân quốc đại sự, chính là Khánh Vương cùng Hoàng đế chi gian sự. Đều là náo loạn không biết đã bao nhiêu năm, nàng vốn dĩ liền lo lắng cho mình này vô tâm mắt nữ nhi sẽ xảy ra chuyện gì, này không thật đúng là đã xảy ra chuyện, bất quá còn hảo, trời cao phù hộ, có kinh vô trừ, tuy rằng nói người là bị một, chút thương, mệnh còn ở liền hảo, mà bên trong, diêm lạc đổ một ly trà cho cấp phương phu tử, hắn là dọn vàng vẫn là bạc đi, phương phu tử buông xuống chén trà, thật là một ngữ liền nói chúng có thể làm đồ an dung phí lớn như vậy tâm nhất định là vàng bạc linh tinh đúng là diêm lạc cũng không có giàu dám nàng đem khánh vương tư tàng tiền triệu bảo tàng cấp cấp sạch không còn nga thật là nàng cách làm phương phu tử chính là một chút cũng không ngoài ý muốn đây là đồ an dung có thể làm được sự khánh vương đâu phương phu tử không phải vu tố nương, đối với trong triều đại sự hắn biết đến rõ ràng tuy rằng hắn không làm bất luận cái gì tham dự bất quá Hắn tâm lại thập phần thanh minh. Đã chết Diêm Lạc nói không có một tia cảm tình, đã chết liền đã chết, vốn chính là đáng chết người. Nga phương phu tử lại là một cái Nga tự, chết hảo, sớm hẳn là đã chết. Hắn bưng lên cái ly, nhẹ nhấp một ngụm ly trung trả, trong chiều cũng nên định ra tới đi. ân Diêm Lạc khẽ gật đầu, chỉ cần giải quyết những cái đó dư giác, liền sẽ thiên hạ Thái Bình, mà bọn họ không có những cái đó bảo tàng duy trì, thành không được cái gì đại sự. Đúng rồi Diêm Lạc đứng lên, từ bên trong trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp đặt ở phương phu tử trước mặt. Tiên sinh, ta tử kia phê bảo tàng bên trong tìm được rồi cái này, nghĩ đến phương thúc hẳn là thích. Phương phu tử đến là rất có hứng thú cầm lại đây, mở ra hộp vừa thấy. Này liếc mắt một cái, hắn liền ha hả phá lên cười, như mực tiên sinh bản vẽ đẹp. Lao phu này suốt đời nhất tưởng được đến chính là như mực tiên sinh bản vẽ đẹp, trở về nhất định phải hảo hảo nghiên tập một chút hôm nay cuối cùng là đến nếm mong muốn cũng coi như là chết cũng không tiếc ca cái này là cho nương diêm lạc lại là lấy ra một cái hộp hộp bên trong là một cái toàn thân trong suốt vòng ngọc liếc mắt một cái liền biết này tuyệt đối là đỉnh cấp ngọc còn có hắn lại lấy ra một khối màu vàng mỹ ngọc đây là một khối hoàng long ngọc ta tìm tốt nhất thợ thủ công chế thành một quả con dấu cấp đại ca dùng vừa lúc phương phu tử lấy qua hoàng long ngọc ấn xúc tua chi gian Ngọc chất ôn lương tinh tế, phía dưới chữ viết cũng là rõ ràng sáng tỏ, thật là hảo ngọc, hảo ấn, không thể tưởng được này tiền triệu bảo tàng thế nhưng cũng có nhiều như vậy kỳ trân, lão phu quả nhiên là dài quá kiến thức, đúng rồi, cái kia nha đầu đâu, nàng cầm cái gì? Diêm lạc không khỏi bật cười, thiên sinh quả nhiên là hiểu biết nàng, nàng ôm một cái dạ Minh Châu chết sống cũng không buông tay, nói là đương ngọn đến dùng. Nàng đến là một cái biết hàng phương phu tử đem mấy thứ này đều là phóng hảo, đến nỗi kia viên dạ Minh Châu, sợ là bảo tàng cùng, nhất đáng giá đổ vật đi. Đúng là diêm lạc cũng không có phủ nhận, giống nhau dạ Minh Châu cũng đã khó được, giống hắn hàng năm lấy kia một viên, đã là thế gian ít có chân phẩm, mà Đỗ An Dung tuy rằng ý tưởng chẳng ra cái gì cả, nhưng là, nàng lấy kia viên dạ Minh Châu, đều có thể nói là Trấn Quốc chi bảo bất quá chính là bị nàng dùng có chút phí phạm của trời hiểu rõ thế nào cũng phải dùng để trở thành ngọn nến không nói nói là ngọn nến thương đôi mắt mà đỗ an dung lúc này mới là ngủ hương ngủ hảo ngủ an ổn nàng đều là quên chính mình có bao nhiêu lâu không có hảo hảo như vậy ngủ qua nàng cơ hồ đều là ngủ một ngày một đêm đây mới là tỉnh lại chỉ là người mới vừa vừa tỉnh vẫn là có chút mơ hồ thẳng đến trên đùi truyền đến một trận hơi hơi đau đớn Nàng liên biết chính mình ở nơi nào, nàng cẩn thận ngồi dậy, tận lực không làm đau chính mình chân. Giật giật chân, di, giống như cũng không phải như vậy đâu. Diêm lạc, diêm lạc nàng lớn tiếng têu diêm lạc chung cái tên. Diêm lạc đẩy ra môn, đi đến, liền phát hiện nàng đã tỉnh, người đến là rất thanh tỉnh. Đỗ An dung xoa đôi mắt, diêm lạc, ta muốn ăn cá. Hảo diêm lạc suốt nàng tóc, ta đem ngươi nương têu lên tới, ngươi nương làm ngươi yêu nhất ăn cá kho. Ngươi có thể tận lực ăn, còn có tứ phương chai điểm tâm, ta cũng cho ngươi lấy lòng. Bất quá, trước đem cơm ăn xong lại ăn điểm tâm. Thật vậy chăng? Đồ An dung đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thật sự có nương làm cá ăn. Đúng vậy Diêm lạc vỗ hạ nàng mặt, rất lớn một cái, đập chứa nước dưỡng cá, đưa tới khi vẫn là tồn tại. Thật tốt quá Đồ An dung vừa nghe có cá ăn, cái gì cũng mặc kệ, đem chính mình ôm vào trong ngực phóng minh châu tùy tiện một ném liền cấp ném xuống đất giống như là ở ném hòn bi giống nhau không có một chút đau lòng nàng người cũng là xuống phía dưới một bước muốn đi kết quả liền nghe được nàng hét thảm một tiếng thanh ta chân a diêm lạc xoa nhẹ hạ chính mình giữa mày liền thấy đồ ăn rung hồng một đôi mắt cầm chiếc đũa một ngụm một ngụm ăn cá cá đến là ăn rất vui vẻ chính là một bên khóc một bên ăn vì cái gì nay còn không có tốt chân lại một lần bị thương căn bản chính là nàng xứng đáng nàng quá đắc ý vênh báo nàng hít hít cái mũi, nương đau vu tố nương đau lòng xoa đỗ an dung đầu tóc ăn cá đi ăn liền sẽ không đau đỗ an dung bẹp một chút miệng này đương nàng là tiểu hài tử hứng đâu là không sao có thể này ăn hứng cá sau liền không đau ăn lại nhiều đều là rất đau xứng đáng phương phu tử trắng nàng liếc mắt một cái đều là bị lô mãng tính tình cấp làm hại đỗ an dung dùng sức cắn một ngụm thịt cá thật là một chút đồng tình tâm cũng không có vẫn là diêm lạc hảo nàng diêm lạc ngồi địa phương xích lại diêm lạc xoa nhẹ một chút nàng tóc ăn đi không có việc gì chỉ là chảy ra một ít huyết yên tâm ngươi sẽ không tàn phế đỗ an dung nghe cuối cùng là yên tâm xuống dưới nàng cũng không nên đương cái người quẻ, nhiều mất mặt mà nàng hóa đau đớn vì sức ăn ăn nhiều một ít mới được một hai phải đem gần nhất ngã xuống thịt cấp bổ trở về buổi tối Đỗ An Dung nhìn chầm chầm bị Diêm Lạc đặt ở trên tường đại hào dạ Minh Châu, thật như là một cái đại bóng đèn giống nhau. Siêu lượng à, hơn nữa một chút cũng không thương đôi mắt, đặc biệt cái này cơ quan làm thật tốt, chỉ kinh nàng ấn một chút trên vách tường cơ quan là được. Cũng không biết Diêm Lạc là nghĩ như thế nào ra tới. Về sau nàng nửa đêm rời giường si si nói, cũng liền phương tiện nhiều, đứng rồi nói lên si si việc này, nàng cảm giác đến cấp phòng khi phóng một cái thùng, phân thật sự rất xú. Tuy rằng nói, sẽ mỗi ngày tẩy, còn sẽ hương hương, chính là vẫn là sú, cho nên nàng phải cho bọn họ phòng bên ngoài kiến một cái tiểu vê đúc cờ mới được, đương nhiên tốt nhất là có thể xả nước buồn cầu, như vậy là có thể lại sạch sẽ lại phương tiện CC, chính là nơi này điều kiện thật sự hữu hạn, nàng có rảnh hảo hảo ngẫm lại, tính toán tính toán. Diêm lạc ngồi ở trước bàn đi tới rực rỡ trướng, hắn đều có đã lâu cũng không xem qua sổ sách, nghe nói, mười y thập phần hảo. Chính là đồ ăn có chút không đủ, vũ trang nơi đó lại là bỏ thêm vài trăm mẫu mà, lại là tiếp tục loại, cũng không biết là bởi vì hạt giống là linh tuyển thủy trồng ra, vẫn là bởi vì nơi đó thập phần thích hợp loại rau dưa, thích hợp phân bón, hơn nữa thích hợp thổ địa, thích hợp thủy, đồ ăn lớn lên thập phần sai, hoàn toàn đủ rực rỡ lượng, nhiều ra tới liền đưa đưa cái. Khác tử lầu, cùng với còn có thể tại trên thị trường thấy thượng một ít, Đỗ An Dung cũng là nhàm chán bồi Diêm Lạc đi chướng. Đương nhiên, Diêm Lạc vội, nàng vội vàng ăn, nàng cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên, trên đùi đều là bị trói kín mít, bởi vì nàng thật sự là có chút không quá thành thật, cho nên Diêm Lạc liền đem nàng cấp chân cố định, tỉnh nàng nếu là ngã xuống, đến lúc đó té bị thương, lại là đau hoa hoa kêu, nếu không phải thật là sợ không có phương tiện, khả năng Diêm Lạc đều tưởng cho nàng trên đùi đánh thượng một cái giá gỗ, diêm lạc đồ an dung nhàm chán hoảng chính mình một khác chỉ chân cái kia ôn thần đâu đã chết không có không chết diêm lạc đuông xuống trong tay sổ sách nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút chính mình giữa mày thực hảo này nguyệt thẳng vào một vạn lượng bạc trừ bỏ tiền vốn tiểu nhị tiền công bọn họ hoàn toàn có thể kiếm được sáu nghìn hai tả hữu hiện tại quốc khố cũng không cần bọn họ bạc liền trước lưu lại nơi này về sau hữu dụng rồi nói sau hắn đem sổ sách phóng hảo sau đó đứng lên Đi tới Đô An Dung bên người, cha nàng trên đùi thương, hảo, không đổ máu, nhớ, về sau kiểm chế điểm, hắn gõ gõ Đô An Dung đầu, này đều bị thương, còn như vậy ra. Đã biết Đô An Dung lại là lấy qua một khối điểm tâm ăn lên. Ai, ăn nương làm cá, lại ăn điểm tâm, thật là một đại hưởng thụ A. An Dung, ngươi lại như thế nào cùng ôn thần cùng nhau bị trảo. Diêm lạc chính là điểm này tưởng không quá minh bạch, không. Hắn không phải hoài nghi bọn họ chi gian có cái gì tình, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Hắn là tuyệt đối tin tưởng Đồ An Dung, hơn nữa ôn thần nhân phẩm, hắn cũng là yên tâm. Người kia thật là ôn thần Đồ An Dung dùng sức cắn một ngụm điểm tâm. Ta chơi hảo hảo. Hắn một lại đây liền tìm ta phiền thoái, còn có, hắn cặp mắt kia xem ta toàn thân đều là nổi da gà. Cặp kia tặc nhãn thật là làm người không thoải mái, bất quá, hắn giống như không quen biết ta nói tới đây. Nàng lại là cắn một ngụm điểm tâm, sau lại có hắc ý hề nhân chào hắn, thuận tiện đem ta cũng bắt đi, nguyên lai Khánh Vương là muốn hắn cống hiến chính mình bạc A, ngươi nói này Khánh Vương là không có bệnh A, như vậy nhiều bạc không cần, thế nào cũng phải muốn từ ôn thần nơi đó lấy, nếu không phải ôn thần vẫn luôn không có đáp ứng, ta thật là lười cứu hắn, hắn phỉ cùng heo giống nhau, trọng đã chết, bọn họ đem chúng ta nhốt ở một cái không có cửa đâu không cửa sổ. Mặt trên chỉ có một cửa sổ ở mái nhà thạch trong nhà lao mặt, ta liền dùng linh tuyển thủy từ cái kia duy nhất xuất khẩu trốn thoát. Nếu không phải ta tiêu nghĩ Khánh Vương những cái đó bảo tàng, ta về sớm ra tìm ngươi. ta dùng hai ngày thời gian mới đem những cái đó cấp dọn ra tới, nhiều không dễ dàng mỗi một câu đều là một phen chua sốt nước mắt ta, kém chút không có đem nàng cấp mệt chết. Hảo, không nói riêng là cấn xuống nàng bả vai, ngủ đi. Đỗ An Dung đem điểm tâm hướng Diêm Lạc trong lòng ngực một ném, khiến cho Diêm Lạc đỡ nàng nằm xuống, nàng hiện tại cũng là đủ thống khổ, chân không thể lộn xộn, chỉ có thể nằm thẳng, không thể xoay người, muốn mau tốt hơn, liền phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể lộn xộn, không thể loạn đi, như vậy mới có thể đủ sớm chút biến giống như trước giống nhau, có thể tung tăng nhảy nhót. Chờ Đỗ An Dung ngủ rồi lúc sau, Diêm Lạc mới là đứng lên, hắn híp lại nổi lên một đôi mắt, trong nháy mắt kia Có một cổ tử đáng sợ khói mù ở xuất hiện ở trong mắt hắn, ai nói hắn chính là khiết như Bạch Liên, tất yếu thời điểm, hắn có thể giết người không thấy máu, giống như là đối Khánh Vương giống nhau. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn đi ra, Hạ Việt cùng càng bay đã ở bên ngoài chờ hắn. Bọn họ muốn động thủ. Hắn hỏi Hạ Phi. Đúng vậy, công tử Hạ Phi gật đầu, hôm nay chúng ta đã hỏi tham gia tới, bọn họ chuẩn bị đêm mai suốt đêm tiến cung. Phải không? diêm lạc trâm trọc khơi màu chính mình môi phiến chó cùng rứt dậu đi phát hiện bạc không thấy là an vương lần này muốn đua một hồi hắn khả năng đã biết khánh vương tám phần gặp bất chắc hạ phi trầm giọng trả lời an vương diêm lạc đem tay phụ tới rồi chính mình phía sau hắn thành không được khí hậu chỉ cần không có khánh vương bọn họ bất quá chính là một ít đám ô hợp khó thành châu đáo, bọn họ không phải muốn bức vua thoái vị sao hảo a ngày mai tìm người cấp an vương truyền một lần liên nói hoàng thượng cho mời. Hắn sẽ đến sao? Hạ phi chính mình cánh tay hỏi, hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, an vương cái kia người nhắc gan, sẽ đến sao? Sẽ diêm lạc lạnh lùng cười, ta nói rồi, hắn không thành khí hậu, hắn không có khánh vương bố củ, cũng không có khánh vương đầu vóc càng không có khánh vương lá gan, cho nên, hắn ngày mai ở cân nhắc dưới, nhất định sẽ đến thám tính hư thật, mà hắn cũng không cho rằng cảnh nhi sẽ đối đối thủ của hắn, rốt cuộc bọn họ vẫn là trí thân ân thuộc hạ đã biết hạ phi minh bạch còn có hắn chỉ một trong phòng phu nhân nàng có khỏe không thực hảo nhắc tới đô an dung rốt cuộc diêm lạc trên mặt có như vậy một ít tấm áp chỉ cần cho nàng một mâm điểm tâm ăn nàng liền rất thỏa mãn còn có hắn chuyển hướng hạ việt ngươi đi ôn ra đi xem một chút như muốn ôn thần yêu cầu hỗ trợ nói giúp hắn một phen đừng làm đô dương đem hắn cấp chỉnh đã chết Lại đem ôn gian nuốt. Tốt, công tử, hạ việt đáp ứng, đều ở xoa tay hầm hẹ tới, có trò hay xem lạc, đối tử, công tử, có thể hay không, hắn xoa xoa tay mình. Như thế nào, bạc không đủ hoa. Diễm lạc chọn một chút mi, liền biết, hắn đây là không bạc. Là, đúng vậy hạ việt xấu hổ cười một chút, gần nhất này tiêu tiền là có chút đại a cho nên, không đủ, trước kia Đỗ an dung không có việc gì liền cho bọn hắn tiền tiêu vật dùng làm cho bọn họ mang theo nguyên bảo ăn được, uống tốt, gần nhất đều không co cho, bảo nguyên lại là ăn nhiều, xem đi, hắn đều phải nghèo. Diêm lạc từ chính mình trên người lấy ra một chồng ngân phiếu cho hắn, nhớ nhiều cấp nguyên bảo mang tốt hơn đồ vật ăn, cũng nhiều đi bồi bồi nó, nó một cái thủ vài thứ kia, thật sự là có chút cô đơn. Kia hải tử, vẫn luôn là thích náo nhiệt. Hạ Việt vội vàng tiếp này tới, này một số, ngoan ngoãn, vài ngàn lượng. Công tử thật tốt, hắn đều là nước mắt lưng tròng, bởi vì thật sự là quá cảm động. Cảm ơn công tử hắn này vội vàng đem ngân phiếu nhét vào trên người mình, một hồi sau khi trở về, cùng đại ca phân đi, liền tính là phân bọn họ huynh đệ liền có hơn 1.002 bạc hoa. Đúng rồi, ngày mai hắn nhất định phải mua mấy chỉ thơm ngào ngạt gà nướng cấp nguyên bảo đưa qua đi, bọn họ ca hai phải hảo hảo uống chút rượu, lại ăn gà nướng mà ở khánh vương bên trong phủ an vương thỉnh thoảng đi tới đi lui, không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Rốt cuộc là có đi hay là không, hắn đã chưa từng có nhiều đầu góc đi suy xét. Cuối cùng an vương cắn một chút nha, cần thiết đi một lần, hắn đến muốn nhìn, hiên ngọc cảnh cái tiêu tiểu tử dám đem hắn như thế nào, lại thế nào, hắn chính là hắn thân đường huynh, mà hắn phụ vương mất tích, cũng là nhất định là cùng bọn họ quan hệ. Bọn họ hiện tại chính là không dám giải không nể mặt, nếu không. Hắn meo lại hai mắt, liền không tin, Hiên Ngọc Cảnh thật sự cùng hắn đem này mặt cấp giải phá. Đi tới trong cung, làm như hết thảy đều là không có biến, trong hoàng cung mặt cũng không náo nhiệt, làm như quần cung ế, chỉ là đương hắn ở đứng ở Hiên Ngọc Cảnh ngự thư phòng cửa là lúc, không biết vì cái gì, hắn lại đột nhiên có loại mắc như bị lừa cảm giác, rất muốn xoay người liền đi, kết quả liền ở hắn này quyết định phải rời khỏi là lúc, môn lại là khai. Bên trong truyền đến Hiên Ngọc Cảnh càng thêm thành thục lên thanh âm. An Hoàng Huynh, vì cái gì không tiến bảo đâu. An Vương nắm chặt chính mình đặt ở tay háo nội tay, cuối cùng lại là cắn chặt khớp hàm, khởi bước đi vào. Bên trong, Hiên Ngọc Cảnh nhẹ bổng khởi một ly trà, một ngụm một ngụm, động tác rất chậm lại là thập phần ưu nhã quý khí. Trên người Long Bảo, càng là hiện hắn tôn quý phi phàm toàn thân hạ thượng đã là hoàn toàn hiểu rõ đế vương chi khí. Này đó là trời sinh đế vương, ngươi không phục đều không được, ngươi không thừa nhận cũng không được. Hoàng thượng, không biết tìm thần tới có chuyện gì? An vương liền lễ đều là lười đi hành, thật đúng là không có đem hiên ngọc cảnh đặt ở trong mắt. Mà hiên ngọc cảnh cũng không có sinh khí, hắn chỉ là chậm điều tư buông xuống trong tay chen trà. Kỳ thật cũng không có chuyện, bất quá chính là muốn cho An vương đem một thứ mang về, đặt ở trong nơi này, thật sự là có chút không khỏe. An vương nheo lại hai mắt, Hiên Ngọc Cảnh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Hiên Ngọc Cảnh vươn tay phải khởi động chính mình đầu, hắn thật sự không có làm cái gì à, hắn chính là thập phần hảo tâm muốn đem như vậy đồ vật còn cho hắn. Bổn vương bất hòa ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian an vương xoay người liền đi, thật là đến không, hắn còn tưởng rằng có chuyện gì, nguyên lai đều là cố lộng huyền hư. Chỉ là đương hắn phải đi khi là lúc lại bị hai gã kim giáp thị vệ chặn, mặc hắn liền tính là có chắp cánh cũng không thể bay. An vương quay mặt đi, cười lạnh một tiếng. Hiên ngọc cảnh, ngươi dám cản bổn vương, ngươi sẽ không sợ, ngươi long ủy ngồi không xong sao? Không cần quên mất, ta khánh vương phủ chính là ngươi không thể treo vào. đúng vậy, Hiên ngọc cảnh không giận phản cười, thật là không thể treo vào, cho nên chỉ có thể chạm vào trốn. An hoàng huynh, ngươi khả năng không biết đi. hắn vẫn là vẫn là một bức lười biếng bộ dáng. Ngươi Khánh Vương phủ hiện tại đã ở ta trong lòng bàn tay. An Vương đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Thật là buồn cười, Hiên Ngọc Cảnh ngươi giảng chê cười không tồi. Ai Hiên Ngọc Cảnh ngồi ngay ngắn, An Hoàng Huynh, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định, châm làm không được sao. Không có khả năng An Vương vẫn là một bức căn bản cũng không tin bộ dáng. Hiên Ngọc Cảnh lại là than một tiếng, nói thật hắn cũng không tin, như vậy, rốt cuộc nói cái gì, hắn mới có thể là tin đâu. An Hoàng Hình, Mặc kệ như thế nào, ngươi có thể trước cái kia cấp mang về sao? Hiên Ngọc Cảnh đứng lên, thật sự là đặt ở nơi này thấm người thực, tuy rằng hắn không sợ, chính là cũng là khó có thể tiếp ái. Thứ gì? An Vương hừ lạnh một tiếng, bổn Vương không có hứng thú. Có hay không hứng thú? An Hoàng Huynh xem qua lúc sau rồi nói sau Hiên Ngọc Cảnh than một tiếng, dù sao cũng là chính mình thân Hoàng Thúc, nói thật, trong lòng vẫn là không tránh được kia một loại đau đi. Hắn bên người thân nhân thật là càng ngày càng ít. Hắn chụp một chút tay, thức mau, liền có hai gã thị vệ đi ra, còn nâng ra một người, không đúng, là một khối thi thể, một cái chết thực thật lâu. Người. An Vương vừa thấy, tức khắc này sắc mặt đều là kéo lớn lên lại trường lại hắc. Hiên Ngọc Cảnh, người đây là có ý tứ gì? Hắn đã khi muốn giết người, cho hắn một khối thi thể làm cái gì, tìm hắn đen đuổi sao? An Hoàng Huynh. Hảo hảo nhìn xem này quần áo đi hiên ngọc cảnh xoay người, thật sự là không muốn thấy này đó sinh ly từ biệt, tuy rằng có chút hẳn là chết, chính là hắn tâm vẫn cứ là sẽ đau, sẽ đau, cũng sẽ khó chịu. An vương khởi điểm còn không rõ hiên ngọc cảnh là có ý tứ gì, làm gì bị chết cho hắn một cái người chết, mà người này thậm chí đều là mặt mũi bầm dập, liền vốn dĩ diện mạo đều là nhận không tới, kết quả hắn đang xem đến tiêu kiện quần áo là lúc, đột nhiên, Hắn đồng tử đi theo co dù lại, trái tim cũng là vừa kéo. Phụ vương hắn lập tức liền hô ra tới. Phụ vương hắn ghé vào Khánh Vương thi thể thượng, chính mình cha nào có khả năng nhận không ra, đây là Khánh Vương, là hắn mất tích mới là một ngày Phụ vương A. Hiên Ngọc Cảnh hắn từng câu từng chữ dùng sức cắn ra Hiên Ngọc Cảnh cái tên. Ngươi dám giết ta Phụ vương, ngươi cũng dám giết hắn, hắn là ngươi thân Hoàng Thúc A. Hiên Ngọc Cảnh như cũng là đưa lưng về phía An Vương mà chạm hiên ngọc cảnh như cũng là đưa lưng về phía an vương mà chạm nếu như chấm không giết hắn các ngươi liền phải sắt chấm còn có hắn đột nhiên xoay người trong nháy mắt kia một cổ tử lạnh lẽo tự hắn trên người phẫn dũng mà ra ngươi sẽ không không biết hắn bắt ta mợ còn muốn giết người diệt khẩu sao kết quả lại là bị ta mợ dưỡng lao hổ cấp mấy trưởng chụp đã chết chấm chỉ có thể nói đây là hắn tự làm tự chịu ha ha an vương cười nước mắt đều là ra tới hiên ngọc cảnh Không cần cho ngươi chính mình tìm lấy cớ, ngươi lao thúc thiên lý năng dùng, ngươi sẽ không chết tử tế được, ngươi sẽ thiên lôi đánh xuống. Hiên ngọc cảnh dùng sức nắm chặt chính mình đặt ở tay háo nội tay, hắn chỉ là nhấp khẩn chính mình môi phiến, một câu cũng chưa nói, nhậm an vương chỉ vào mùi hắn mắng to, đối, khánh vương không phải hắn giết, chính là cùng hắn giết không có gì khác nhau. Tuy rằng bọn họ như nước với lửa, bọn họ không phải ngươi chết theo ta là vòng, nhưng là... Này lau thúc tội danh, hắn Hiên Ngọc Cảnh vẫn là muốn bối phó cả đời. Liên ở An Vương ôm Khánh Vương lau thúc tội danh chửi ầm lên là lúc, lại là nghe được một tiếng đáng sợ giã thú giống to tiếng động. Hắn dọa tới rồi, trên mặt huyết sắc đều đã bước lui hết. Đô An rung thọt một chân đi ra, bên người còn đi theo nguyên bảo. Nàng khí mà trực tiếp đem chính mình trên đầu châm cải rút ra tới, hung hăng ném ở An Vương trên người. Càng là không màng thân phận mắng to lên. Ngươi cái tiểu vương chừng mắng cao hứng, mắng vui vẻ à, như thế nào, chỉ cho các ngươi vương bắt phụ tử sát người khác, không thể người khác động các ngươi có phải hay không. Có phải hay không ta bị nhà các ngươi láo vương bắt giết, chính là ta xứng đáng, chính là ta đáng chết, chính là ta vận khí không tốt. Nhà các ngươi láo vương bắt này bị giết, chúng ta liền thành thiên đại tội nhân. Ngươi an vương bị mắng liền cái lại cơ hội đều không có, đồ an dung miệng tự mau. Không cần xem nàng hiện tại là người bệnh, chính là, nàng chỉ là chân thương, miệng nhưng không có thương tổn một chút. Ta cái gì? Đỗ An Dung không ném, trực tiếp từ hiên ngọc cảnh trong tay lấy qua cái ly, hung hăng ném tới rồi an vương trên đầu. Không cần đem các ngươi tưởng có bao nhiêu cao thượng, cỡ nào tôn quý, các ngươi ở ta trong mắt đều là thí. Không đúng, thí cũng không bằng, không cho ta ăn cơm, còn đem ta giam lại, còn muốn giết ta, còn muốn giết ta ra diêm lạc các ngươi thật là cho là đương tự vẫn là muốn lập đền thờ. Ngươi không phải muốn biết, nhà ngươi lão vương bắt là chết như thế nào sao? Ta nói cho ngươi, hắn là bị ta cấp tức chết, bởi vì ta đem nhà các ngươi bảo tàng đều là cho đào đi rồi, cho các ngươi liền một xu cũng không không có lưu, các ngươi còn muốn đông sơn tái khởi A, thêm môn đều là không có. Phút một tiếng, An Vương cũng là bị chọc tức phun ra một búng máu, này quả thực liền cùng Khánh Vương giống nhau như lúc. Thật không hổ là phụ tử, ngay cả này hoặc máu động tác đều là giống nhau như lúc, không nên trách đồ dung tâm tàn nhẫn, hiện tại bọn họ đối người khác không tàn nhẫn, người khác liền phải đối bọn họ tàn nhẫn, không cần quên mất, nếu không phải Khánh Vương đã chết, hiện tại chính là nàng thấy Diêm Vương. Nguyên Bảo nàng kêu ra Nguyên Bảo, chỉ vào An Vương, cho ta chụp hắn, tựa như ngươi chụp người kia giống nhau, cho ta chụp đã chết đi nàng này khí đều là ngược đau, này thứ gì, mất mặt không? Có biết hay không cảm thấy thẹn, khi dễ một cái không cha không mẹ hài tử, hắn còn không có lớn lên đâu, hắn mới bao lớn, các ngươi đều là khi dễ hắn này nhiều năm, còn chưa đủ sao. Mợ Hiên Ngọc Cảnh lần đầu tiên cảm giác chính mình như thế muốn khóc, đặc biệt là kia một câu không cha không mẹ hài tử, đúng vậy, hắn chính là không cha không mẹ, những người này chính là khi dễ hắn là một cô nhi, khi dễ hắn không có người đau, không có nhân ái, không có người chống lưng. Nếu không phải cứu cứu, hắn khả năng đã sớm đã chết. Cho nên, hắn không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể, vì cứu cứu, vì đối hắn tốt như vậy mợ cũng vì thiên hạ ba cánh, hắn không có động, cũng không có ngăn cản đô an dùng. Nguyên Bảo liếm một chút chính mình thịt móng nuốt đã phát tới, An Vương kêu thảm thiết một tiếng, đã bị Nguyên Bảo một móng nuốt cấp phiến tới rồi trên mặt, mà hiện tại tất cả mọi người là biết, vì cái gì Khánh Vương sẽ biến thành này phúc tính tình nguyên lai đều là nguyên bảo cấp đánh an vương bị đánh quỳ dạp trên mặt đất thỉnh thoảng kêu thảm hiện tại hắn mới thật là sợ biết lúc này đây xong đời khánh vương đã chết bọn họ lấy làm tự hào cũng là dựa vào nhiều nhất bảo tàng cũng là đã không có mà hắn cũng là tin tưởng bọn họ khánh vương phủ bị cái này tiểu hoàng đế khống chế sự tuyệt đối không phải tiểu hoàng đế dọa hắn lừa hắn hắn sợ hắn thật sự sợ hắn sợ chết hắn sợ đau hắn tựa như một cái cẩu giống nhau Nằm bò tiến lên, kéo lại Hiên Ngọc Cảnh vật áo. Hoàng thượng, cầu ngươi, vòng ta đi, ta nguyện ý quy thuận ngươi, ta nguyện ý nguyện trung thành Hoàng thượng A. Hiên Ngọc Cảnh thật sự là chán ghét An Vương lúc này sợ chết hành vi, khó trách hắn cứu cứu nói, cái này An Vương thành không được đại sự, tham sống sợ chết, thật sự là không xứng khi bọn hắn hiên ra con cháu. Hắn dùng sức đá văng ra An Vương, ngồi ở một bên liền một câu cũng là lười nói nguyên bảo tựa hồ là nhớ tới cái gì một móng vuốt chụp tới rồi mổ một chỗ an vương nháy mắt liền nghẹn đỏ một khuôn mặt mồ hôi lạnh cũng là từng viên xuống phía dưới rớt sau đó hắn hé miệng đó là một loại cái dạng gì tiếng kêu thảm thiết ta đồ an dung hình dung không ra chính là thật sự thực đáng sợ cũng thực thấm người càng sẽ làm người ra đầu tê dại nguyên bảo oai một chút đầu một đôi thịt móng vuốt còn muốn lại chụp một chút có thể là cảm giác gan vương tiếng kêu thảm thiết thực hảo chơi Nguyên bảo dừng tay, lúc này có một trận hơi hơi lộ ra lạnh leo thanh âm chuyển tới, Nguyên bảo đôi mắt nhữ lại, thí điên chạy qua đi, mà môn mở ra, diêm lạc mang theo mang theo hạ việt hạ phi đi đến, kết quả vừa thấy trên mặt đất bị đánh mặt mũi bầm dở, che lại đương bộ không ngừng đều thảm thiết an vương là lúc, vài người còn mặt đều là thập phần xuất sắc, mà hạ việt không khỏi kẹp chặt chính mình chân, này không phải là Nguyên bảo làm đi, chẳng lẽ nói, nó trụ An vương nơi đó, Sợ là kia đổ vật đều cấp phế đi. Đi. An Dung Diêm Lạc lạnh lạnh kêu một tiếng đồ An Dung, liền biết đồ An Dung ở chỗ này. Đỗ An Dung dùng một chân nhảy, ngồi xuống một bên ghế trên, ta bất quá chính là lại đây an khối điểm tâm. Kết quả này tiểu vương bắt liền ở chỗ này mắng chúng ta, ta nhất thời khí bất quá, các ngươi không cần quên mất, lao vương bắt kém chút muốn ta mệnh đâu. Đối, nàng người này ngày thường là thực dễ nói chuyện, chính là nàng là có thủ báo thủ. Có ân báo ân, giống như là đối ôn thần như vậy, nếu không phải ôn thần còn có như vậy một ít lương chi ở, biết giúp Khánh Vương, liền sẽ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, nàng là tuyệt đối sẽ không quản hắn chết sống. Cũng chính là giống An Vương, như vậy lưu trữ kia thượng thai họa. Diêm lạc đi qua, kết quả An Vương lại là ôm đồm hắn vào áo, quốc cứu ra, ta cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi, không cần lại làm kia chỉ láo hổ đánh ta, ta biết sai rồi cầu ngươi đại nhân có đại lượng tạm tha ta này một cái mạng chó đi hiện tại vì mạng sống an vương đâu thèm cái gì thân phận cái gì tôn nghiêm này hết thể hết thảy sẽ có mệnh quan trọng sao diêm lạc đống nhiên ném ra hàn tay hướng đỗ an dung nơi đó đi đến sắc mặt của hắn không phải quá hảo môi mỏng cũng là nhấp thực khẩn đỗ an dung cúi đầu xong rồi nàng biết chính mình gây ra họa chính là nàng thật sự nhịn không được hào đi Nàng nâng lên chính mình mặt. Ta không có sai, hắn xứng đáng. Diêm lạc đột nhiên than một tiếng, hắn đem tay đặt ở đỗ an dung trên mặt, sau đó chỉnh một chút nàng sợi tóc. Ngươi à, đến đây lúc nào? đỗ an dung rũ xuống lông mi, nàng nắm chặt diêm lạc quần áo, nhàm chán, liền tới đây. Kết quả cái này tiểu vương bắt đang mắng cảnh nhi, khi bất quá, cho nên sẽ dạy hắn. Cái này kêu giao hấn. Hạ Việt này vẫn là giáp tăng cường chính mình hai chân kia đồ vật đều sắp bị chụp lạ, còn gọi giao hấn, này phi minh chính là làm người đoạn tử tuyệt tôn A. Ngay cả bên trong mấy cái thị vệ mỗi người đều là sắc mặt thấu có cổ quái, xem bọn họ kia động tác, cũng biết là bị Nguyên Bảo cái loại này độc đáo chụp người phương thức cấp dọa tới rồi đi. Quả nhiên, thật là nữ nhân không thể đắc tội, ngay cả nữ nhân dưỡng sủng vật cũng không thể đắc tội, nếu Nguyên Bảo có thể xương thượng là sủng vật nói. An vương đau sắc mặt đều đã bạch không có bất luận cái gì huyết sắc, lại vừa thấy ghé vào một bên nguyên định, này hai mắt vừa lật, kém một ít liền phải hôn mê bất tỉnh. Diêm lạc chắn đồ an dung phía trước, tránh cho nàng thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật, đặc biệt là an vương này che lại hạ thân động tác, thật sự là thực xấu xí, bất quá, hắn tựa hồ chắn quá muộn, muốn xem, đồ an dung đã sớm xem, vẫn là xem hết. Mà diêm lạc không cho đồ an dung xem, Đồ An Dung liền không xem là được, nàng bưng lên mâm, tiếp tục ăn chính mình điểm tâm. Bất quá, một hồi liền cảm giác có chút đảo vị khẩu, nàng còn không có quên, nơi này còn có một cái người chết, nàng đem mâm đặt ở trên bàn, như thế nào có chút tưởng phun cảm giác. Người tới riêng lạc hô một tiếng, đã có hai gã thị vệ tiến lên, mà có thể ngốc tại cái này trong phòng, định là bọn họ tâm phúc. Đem Khánh Vương dẫn đi hắn nhàn nhạt nói một câu, mà thị vệ minh bạch. Lui ra khi đã đem Khánh Vương thi thể nâng đi ra ngoài. Đến nội An Vương, hiện tại đau sợ là liền lời nói cũng là cũng không nói ra được. Hắn hiện tại đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có khả năng quản một cái đã chết Khánh Vương. Cảnh Nhi chuẩn bị như thế nào? Diêm lạc lại là hỏi Hiên Ngọc Cảnh một câu. Hiên Ngọc Cảnh nắm chặt đặt lên bàn tay, từ vừa rồi mới thôi, hắn vẫn luôn là trầm mặc, trầm mặc không một điểm tiếng vang. Cứu cứu cho rằng đâu? Hắn lại là hỏi Diêm Lạc, đúng là bởi vì quá khó xử lý, cho nên hắn mới lạ như thế trở mặc, là thân nhân, là địch nhân, cũng là kẻ thù. Cảnh Nhi, chính ngươi làm chủ. Diêm Lạc đối việc này sớm đã nói qua, hắn sẽ không can thiệp, hơn nữa Hiên Ngọc Cảnh đã trưởng thành, hắn không phải cái kia hắn vẫn luôn bối ở trên người hài tử, hắn phải làm một người đủ tư cách đế vương, liền phải có chính hắn sức phán đoán cùng quyết định mới được. Có thể nhân, nhưng là cũng cần thiết tàn nhẫn. Ta Hiên Ngọc Cảnh nhắm mắt lại, đãi mở hai mắt là lúc, hắn đã đem trong mắt dư thừa cảm xúc cấp lui đi. Đem An Vương kéo xuống hắn đứng lên, này một câu ra tới, An Vương cũng đã dọa đái trong quần, rồi sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Hai gã thị vệ đã đi tới, một người một bên kéo An Vương. Hiên Ngọc Cảnh hơi hơi đóng một chút hai mắt của mình, niệm hắn là là hoàng thất con cháu, quan nhập thiên lao, cả đời không được thả ra, đến nôi Khánh Vương. Dù sao cũng là hoàng gia người, hảo sinh an táng đi, mặc kệ sinh thời đã làm cái gì, lại là thế nào đáng giận, người đã chết, liền cho hắn một ít mặt mũi đi. Đến nỗi khánh vương phủ người hắn đem chính mình ngu bàn tay tới rồi phía sau, hắn không nghĩ lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Đều hắn cái kia đều còn không có nói ra, liền đối thượng đồ an dung một đôi hết sức sạch sẽ cùng thủy linh hai mắt, mà hắn cái kia chu tự lại thế nào cũng là cũng không nói ra được. Tính hắn bày một chút tay, đem kia tham dự mưu phản người, nam sung quân, nữ sung kỹ, đến nỗi những người khác, đều là biếm vì thứ dân, cuộc đời này không được ở vào triều làng quan, Khánh Vương Phụ, kê biên tài sản. tội danh, Khánh Vương Phụ tử lén phạm thượng, ám sát đế quân. Cứ như vậy đi hắn xoa nhẹ một chút chính mình cái chán, hôm nay buổi tối phát sinh sự thật đúng là nhiều, tuy rằng nói so với hắn trong tưởng tượng muốn hài kịch một ít, chính là... Lại cũng không ra ngoài ý liệu, tuy rằng có chút hài kịch, vốn di hắn này còn muốn muốn phí rất nhiều công phu, mới có thể đem hắn này trong mắt thứ cái gai trong thịt cấp rút ra, kết quả, chính là nhẹ nhàng như vậy, liền giải quyết. Về sau trên đời này sẽ không lại có Khánh Vương Phụ Tử, cũng sẽ không lại có người đối hắn ngôi vị Hoàng đế sinh ra uy hiếp, hắn có thể an ổn ngồi cái này lòng ỉ lớn lên, sinh hoạt đi xuống. Chỉ là... Hắn như thế nào còn sẽ có loại thực không chân thật cảm giác tới. Liền như vậy kết thúc. Đô An dung lại là cắn nổi lên một khối điểm tâm ăn. Nga, muốn sao ra à, Sao thời điểm, nàng muốn đi thuẫn xem, nói không chừng còn có thể sao ra không ít vàng bạc tài bảo linh tinh. Cái này Khánh Vương Phủ chính là liền mà đều là Hoàng Kim tới. Hoàng đế mệnh lệnh quả nhiên chính là thánh chỉ tới xấu hổ. Đêm nay thượng mới vừa hạ, ngày hôm sau cũng đã sao không sai biệt lắm. Đỗ An dung thọt một chân, này phiên phiên kia phiên phiên, cũng không có nhảy ra cái gì thứ tốt tới, bất quá, lại mà nhảy ra không ít binh khí cùng khôi giáp, này đó không sai biệt lắm, có thể tổ kiến nửa cái quân đội, có thể thấy được Khánh Vương phụ tử chuẩn bị cũng thật là đủ thỏa đáng tới, nếu diêm lạc lại là buổi tối một ít, sợ hiện tại bị xét nhà chính là bọn họ. Đúng rồi, còn có, chính là sao ra một kiện long Bảo, vẫn là thân, thoạt nhìn. Khánh Vương phải làm hoàng đế thật là muốn làm điên rồi, sợ là mỗi ngày buổi tối ăn mặc long bảo ngủ đi, trước mắt bao người, nhiều như vậy binh lính, còn có bên ngoài vây quanh mặt họ, Khánh Vương phủ liền tính là lại bị sao kia cũng chỉ có thể là nói xứng đáng. Ba cánh cũng đều là đối Khánh Vương chỉ chỉ trò trò, nói không phải cái thứ tốt, chỉ nghĩ đương hoàng đế, lại là không màng bọn họ chết sống, ai không biết Khánh Vương có tiền triệu bảo tàng tới, lại là luyến tiếc lấy ra một cái tiền đồng cấp tới ba tánh mua mẹ mua lương. Bị sao xứng đáng, ba tánh này ở bên ngoài không khách khí mắng, những cái đó tham viết Khánh Vương như phản việc, quả nhiên nam nhân đều là bị sung quân, mà nữ, còn lại là sung vì quân kỹ, đến nỗi những cái đó không có tham dự, từ nay về sau cũng chính là bình dân một cái, mà hiên ngọc cảnh cách làm, quả nhiên nhân từ một ít, hắn cũng là nghe song Đỗ an dung nói, chuẩn bị chờ Khánh Vương chấm dứt lúc sau, liền đem hiện có hình pháp hảo hảo sửa một chút, Những cái đó vô nhân đạo, những cái đó quá mức tàn nhẫn, đều là từ bỏ tính. Một nữ nhân trong tay nắm một người ba bốn tuổi hài tử, nữ nhân nước mắt không ngừng chảy, mà hài tử còn nhỏ, một đôi mắt thập phần ngây thơ sạch sẽ, hắn đem chính mình ngón tay cắn ở trong miệng, khả năng tới rồi hiện tại đều là không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nương, phụ vương đâu? Hắn nâng lên mặt mãi thanh mãi khí hỏi, mà nữ nhân chỉ là khóc. Hắn là ai? Đỗ An Dung kéo một chút kỳ tay háo, chỉ một chút bị nữ nhân lôi kéo hải tử. Diêm Lạc dương mắt nhìn lên, An Vương tiểu tiếp, cái thứ ba nhi tử, bất quá không thế nào đến Khánh Vương thích. Nga! Đỗ An Dung nghĩ nghĩ, đem chính mình bên hông túi tiền cấp giải xuống dưới, sau đó làm Diêm Lạc đem nàng đỡ qua đi, một chân không thể động, thật sự là quá thống khổ, quá không có phương tiện, nàng cảm giác nếu không cho nàng lộng cái xe lăn ngồi đi, Diêm Lạc nói nàng này chân còn ở mấy tháng dưỡng vốn dĩ đều là mau hảo kết quả nàng mấy ngày hôm trước lại là một con ngã xong rồi con ngã mấy tháng đều đừng nghĩ động nàng đem chính mình túi tiền đặt ở nữ nhân trong tay nơi này có một ít bạc mang theo hải tử quá người bình thường ra nhật tử đi thôi sau đó nàng dựa vào nữ nhân bên thai nói một câu nữ nhân sắc mặt đại biến sau đó đôi nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái cảm ơn ngươi nói xong nàng bế lên chính mình hải tử xoay người liền đi ra ngoài. Ngươi đối nàng nói gì đó. Diêm lạc đỡ nàng ngồi xuống một bên, còn có, hắn thật sự là không rõ, xét nhà có gì đẹp, vì cái gì nàng thế nào cũng phải tới không thể, không tới liền cùng hắn náo, sẽ không ăn ăn cơm, nào có như vậy chơi xấu nữ nhân tới. Đỗ An Dung lôi kéo chính mình tay háo ở chơi nói, ta nói cho nàng, tiểu hoàng đế tuy rằng là vương tha bọn họ, chính là hắn là một cái rất nhiều nghi ngờ. Hắn tùy thời đều ở giám thị bọn họ hành động. Ta làm nàng mang theo hải tử quên trước kia một trước, tìm một cái hảo nam nhân đem chính mình cấp gả cho. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu? Ngươi nói có phải hay không? Nàng khởi động mặt, lấy qua cái ly liền tiếp một ly linh tuyển thủy uống lên lên. Đúng rồi, cái kia tàng bảo động thật đúng là cái hảo địa phương. Nếu không chúng ta đem chúng ta kiếm bạc cũng là để ở đâu đi thôi. Nói bậy bạ gì đó. Diêm lạc méo một chút đồ an dung mặt. Đều là ở bên trong phủ nhà kho, ngươi không phải mỗi ngày đều phải đi xem, hôm nay kiếm lời nhiều ít sao, đặt ở địa phương khác, ngươi thấy thế nào? Cũng đúng vậy đồ an dung than một tiếng, giống ta như vậy tham tài, hái tiền, muốn tiền không muốn mạng, sao có thể làm bạc rời đi ta bên người đâu, như vậy ta sẽ thịt đau chết. Còn có, Khánh Vương Phủ làm sao bây giờ? Nàng ở trên bàn khởi động mặt, nhìn quanh này nạc đại Khánh Vương Phủ, lớn như vậy địa phương, rất xa hoa. Ngươi tưởng trụ? Diêm lạc nhướng mày hỏi nàng. Đỗ An dung tùng một chút chính mình bả vai, không có hứng thú. Bất quá, ta cha qua, này khánh vương thổ chất không tồi, dùng để loại cái đồ An vẫn là có thể bán bạc. Làm cảnh nhi đưa ngươi trồng rau đi, Diêm lạc đem tay đặt ở Đỗ An dung trên vai, đi thôi, không có gì nhưng xem. Đã biết. Đỗ An dung bẹp một chút miệng, cho nàng trồng rau à? Cũng đúng, mùa đông nhiều lộng thượng mấy cái nhà ấm. Đến lúc đó tự mình tự tiêu, đều cấp dực dỡ dùng đi, thật tốt, đúng hay không? Còn có, nàng khi nào mới có thể đủ đứng lên A, nàng hiện tại thật đúng là thành một cái thương tàn nhân sĩ, một đám đều ở khi dễ người tàn tật A. Khánh Vương bị bản đổ, liền như vậy trong lúc lơ đãng, liền như vậy hài kịch tính, Khánh Vương đã chết, Khánh Vương nhi tử an vương sợ là muốn vững trái đế cấp ngồi xuyên, Khánh Vương phủ cũng là bị kê biên tài sản, bên trong người xung quân xung quân. Lưu đầy lưu đầy, cùng chi có quan hệ cũng là bị biếm, dù sao là không ai là kết cục tốt, bất quá, còn hảo, hiện tại hoàng thượng là rất nhân tử, cũng không có đem khánh vương phủ cấp chém tận giết tuyệt, mà là cho bọn họ một cái đường sống, chết. Cũng bất quá chính là một cái khánh vương mà thôi. Này dài đến mười mấy năm triệu thần chi tranh, cuối cùng là rơi xuống màn tre, cũng coi như là thiên hạ Thái Bình đi. Tướng ra, đây là vu trang đưa lại đây đồ vật phủ thừa tướng nội. Tần thừa tướng bản thân còn ở uống trà đâu, liền nghe được hạ nhân nói Vu trang tặng đồ tới, trước kia đều là không dám đưa, sợ là bị Khánh Vương cấp phát hiện, hiện tại hảo, Khánh Vương cuối cùng là rơi đài, mà hắn đời này làm nhất đối một sự kiện, chính là lúc trước lựa chọn tiểu hoàng đế, này cuối cùng, hắn là có thể cao gối vô ưu, đương nhiên càng là được một cái hảo con rể a. chờ đến này triều đình Thái Bình lúc sau, hắn, liền phải gả nữ nhi, tới rồi sang năm. Nói không chừng là có thể cho hắn bế lên một cái nhiệt hô hô đại béo tôn tử tới. Hắn ngồi dậy, đối với hạ nhân nói, lấy lại đây cho ta xem, tặng thứ gì. Hạ nhân liền là đáp ứng lúc sau, người cũng liền đi xuống, lại lần nữa đi lên khi, vài người khiêng một cái rất lớn sọt tre vào được, mà sọt tre mặt trên cái bố mở ra, nguyên lai like bên trong đều là vu trang rau dưa, này xanh xám lục xanh đậm, đừng nói sao chính là ăn sống đều có thể đủ ăn đi xuống. Thập phần làm người có muốn ăn, ngay cả những cái đó hạ nhân cũng đều là nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Vũ trang đồ ăn à, kia nhưng đều là tình quý đồ ăn, người bình thường chính là ăn. Không nổi tới. Tân thưa tướng thỉnh thoảng vỗ về chính mình dâu, ân, người tới hắn chỉ vào những cái đó đồ ăn. Hôm nay làm phòng bếp đem này đó đồ ăn đều là cho làm, cho đại gia hỏa đều làn đếm hạ tiên. Đây là ta cái kia con rể chồng ra hắn hiện tại cũng không sợ người khác biết vu trang chủ nhân chính là hắn con rể, nhưng ở hào phóng thừa nhận. Hạ nhân vừa nghe, lại là phải chạy nước miếng, vội vàng cảm kích chụp nổi lên tần thừa tướng mông ngựa. Đa tạ tướng ra, hôm nay đại gia chính là có có lầu căn A. Đúng vậy tần thừa tướng cũng là đứng lên, đừng nói các người, ngay cả lão phu đây cũng là có chút chờ không kịp muốn nếm hạ, đi thôi đi thôi hắn bày một chút tay. Lại là bưng lên trên bàn chén trà, chính là lại là nhịn không được trên mặt tươi cười, sợ là hắn này cười mấy ngày đều là không ngừng. Mà trong chiều, bởi vì có tần thừa tướng ở, hơn nữa vẫn luôn dòng che trở hiên ngọc cảnh những cái đó trung thần, cho nên, không ra mấy ngày thời gian, Khánh Vương liên can dư đảng cũng là bị một tá hết, những cái đó bị nguyên bảo nhìn bảo tàng, cũng là toàn bộ nhập vào quốc khố bên trong, đều là đem quốc khố cấp chất đầy vẫn là dư, hiên ngọc cảnh ngày này. Ngủ trong đời hắn cái thứ nhất hảo giác, thật là ngộng đẹp chính miên, quốc khố có bạc, hắn vừa lúc có thể hảo hảo cải thiện một chút dân. Sinh, thế ba cánh làm vài món chuyện tốt. Trong chiều hiện tại hết thể thái bình, sở hữu sự tình, đều là hướng về tốt phương diện phát triển, chính là cũng không cần quên mất. Ở an bình dưới, cũng sẽ có đủ loại nho nhỏ phong ba tồn tại, cùng với gia, cùng đồ ăn dùng, còn có ôn gia. Ôn thần ngồi dậy. Đầu vẫn là có chút đau ý, trên mặt hắn thương đã tốt thất thất bát bát, chính là hắn lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn tồn tại đã trở lại, đối mặt lại là hắn ôn ra kém một ít bị dễ chủ. Hắn hạ sụp, đi đường, này đó động tác hiện tại làm hắn tới làm xác thật là có chút quá làm khó hắn, thân thể hắn vẫn là quá yếu, này dược cũng không biết muốn ăn nhiều ít thiên tài có thể thấy hiệu quả. Mở ra chính mình thư phòng môn, bên trong đỗ ngôn thanh liền đầu cũng không có nâng nhưng là thanh âm lại là thập phần không vui chuyển tới. Như thế nào không gõ cửa, các ngươi công tử là như thế nào giáo của các ngươi. Ôn thần dựa vào cửa lạnh lùng cười, như thế nào, hàn tiến chính mình nhà ở vẫn là yêu cầu gõ cửa sao. Đỗ ngôn thanh có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu, này vừa thấy là ôn thần vội vàng đứng lên. muội phu, ngươi như thế nào đi lên. Đại phu không phải đã nói làm ngươi hảo phát nghỉ ngơi sao, đều thương như vậy trọng. Nếu là không hảo hảo tính dưỡng bệnh căn không dứt cần phải làm sao bây giờ? Còn có, ngụy phu, này thôn trang sự, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý thỏa đáng. Phải không? Ôn thần cười ở trên mặt, trong mắt lại là không có nửa phần tươi cười, nói thật tốt a, này nói so sướng đều phải dễ nghe à, cái gì giúp hắn xử lý thỏa đáng, hết thể đều giao cho hắn, hảo a hết thể đều cho. Hắn ôn thần về sau có phải hay không liền phải uống gió Tây Bắc đi, không cần quên mất, nơi này chính là họ ôn, mà không phải hắn họ đố. Đỗ nôn thanh phát hiện ôn thần biểu tình có chút không đúng, vội vàng cười nói, mội phu không phải là nghĩ nhiều đi. Chúng ta chính là thân thích, tự nhiên, này chuyện của ngươi, chính là ta đỗ nôn thanh sự, ngươi yên tâm, này trong phủ sự ta chắc chắn giúp ngươi xử lý tốt, chờ đến mội phu hảo chút là lúc, đến là mội phu lại là qua tay lại đây. Đây là ôn gia chính là đô gia sự, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhiều lấy một văn. kia ôn thần liền cảm ơn đại ca ôn thần ngoài cười nhưng trong không cười nói tạ, chính là ai đều có thể xem ra tới, hắn đây là ở ứng phủ, mà không phải thiệt tình. Không cần, đây là ta nên làm đố ngôn thanh trong miệng là như vậy nói, mà hắn trong lòng, có lẽ hận không thể ôn thần sớm đã chết tính, hắn vất vả lâu như vậy, này không có công quân cũng có khổ lao đi, làm hắn không có bật lấy. Đương hắn đô ngôn thanh là cho người khác làm không công người sao. Mội phu thì thế nào, chỉ cần là tới rồi sinh ý, thân phụ tử đều là có thể trở thành địch nhân. Bọn họ hai cái liền như vậy ngươi một câu, ta một câu, nói ra nói, nhìn như khách khí, lại đều là có ứng phó cùng dối trá. Ôn thần đã đi tới, đại ca, ngươi xem thân thể của ta cũng là tốt không sai biệt lắm, ôn ra liền không nhọc đại ca lo lắng hắn cắn trọng này lo lắng hai chữ Rõ ràng chính là ở đổi người, nếu là nghe ra tới đó chính là ngu ngốc. Đấu đố ngôn thanh giả dối đáp, muội phu thật là khách khí. Ôn thần này vừa muốn ngồi xuống, kết quả lại là bang một tiếng, mông phía dưới ghê không cũng mà bay, mà hắn cũng là thật mạnh ngã ở trên mặt đất, thân thương thêm vết thương cũ, thật sự là thống khổ không thôi. Hắn tử trên mặt đất dãy rủa đứng lên, mà Đấu ngôn thanh, thậm chí liền dối tay đỡ một phen y tứ đều là không có. Muội phu A ngươi xem ngươi này thân thể vẫn là trở về nghỉ ngơi đi đỗ ngôn thanh đem chính mình ngu bàn tay tới rồi phía sau này bên miệng cười thật là càng thêm trâm trọc khó coi đều là bệnh thành như vậy vẫn là nhiều chú ý một chút thân thể của mình Này bác ca sinh không mang theo tới chết không đi hà tất đâu ngươi ôn thần khí không ngừng ho khan kém chút chính là bị chọc tức hộp ra một búng máu đỗ ngôn thanh ngươi không cần khinh người quá đáng Đỗ ngôn thanh bày ra một bức rất là kỳ quái biểu tình, lắc đầu thở dài, ai? Ta nói muội phu A, ngươi lời này liền nói không đúng rồi, chúng ta chính là thân thích tới, ta lại thế nào, cũng không có khả năng khinh ngươi à. Đại ca này bất quá chính là muốn làm ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt sau, lại đến quản này cửa hàng sự, còn có sai sao? Ôn thần khí toàn thân đều là phát run, kém chút liền phải vươn tay đi bắt đỗ ngôn tình gương mặt này. Thật là hận không thể đem hắn mặt cấp trảo phá mới thôi. Thật là quá khi dễ người, mà hắn lúc trước như thế nào liền mắt bị mù. Thế nhưng cùng đố ra loại này lòng ngông giả thú người, kết thành thông gia, Hiện tại đến hảo, đem chính mình đều là bồi đi vào, càng hoặc là còn có ôn ra. Đỗ ngôn thanh, ta là tuyệt đối sẽ không làm người cấp đi chúng ta ôn ra gia sản. Hắn liêu hạ một câu tàn nhẫn, khớp hàm đều phải bị cắn lạ. Ai Đỗ ngôn thanh than một tiếng, muội phu. Ngươi này thật là huấn sẽ đại ca hắn bối qua thân, còn lại, liền cái gì cũng không hề nói. Ôn thần khập khiễng đi ra ngoài, hắn một hồi đến trong phòng của mình, liền dùng lực chụp một chút cái bản, Đỗ ngôn thanh, ta là tuyệt đối sẽ không đem ôn ra đưa cho ngươi, nơi này hết thảy, đều là ôn ra, cùng ngươi đô ra không có chút nào quan hệ. Đúng vậy, không có khả năng cùng hắn có quan hệ không biết nơi nào truyền đến thanh âm, còn đem ôn thần khiếp sợ. Là ai đang nói chuyện? là ta a ai ôn thần chỉnh trái tim đều là huyền khẩn là ai rốt cuộc là ai là ta a ai ở ngươi phía sau đâu hồ tưởng chút cái gì đâu ôn thần bỗng nhiên quay đầu lại liền thấy được không biết khi nào ngồi ở trước bàn tuổi trẻ nam tử mà hắn trước mặt còn phóng một con gà nướng này chính cầm một cái đùi gà cắn có muốn ăn hay không nam tử hào phóng xe xuống một cái chân cho hắn xem ngươi này gầy không ăn thịt đi Ôn thần khập khiễng đã đi tới, không khách khi lây qua đuổi gà liền ăn lên. Sao ngươi lại tới đây? Hắn hung hăng cắn một ngụm, giống như là ở cắn người nào đó cổ giống nhau. Công tử phái ta tới này, nam tử lại là cắn một ngụm thịt gà. Này ăn tương thật đúng là hắn hạ việt bộ dáng, chỉ cần là ăn lên, đó chính là ăn ngầu nghiến, không ăn no không bỏ qua. Hắn liếm một chút ngón tay mặt trên du, lời nói đến nói ở phía trước mới được, nhớ, mỗi ngày phải cho ta ăn được. Uống hả uống, không phải ở ngươi nơi này làm việc, ta chính là mỗi ngày ở trong phủ ăn sung mặc sướng, hiện tại đến hảo, đều là tiện nghi ta ca, ta kia mấy ngàn lượng bạc còn không có ấm áp tới. Còn có hắn vươn hai căn ngón tay, nhớ mỗi ngày hai chỉ gà nướng, ta một con, nhà ta nguyên định một con. Nguyên bảo, ôn thần mỗi một lần nghe cái này cái tên, đến là có chút khó hiểu hỏi, Nguyên bảo là ai? Quốc cứu ra trong phủ người sao? Nó a. Hạ Việt lại là cắn một ngụm thịt, ngươi về sau sẽ biết, công tử để cho ta tới giúp ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta hạ Việt ra tay, bảo quản đô gia đôi phụ tử kia, có xa lắm không cấp lão tử lăn rất xa. Vậy đa tạ tạ quốc cứu đại nhân, ôn thần cuối cùng là yên tâm, chỉ cần có Diêm lạc ở, như vậy, hết thể đều liền đều có thể nên diện mà giải, dân không cùng con đấu, đô gia phụ tử lại lợi hại, ở Diêm lạc trước mặt, cũng bất quá chính là hai chỉ con kiến thôi. Mà hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, hạ đại vệ hắn vội vàng hỏi, cũng là hắn này trong lòng vẫn luôn không yên lòng. Ngươi biết, cùng ta cùng nhau mà cái cô nương thế nào sao? Cô nương. Hạ Việt khởi điểm vẫn là có chút phản bất quá tới. Cô nương, nơi nào tới cô nương, không có cô nương à, cũng chỉ có nhà bọn họ phu nhân. Nga, đúng rồi, hạ Việt đã biết. Ngươi là nói nàng a? Ngươi yên tâm, nàng thực hảo. Có ăn có ngủ, vẫn là mỗi ngày ăn thì tan điểm tâm, thật là đem chính mình trở thành heo ở dưỡng. Ở nơi nào hạ Việt kỳ quái trên dưới đánh giá nổi lên ôn thần, cũng là ném hắn một cái xem thường, nàng ở nơi nào, không liên quan ôn công tử sự đi, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi rồi nói sau. Ôn thần có chút xấu hổ, cảm giác chính mình cảm xúc thật là quá mức với kích động. Cái kia, thực xin lỗi hắn cuối cùng là ngồi xuống, mà trong lòng một trận mừng như điên lại một trận mất mát đều là bởi vì một nữ nhân đến là cùng ôn gia không có nhiều ít quan hệ hạ việt dùng sức cắn một ngụm thịt gà khó trách công tử nói không cần nói cho ôn thần về phu nhân sự này ôn thần giống như đối bọn họ phu không có hảo ý a nay thật đúng là chê cười trước kia không cần trở thành rác rời vứt hiện tại đến hảo còn muốn cướp về a này lúc trước làm nhân gia lan hảo a nhân gia lan đi rồi lan qua Hiện tại làm muốn nhân ra lăn trở về tới, khả năng sao, đây đều là lăn xa, đã sớm lăn không trở về không tới. Hắn khinh bỉ như vậy nam nhân, bất quá, tư về tư, công nhập vào của công, đem chuyện này cấp giải quyết, hắn hảo trở về đi theo phu nhân ăn sùng mạc sướng đi. Đúng rồi, hắn sờ sờ chính mình ngực, hắn ngân phiếu còn ở nơi này đâu, công tử nói qua, sẽ đem rực rỡ thu hoạch phân cho hắn cùng hắn ca một ít, tuy rằng không nhiều lắm, bất quá. Một tháng cũng có thượng trăm lượng thu vào, đủ hắn hoa thật lâu, còn có thể tổn tiền cưới vợ đâu. Dù sao công tử nói, làm hắn đem đô gia kêu đối dạ tâm bừng bừng phụ tử cấp đuổi ra đi là được, cái này đơn giản à, đối với hắn tới nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lại một lần, ôn thần đi vào chính mình thư phòng trong vòng, mà đỗ ngôn thanh hiện tại đều là đem nơi này trở thành chính mình địa bàn, mông đều là không có hoạt động một chút. muội phu! Ngươi tiến vào vì sao không gõ một chút môn đầu. Đỗ ngôn thanh có chút không vui nói, nói cũng là không dễ nghe, hiển nhiên đã sớm quên mất, ai mới là chủ nhân, ai mới là khách nhân đi. Ôn thần còn tại là sưng một khuôn mặt, đi nhanh đã đi tới, hắn đem tay ấn ở cái bàn phía trên. Đại ca, chẳng lẽ là quên mất, này cái bàn là họ ôn, này ghế dựa là họ ôn, ngay cả nơi này hết thể cũng đều là họ ôn mà đại ca hiện tại sở ngồi vị trí tự nhiên cũng là họ ôn. Thì tính sao? Đỗ ngôn hoài cười lạnh một tiếng, đúng vậy, là họ ôn, chính là, ôn thần hắn lắc lắc chính mình trong tay sổ sách, nếu hiện tại không có ta đỗ ngôn thanh, ngươi ôn ra đã vác, mà ta đã khống chế ngươi Đỗ ra sở hữu cửa hàng, cho nên, ôn thần a ôn thần, ngươi vẫn là hảo sinh dưỡng liền hảo, tỉnh đến lúc đó, ăn ngủ ngoài trời phong cơm không cái chô ở dù sao hiện tại cái gì đều là nói toạc, như vậy cũng liền không có cái gì nhưng giấu giếm. đố ra liền phải ôn phủ tài sản kia lại có thể thế nào nếu ôn thần không phải bệnh tốt đã trở lại này ôn ra tài sản đã sớm đã bọn họ đố phủ vật trong bàn tay liền tính là đã trở lại kia lại có thể thế nào hắn vẫn là đấu không lại bọn họ đố ra ôn thần thật là bội phục này đố ra phụ tử có thể đem không biết xấu hổ phát huy đến như vậy nông nỗi sắc thật không phải người bình thường có thể làm được Bọn họ ra tâm, hắn ôn thần cuối cùng là kiến thức tới rồi, nghĩ đến, bọn họ đã tiêu suy nghĩ bọn họ ôn ra hồi lâu đi. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ thủ đoạn là cao, cũng rất có ra tâm, chỉ là, có chút đồ vỡ, đó là muốn xem bệnh. Ôn thần vẫn cứ là cho trên mặt treo đầy cười, đến là làm đỗ ngôn thanh có chút trong lòng nắm lấy không chừng. Theo lẽ thường tới nói, ôn thần không nên là cái dạng này biểu tình, cũng không nên là như thế thần thái, hắn hẳn là tức giận hẳn là tức giận, thậm chí là tạp đồ vợ, tóm lại sở hữu đều là có thể, nhưng là liền không thể đủ như thế bình tĩnh. Ôn thần cười càng thêm châm trọng, hắn hơi hơi khơi mào chính mình khỏe môi, tuy rằng hiện tại hoàn toàn không có trước kia ôn ra ra chủ bộ dáng, một khuôn mặt cũng là lại xưng lại xấu, nhưng là, hắn vẫn cứ là ôn thần. đỗ ngôn thanh A đỗ ngôn thanh hắn trong thanh em thêm đố ngôn có thể nghe ra tới trào phúng, đương nhiên, hiện tại cũng không gọi cái gì đại ca đại cứu tử không có gì ý nghĩa này mặt đều là đã là giải pha a cũng không cần cho ai mặt ngươi biết không hắn để sát vào Đỗ Nôn Thanh này một trương lại thanh lại sưng mặt sợ là đặt tới ai trước mặt ai đều sẽ không thích đi biết cái gì Đỗ Nôn Thanh âm trầm neo lại hai mắt cũng không có cấp ôn có sắc mặt tốt ôn thần tiếp tục cười cười Đỗ gia thiên trần cười Đỗ Nôn Thanh thiên trần Đỗ Nôn Thanh ngươi chẳng lẽ là quên mất ta cùng với quốc cứu ra quan hệ sao đỗ ngôn thanh sắc mặt quả nhiên cứng đờ thì tính sao hắn trong miệng là như thế nói chính là người lại là không khỏi luống cuống lên hắn tựa hồ là đem chuyện này cấp quyến mất mà hắn hiện tại có chút sợ hãi có thể hay không đến sinh biến cố liền ở cái này quốc cứu ra trên người không thế nào a ôn thần một tay trống ở trên bàn ta chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng ôn ra vĩnh viễn là họ ôn cũng chỉ có thể là họ ôn. Phải không? Đỗ ngôn hiện đem sổ sách đặt ở một bên, chính là ngươi cũng không cần quên mất, ngươi cửa hàng. Mà hắn lời này còn không có nói xong, liền nghe được một trận không kiên nhận thanh âm vang lên, các ngươi này có phiền hay không, làm hắn lăn không phải được rồi, nói nhiều như vậy vô nghĩa rốt cuộc mệnh không. Hạ Việt trực tiếp tướng môn cấp đá văng ra người, hắn ở bên ngoài đều sắp nghe ngủ gà ngủ gật, này khó đến chính là cái gọi là thương nhân đều là tiểu lý tàng đao khẩu phật tâm xà lại là cố tả lại ngôn nó như thế nào với an trạch liền không phải như vậy nói sinh ý thông thường một bàn đồ ăn là có thể giải quyết còn có thể làm cho bọn họ này đó cùng đi nhân viên cấp dính một ít quang nay ôn thần cùng đỗ ngôn thành thật là rối trá hắn đều là tưởng phun ra làm ơn có thể hay không mau một ít hắn còn muốn trở về ăn sùng mặc sướng đâu hắn đã đi tới một trưởng vũ vào trên bàn. Chúng ta công tử làm ngươi lập tức lăn hắn cái này, ngươi chỉ tự nhiên là đỗ ngôn thanh. Nhà ngươi công tử lại là thần thánh phương nào? Đỗ ngôn tình sắc mặt biến đã rất là khó coi. Nga, mời tới giúp đỡ a kia thì thế nào, có thể thay đổi cái gì? Thần thánh phương nào a Hạ Việt đào một chút chính mình lỗ thai, công tử nhà ta kêu diêm lạc, đương kim trên đời này. Tất cả mọi người biết công tử nhà ta là đường triều quốc cứu ra, hiện tại trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài. Liền số công tử nhà ta nói chuyện nhất dùng được, ngươi chẳng lẽ cũng không biết, Khánh Vương đều là xong rồi sao? Hắn đem đôi tay đều là ấn ở trên bàn, công tử nhà ta nói, ngươi lập tức cút đi. Đỗ ngôn thanh mặt lại thanh lại bạch, chính là vẫn là ngồi chưa đậu. Liền tính là quốc cứu gia, cũng không thể quản nhân ra việc nhà, đúng không? Việc nhà. Hạ Việt thật muốn một chân đá đến Đỗ ngôn thanh trên mặt, các ngươi đồ ra làm kia sự tình, đừng tưởng rằng chúng ta công tử không biết. Khánh Vương chính là cho các ngươi không ít chỗ tốt rồi, chúng ta công tử tha các ngươi một con ngựa, không cần đến là nháo đến Hoàng thượng nơi đó, tiểu tâm hắn đem tay đặt ở chính mình trên cổ, là một cái cắt cổ động tác, chúng ta này Hoàng thượng trong mắt chính là không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, đặc biệt là cùng Khánh Vương có quan hệ. Vương có quan hệ, đỗ ngôn thanh mông cuối cùng là ngồi không yên, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, vẫn là có chút thiếu kiên nhẫn, mà hắn hiện tại không có lên. Không phải bởi vì không nghĩ lên, có thể là bởi vì, hắn hai chân mềm, còn không đi. Hạ Việt thật là không kiên nhẫn, người tới, cho ta đóng cửa, phóng Nguyên Bảo. Ôn thần đã là lần thứ hai nghe được Nguyên Bảo cái tên, này Nguyên Bảo rốt cuộc là người ra sao vật, kết quả hắn này đang nghĩ ngợi tới liền nghe được giống một tiếng, một con khổng lồ lao hổ cửa chạy tiến vào, lao thẳng tới hướng về phía Hạ Việt. Ôn thần khỏe mắt chịu một chút, Đặt ở tay háo nổi tay đã bắt đầu run rẩy lên, ngay cả miệng cũng là đánh run run. Hạ Việt vuốt Nguyên Bảo đầu to, đi hắn chỉ vào dọa sắc mặt trắng bệnh đấu nôn thanh, đem hắn cấp quăng ra ngoài, một hồi trở về, làm hắn hắn này lại là chỉ một chút ôn thần, cấp chúng ta làm tốt ăn gà nướng được không? Nguyên Bảo vui sướng riêu một chút chính mình cái đuôi, đã một phen phát tới. Nguyên Bảo vui sướng riêu một chút chính mình cái đuôi, đã một phen phát tới. Sau đó không lâu bị dọa tay chân nhũn ra chân đô ngôn thanh cấp ném ra tới, đồng thời ném ra tới còn có đô ngôn có mang đến dịch những người này, này tính ra hạ thật đúng là không ít, khó trách ôn thần như vậy bị động, ngay cả ôn gia lúc này quản gia đều đã là đô ra người, toàn bộ ôn trong phủ mặt, ngắn ngủn cơ hồ chính là nửa tháng thời gian, liền nhớ kinh bị đô ra cấp không chế, không thể không nói, cái này đô ra phụ tử, thật đúng là có chút bản lĩnh tới. Hạ Việt chơi nguyên bảo thịt bóng đốt, chờ đều là phiền, Ôn thần, ta cùng nguyên định cơm hảo không có, chúng ta nguyên bảo giúp ngươi lớn như vậy vội, ngươi sẽ không liền cơm cũng là không cho chúng ta ăn đi. Không phải, hạ ra A từ bên ngoài cẩn thận chui vào một người tiến bảo. Đã sớm đã hảo, chính là chúng ta không dám tiến A. Không dám tiến, vì cái gì? Hạ việt không rõ. Đều hảo còn thất thần làm cái gì? Mau chút đoan tiến bảo, nhà của chúng ta nguyên bảo chính là thương ngoan, nó không ăn thịt người, không cắn người. Sẽ không chụp người. Này đó hạ nhân mỗi người đều là dọa xanh cả mặt trắng bệ tới, ai dám động A. Thật là vô dụng, hạ Việt thật là đói thảm, chính hắn đi tới, đem ôn thần cho hắn cùng Nguyên Bảo chuẩn bị thức ăn cầm tiến bảo. ân, còn xem như có làm hắn vừa lòng, thực vừa lòng, một con là gà nướng có chút thiếu. Chính hắn xe xuống một cái đùi gà, cái khác đều là cho Nguyên Bảo, Nguyên Bảo hổ mắt sáng ngời, hai chỉ thịt heo móng đuốt cũng đã ôm đùi gà gầm lên. Hạ Việt cắn một ngụm thịt gà, khỏe miệng không vui phết. cấp ôn thần nói một câu, không cần nhỏ mọn như vậy, lại đi làm mấy chỉ, chúng ta nguyên ngọc lớn như vậy cái, một con như thế nào ăn đủ. Hảo, tốt hạ nhân vội vàng liền đi xuống, chỉ chốc lát sau công phu, lại là lấy lại đây vài chỉ gà nướng, cấp này một người một hổ ăn, làm cho bọn họ ăn thông khoái, ăn đã quyền, mà hiện tại ôn thần muốn vội rất dài một đoạn thời gian mới được, cho nên, cũng liền không thể tự mình chiêu đái bọn họ, nhưng là lại là phân phó qua bên trong phủ người, đối với Hạ Việt phải có cầu tất ứng. Hắn muốn đem những cái đó cửa hàng từ đố ra trong tay thu hồi tới, nghĩ đến lấy hắn thủ đoạn, cũng không xem như quá khó mới đúng. Hạ Việt ở ôn trong phủ mặt tăn no, a ngon, dù sao như thế nào thoải mái như thế nào tới, Mỹ kỷ danh rằng là vì phòng đố ra phụ tử lại đến nháo sự, Kỳ thật hiện tại đồ ở hai phụ tử. Hận không thể kẹp chặt cái đôi làm người, nào dám ở động thổ trên đầu thái tuyết tới, chỉ cần ôn thần lại một lần khống chế ôn ra hết thảy, như vậy, hắn không có khả năng lại cấp đô gia phụ tử bất luận cái gì một cái có thể tiếp cận bọn họ cơ hội, bao gồm đố ngàn vũ ở bên trong. Hắn hiện tại còn không có hưu rất đố ngàn vũ, một là không có thời gian, nhị là nữ nhân này, hắn đã sớm đã quên mất, chỉ cần nàng an phận theo khuôn phép, không cho hắn gây chuyện. Cũng không cần cùng nàng cái kia cha cùng đại ca giống nhau thảo người ghét, như vậy, hắn còn sẽ lưu nàng ở cái này trong phủ. Cuối cùng lúc này nữ tử, là từ xuất gia chỉ từ phu. Khi âm lại là qua rất dài thời gian, ôn thần trên mặt thương đã hảo thất thất bát bát, trừ bỏ có một ít tứ thanh ở ngoài, lại là một người tuấn tiếu công tử, đổ ra người dùng nửa tháng thời gian từ trong tay hắn kém chút cướp đi hắn hết thảy, mà hắn cũng là có gần nửa nguyệt thời gian. Đêm này đó đều là cho cầm trở về hắn đứng lên trên mặt cuối cùng là lộ ra tự tin vô cùng ý cười đã lâu a ôn ra vĩnh viễn không có khả năng là người khác hạ việt đánh một chút ngáp hắn chính dựa vào nguyên bảo trên người ăn no ngủ tiếp này thật đúng là nhân sinh lớn nhất hưởng thụ đúng rồi nguyên bảo hắn cấp nguyên bảo theo trên người ra lông ngươi nói ta muốn hay không đi ngươi kia trong sân động lấy mấy khôi vàng ra tới chơi a giống nguyên bảo giống lên một tiếng tiếp tục quỳ dạp trên mặt đất chơi chính mình đại móng ướt ngươi cũng cảm giác ta nói rất đúng có phải hay không hạ việt đôi mắt phát ra lượng vừa nhớ tới những cái đó vàng bạc trâu áo liền đỏ mắt ra như vậy nhiều hắn chỉ là lấy một chút thật sự chỉ là có một chút hẳn là sẽ không có người biết đi đi nguyên bảo chúng ta đi lấy chút chơi chơi đến lúc đó ca ca làm ngươi mỗi ngày ăn gà nướng hắn đứng lên Thật đúng là muốn đi ra ngoài, kết quả quần áo lại là bị Nguyên Bảo cấp cắn. Nguyên Bảo này liều mạng cắn hắn quần áo, chính là không cho hắn đi. Hạ Việt vác hạ mặt. Nguyên Bảo, ngươi làm sao vậy? Hạ Việt mặt ủ mày hê, đối với Nguyên Bảo gục xuống hạ chính mình lông mày. Nguyên Bảo cắn hắn quần áo, xoay qua đầu hổ, rõ ràng chính là không để ý tới người. Hảo đi, ta đã biết Hạ Việt ngồi xổm xuống thân mình, ngươi không cho ta đi đúng hay không? Nguyên bảo đây mới là chuyển qua đầu hổ, điểm một chút đầu. Hạ Việt đặt mông ngồi ở trên mặt đất, đôi tay nhéo lên nguyên định lỗ thai. Ngươi ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thật đúng là thế nào cũng phải đem những cái đó trâu báu xem hảo hảo, ai cũng không cho động có phải hay không. Nguyên bảo chấp một chút hổ mắt, hừ hừ hai tiếng, dùng đầu cọ cọ hạ hắn quần áo. Hạ Việt lại là nhéo một chút Nguyên bảo hổ lỗ thai, đi thôi, chúng ta đi ăn gà, hôm nay ăn nhiều mấy chỉ. Ngày mai ta liền về nhà ăn sung mặc sướng đi. Nơi này không có gì đại sự, hắn cùng Nguyên Bảo cũng muốn hồi phủ mới là, mà nơi này trừ bỏ có gà ăn ở ngoài, một chút ý tứ cũng không có, không có chơi, không có dạo, hắn trụ có chút nhị. Hạ nhân lại là nơm nớp lo sợ cho hắn đưa mang đến 5 con gà nướng, hạ việt hai chỉ, Nguyên Bảo ba con, nghĩ đến xương gà linh tinh, Nguyên Bảo sẽ chính mình toàn bộ giải quyết, một người một hổ tướng 5 con gà ăn một cái tinh quang. Ăn no cũng là uống đã, bọn họ liền có thể dẹp đường hồi phủ. Hạ gia hạ nhân vừa thấy hạ Việt mang theo Nguyên Bảo phải đi, vội vàng kêu ở bọn họ, bất quá chính là người ly qua xa, nghĩ đến, vẫn là sợ hãi Nguyên Bảo. Còn có chuyện gì sao? Hạ Việt lười biếng hỏi, cũng không có bao lớn tinh thần, bởi vì Nguyên Bảo không cho hắn đi phát một ít tài, hắn trong lòng trong lòng khó chịu không thoải mái thực. Hạ gia, ngươi này muốn phải đi sao? Hạ nhân nói lắp thanh âm, chính là sợ chính mình có phải hay không đem hai vị này. Khách nhân, cấp chậm trễ, nhà bọn họ công tử này chuyên môn dặn dò quá, tuyệt đối không thể chậm trễ hai vị này. Khách quý A tuy rằng nói trong đó một vị thật là rất đáng sợ. Không đi làm gì, ở chỗ này sinh hài tử sao. Hạ Việt phiên một chút đôi mắt, ra đây là phải đi, như thế nào, ngươi còn không chuẩn A. Tiểu nhân không dám hạ nhân này vội vàng xua tay lắc đầu. Hắn này nào dám a vạn nhất này lão hổ lại đây cắn hắn kia phải làm sao bây giờ. Đi rồi, nguyên định, về nhà đi Hạ Việt đem chính mình tay đặt ở sau đầu, cứ như vậy lung lay ra ôn phủ đại môn. Bọn họ còn không có đi vài bước, liền nghe được phía sau có một trận rồn dập tiếng bước chân. Hạ thị vệ, phải đi sao? Đúng vậy Hạ Việt lần này ngừng lại, các ngươi bên trong phủ làm gì đó không thể ăn, ăn nghỉ hắn viết một chút miệng, hắn muốn đi vu trang ăn. Với gì làm gà kia chính là nhân gian mỹ vị, so với này bên ngoài không biết ăn ngon nhiều ít lần. Giống một tiếng, Nguyên Bảo cũng là tới một tiếng, tỏ vẻ chính mình thực đồng ý, ôn phủ gà chính là không thể ăn. Ôn thần sắc mặt có chút xấu hổ, hán vội vàng đối với hạ Việt làm một chút ấp, là ôn thần chậm trễ hạ đái vệ, ôn thần ở hướng hạ thị vệ xin lỗi. Tính hạ Việt bày một chút tay, gia đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cũng sẽ không trách người nói xong. Lại là xoay người muốn đi, kết quả lại là bị ôn thần cấp gọi lại. Cái kia, hạ thị vệ, không biết, ta có thể hay không cầu quốc cứu ra một sự kiện. Ân hạ Việt dừng bước chân, chuyện gì? Chính là ôn thần làm như rất khôn kể, kỳ thật. Kỳ thật cũng không có gì sự hắn này liếm một chút chính mình khô khốc môi làm. Ta tưởng thỉnh quốc cứu ra giúp ta tìm một người mà hắn tin tưởng, chỉ cần có diêm lạc hỗ trợ như vậy hắn liền nhất định có thể tìm được chính mình vẫn luôn tâm tâm sở niệm người nọ nhi nga hạ việt bế lên cánh tay lười nhác dựa một bên trên cây người muốn tìm ai ta muốn tìm ôn thần ngừng một chút đây mới là mở miệng nói không dối gạt hạ thị vệ ta muốn tìm một vị cô nương cô nương hạ việt ngứng mày gọi là gì người phương nào làm gì đó thành thân không có sinh con không có ôn thần trực tiếp đã bị hỏi kẹt ta mà hắn phát hiện chính mình căn bản là không lời nào để nói bởi vì hắn cái gì cũng không biết ta gọi là gì hắn không biết người ở nơi nào hắn lại càng không biết thành thân không có sinh con không có hắn cũng một mực không biết bất quá hắn tưởng nàng hẳn là sẽ không thành thân bởi vì nàng thoạt nhìn như vậy tiểu nhân không giống như là thành quá thân người hạ việt phiên một chút xem thường tìm tìm cái dám a muốn tìm chính mình tìm đi đi rồi nguyên định Về nhà đi, giống một tiếng, Nguyên Bảo đáp lại Hạ Việt, cũng đã tung ta tung tăng đi theo hắn đi rồi. Hạ thị vệ, ôn thần lại là tiến lên, kết quả Nguyên Bảo chuyển qua đầu đối với hắn giống lên một tiếng, thập phần không vui. Mà ôn thần cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó, trong lòng vừa mới mới vừa dâng lên tới hy vọng liền như vậy tàn biến, Hạ Việt không muốn hỗ trợ, như vậy, Diêm Lạc là nguyện ý đi, hắn cùng Diêm Lạc nhiều ít cũng có là có chút giao tình. Có lẽ hắn có thể tới cửa thỉnh hắn hỗ trợ. Hắn hẳn là sẽ giúp hắn đúng hay không? Lúc này đây, hắn lại là sẽ không mất nàng tin tức. Tìm một người, so với muốn đuổi đi đô gia phụ tử, tựa hồ là muốn đơn giản nhiều. Đúng rồi, chính là như vậy, hắn dùng trong tay cây quạt gõ một chút chính mình tay, lại là bắt đầu có khí lực. Hắn hiện tại hẳn là trước đem ôn ra sự tình đều là giải quyết hảo, đến lúc đó đợi khi tìm được cái kia cô nương, như vậy. Hắn nhất định sẽ hảo hảo đãi nàng, nhất định sẽ. Mà lúc này, đồ ăn dung đang ngồi ở một trương tự chế trên xe lăn, ở nhà ấm bên trong, cấp bên trong đồ ăn bổ vì lục nước suối, ai, đều là trưởng thành, tân lại là nhu nhược, nhiều lãng phí chính là không. Này đó đồ ăn là nàng mới loại thượng, nhất định phải hảo hảo chú ý mới được. Tuy rằng nói, này đó đồ ăn liền tính là không có linh tuyển thủy cũng có thể trường ra tới, chính là có linh tuyển thủy, hội trưởng càng tốt cũng sẽ càng tốt ăn, đây là chính mình ăn, đương nhiên muốn tốt nhất. Nàng ngồi ở trên xe lăn khởi động chính mình mặt, gần nhất giống như rất nhàm chán. Này xem như thiên hạ Thái Bình đi, chính là có chút quá mức Thái Bình một ít, làm cho nàng cả ngày đều là ăn không ngồi rồi, rực rỡ nơi đó, lại không cần nàng đi nhọc lòng. Thứ năm tú thật không hổ là nàng tuyển ra tới nữ cường nhân, đem rực rỡ quản lý có trật tự, còn có thể nghĩ ra loại này các loại đẩy mạnh tiêu thụ phương pháp đầu góc linh hoạt cùng hiện đại người những cái đó đại lao bản so sánh với nhưng đều là một chút cũng không kém mỗi tháng rực rỡ khoảng chi ký lục đều là thập phần cao động bất động chính là hơn một hai bạc kiếm thập phần vững chắc mỗi tháng lợi nhuận đã là gia đô an dung ngoài ý liệu nàng biết tiệm lẩu khai khẳng định kiếm bạc chính là lại là không nghĩ tới thế nhưng như thế kiếm cho nên nàng cùng diêm lạc thương lượng qua rực rỡ nàng cho thứ năm tú một thành thu vào cũng phân một ít cổ phần cấp hạ việt cùng hạ phi huynh đệ hai người, làm cho bọn họ mỗi tháng cũng là sẽ có cố định thu vào, mà không phải những cái đó ít ỏi bổng lộc. Bọn họ mấy năm nay tới nay đi theo diêm lạc vào sinh ra tử, cũng xác thật là vất vả. Nay đó cổ, ít nhất, có thể cho bọn họ cảm giác chính mình là ổn định xuân dưới, có thể đón dâu sinh con. Đương nhiên, thứ năm tú đều là thành đại phú bà, cũng là càng ngày càng có nữ lao bản bộ dáng sinh ý càng làm càng tinh lời này thật đúng là không giả hiện tại sở hữu sự đều là hướng tới tốt phương hướng phát triển chứ hiên ngọc cảnh đang ở chiêu nạp hiện tại diêm lạc tất nhiên là mỗi ngày hướng trong cung chạy cũng không biết là ở vội cái gì dù sao cả ngày cũng là không thấy người nào ảnh hạ việt đi ôn ra hạ phi đang nhìn còn lại bảo tàng chờ tân quốc khố có thể dùng khi liền đem bảo tàng cấp dọn đi vào những người khác đều là ai bận việc nấy cũng chỉ có nàng đều là nhàn muốn đánh rồi bỏ. Nàng ra nhà ấm, một cái nha đầu lại đây thế nàng đẩy xe lăn. Hạ Chí A, ngươi đẩy ta đi trên đường chơi đi. Nàng một bước vô tình đánh bộ dáng, này chân lại không tốt, không thể nhảy không thể đi đường, như vậy thật là sắp đường bẹp chết nàng. Phu nhân, Quốc Cứu gia không cho ngài đi ra ngoài a nha hoàn tận trách truyền đạt Diêm Lạc ý tứ, Quốc Cứu gia nói, ngươi ở trong phủ an toàn nhất. An toàn? Cái gì an toàn? Đỗ An Dung cũng không biết nói hiện tại thiên hạ còn có cái gì không an toàn, nhất không an toàn còn không phải là Khánh Vương sao, hiện tại Khánh Vương Phủ đều là cho kê biên tài sản, nào có cái gì không an toàn. Đi thôi Đỗ An Dung này chỉ một chút cửa, mang ta đi ra ngoài đi, ta sẽ thực an toàn. Hạ Chí muốn nói lại thôi nhận rất khó chịu, nửa ngày đều là không dám nói lời nào. Yên tâm lạp Đỗ An Dung này an ủi nàng, ta thật sự thực toàn an không phải nha hoàn hiện tại thật là muốn nhịn không được phu nhân quốc cứu nói không phải sợ ngươi không an toàn mà là sợ người khác không an toàn đồ an dung khỏe mắt hơi hơi chịu một chút hắn thật đúng là hiểu biết nàng mà sau đó không lâu ở nàng năn nỉ ý ối hạ nàng thật sự tới rồi trên đường cái xem đi chỉ cần nàng muốn làm một cái sẽ làm được nàng này nói lên phố liền lên phố nha hoàn căn bản chính là lấy nàng không có cách nào Hảo A, ngươi không ra đi, Đỗ An Dung nàng sẽ không chính mình đi ra ngoài sao. Cùng lắm thì chính mình đẩy xe lăn, kia không phải càng không an toàn. Nàng không an toàn, người khác kia sẽ càng không an toàn. Đỗ An Dung một bên dạo, một bên mua đồ vật, đến là tâm tình rất không tồi, cho chính mình đào tới rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, đều là không quá quý, hạ trí cũng là được vài dạng, cái này nàng cũng là cao hứng, bắt đầu bồi Đỗ An Dung đi dạo lên nữ nhân này đều là thích đi dạo phố, hai nữ nhân cùng nhau, vậy càng tốt đi dạo. Cho dù là thứ gì cũng không mua, cũng có thể dạo thực vui vẻ. Đỗ An Dung đi dạo một buổi trưa thời gian, nàng tính tính thời gian, hình như là phải đi về, chỉ là đáng tiếc nơi này không có chợ đêm gì đó, đến là thiếu buổi tối tiêu khiển. Nhìn xem hiện đại, ban đêm thịt nướng a biết tới, nơi nơi đều có, bất quá này đó, nàng là không thể khai ở cổ đại, ở thời đại này. Có thể ở buổi tối mở cửa, trừ bỏ khách điếm, cũng chỉ có một loại địa phương, thanh lâu à. Nếu nàng dám khai, Diêm Lạc Phi đem nàng cấp bóp chết không thể. Phu nhân, phải đi về hạ trí tính tính thời gian, thật là lâu lắm, nàng rụt rụt đầu, có chút sợ hay nói, phu nhân ta nếu là lại không quay về, quốc cứu ra chính là sẽ lột ra ta nhớ tới Diêm Lạc kia trương tuy rằng lớn lên đẹp, lại là âm trầm trầm mặt, nói thật, nàng chính là liền nhiều xem một cái đều là không dám. Ta đã biết đồ an dung ôm chính mình mua trở về đồ vật, đến là không có phản đối làm hạ trí chí đem chính mình cấp đẩy trở về. Hạ trí, chúng ta ngày mai lại đến dạo hảo sao. Cái này hạ trí có chút khó xử, kỳ thật nàng đây cũng là rất tưởng dạo, chính là quốc cứu ra không được. Yên tâm, hắn không biết đồ an dung đem chính mình lương dựa ở trên xe lăn, hắn vội đều là không rảnh lo ta, ta nếu là không cho chính mình tìm chút việc vui, sẽ buồn chết sẽ không a hạ chí trước nay đều không có cảm giác quá buồn. Phu nhân, ngươi có thể theo hoa à? Này theo một bức muốn vải thiên thời gian, ngươi liền sẽ không buồn. Theo hoa. Đỗ An không giật giật chính mình ngón tay. Tính, nhà ngươi phu nhân này đôi tay chỉ biết trồng rau, sẽ không theo hoa. Mà Đỗ An dung đối với theo hoa là một chút hứng thú cũng không có. Nàng căn bản liền không thích động trâm, nàng muốn dám động trâm. Này châm thế nào cũng phải chắt ở tay nàng thượng không thể. Trên xe lăn treo bao lớn bao nhỏ, đối với bọn họ hai nữ nhân tới nói, đến là rất dùng ít sức. Đồ an dung dạo có chút mệt mỏi, giống như có chút mơ màng sắp ngủ. Kết quả một tiếng giống pháo thanh âm, bùm bùm văng lên, còn đem nàng cấp khiếp sợ. Cô nương, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi không biết, ta có bao nhiêu lo lắng. Còn có cô nương, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào ngồi ở trên xe lan, ngươi là nơi nào bị thương, là chân vẫn là chân, tìm đại phu không có, có nặng lắm không a? Này bợ lạ bợ lạ, nghe Đỗ an dung nửa ngày đều là một bức một ngốc ngốc bộ dáng, ngay cả phía sau hạ trí, cũng là bị khiếp sợ, vội vàng đem Đỗ an dung về phía sau kéo một chút, nói lắp nói, ngươi, ngươi là ai, ngươi phải đối nhà ta phu nhân làm cái gì. Phu nhân, ôn thần vừa mới mới đắm chìm ở gặp được Đỗ an dung mừng như điên bên trong, mà hắn thậm chí còn có rất nhiều lời nói còn không có nói ra, chính là liền tại đây một khắc, hắn như thế nào cảm giác này liền như là một thùng nước lạnh tưới ở hắn trên người, thậm chí vẫn là đem hắn cấp tới một cái lạnh thấu tim lên. Phu nhân, ngươi kêu nàng phu nhân, hắn không dám tin tưởng chỉ vào Đỗ an dung, ngón tay kia đều là run rẩy lên. Đúng vậy, làm sao vậy? Nha hoàng nâng lên chính mình cảm, ngươi biết nhà ta phu nhân là ai sao? Nói ra sợ là hù chết ngươi. Ôn thần lắc đầu, không, chuyện này không có khả năng, cô nương hắn vội vàng tiến lên một bước, chính là Nha hoàng lại là đem đồ an dung che ở chính mình phía sau. Này nam nhân có phải hay không có bệnh à, vẫn luôn ở kêu bọn họ phu nhân cô nương cô nương, cô nương gì đó, nhà nàng phu nhân sớm gả chồng, hảo không? Cô nương! Nàng ở gạt ta có phải hay không? Ôn thần cảm giác chính mình trái tim một đốn một đốn ở đâu? Không, hắn vẫn là không tin. Nàng cái gì muốn gạt ngươi? Đỗ An Dung đem chính mình tay háo chỉnh một chút, xem thường đều là lười cấp một cái, lừa ngươi, nàng trên đầu hội trưởng đóa hoa sao. Hạ trí nâng lên chính mình tạm, rõ ràng không thể. Ngươi sao có thể thành thân, sao có thể thành thân đâu? Ôn thần bước chân lảo đảo một chút tới rồi hiện tại đều không phải không có pháp tin tưởng, chính mình ái mộ hồi lâu cô đương, từng nay vẫn là cùng hắn cùng sinh cùng tử cô đương, đã là thành nhân thế Nếu lúc này Đồ An Dung biết ôn thần ý tưởng, khả năng hiện tại liền phải dùng mới mua điểm tâm tập hắn, liền tính là điểm tâm này là nàng yêu nhất, cũng là giống nhau, cái gì kêu cùng sinh cùng tử, đó là nàng bị liên lụy có được không? Không, ngươi gạt ta ôn thần đôi mắt đều là thác loạn lên, đầu cũng là đi theo ông ong, Ngươi không có khả năng thành thân. Ta vì sao không thể thành thân? Đô An dung cười nhạo hỏi hắn. Ta chẳng những thành thân, trước kia còn bị người hưu quá, cho nên, ta là nhị hôn. Ôn thần dùng sức trường hít một hơi, hắn cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, chính là lại là vô pháp ngăn cản, chính mình này một viên càng ngày càng lạnh tâm. Hắn khó coi cười, hắn đối với ngươi hảo sao? Hảo có lại như thế nào, không hảo thì thế nào? Đỗ An Dung nhẹ chọn một chút chính mình môi đỏ, nơi đó có một tia nghiền ngắm chi ý. Ai, sinh hoạt quá nhàm chán, luôn là yêu cầu một ít tiêu khiển. Hắn có phải hay không đối với ngươi không tốt? Ôn thần trong lòng vẫn còn có một tia niệm tưởng, bởi vì hắn vô pháp từ bỏ. Nếu hắn đối không ngươi không hảo, ta có thể cưới ngươi. Thật sự, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ghét bỏ? Đỗ An Dung không biết hắn nơi nào tới loại này tự tin. Ta nói. Ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Là ta ghét bỏ ngươi mới đúng, không cần quên mất, ngươi cũng là thành quá thân người, ngươi có lao bà, có phu nhân. Không cần nói cho ngươi, các ngươi chỉ là thành thân, đắp chăn đông thuần nói chuyện hiếm, không có phát sinh cái gì. Ôn thần mặt cứng đờ, khả năng cũng là không thể tưởng được Đồ An Dung nói chuyện sẽ là như vậy trực tiếp. Trực tiếp, Đồ An Dung kỳ thật này vẫn là hàm súc, nếu nàng nếu là nhị lên. Sợ là ôn thần thật sự chịu không nổi. Ta có thể cưới ngươi đương thiếp nếu thật nàng đã gả chồng. Như vậy liền không thể cho hắn làm chính thê, Chỉ có thể làm thiếp, chính là hắn vẫn cứ là sẽ đối nàng tốt. Chỉ là, chỉ là, hắn trong lòng kia một cây thứ. Sợ là cả đời này, cũng không có khả năng đi trừ bỏ. Thiếp. Đỗ An Dung viết một chút miệng. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Hẳn là nói thêm câu nữa, cảm ơn ngài không chê. Ta sẽ đem ngài ân tình nhớ nhất sinh nhất thế, sau đó lại cho ngươi lập cái trường không bài vị đâu. Ôn thần thân thể một trình, hắn chỉnh một chút quần áo của mình, tựa hồ là ở che giấu chính mình trong lòng những cái đó trột dạ cùng xấu hổ đi. Ngươi hẳn là biết, ngươi không thể lại khi ta chính thế. Phải không, Đỗ An Dung thật sự cảm giác hảo cảm động a. Nếu ta chỉ là bị hưu đâu. Nàng khởi động chính mình mặt, không có một chút nhàn tâm bồi một cái nàng không thích người nói chuyện thiếm. Mà nàng cũng chỉ là muốn biết, một cái luôn miệng nói thích nàng, phi nàng không cưới nam nhân, sẽ như thế nào đối mặt như vậy sự. Chỉ có thể đương thiếp ôn thần tưởng cũng không có tưởng phải trả lời, bất quá, ngươi yên tâm, liền tính là làm thiếp, chính thế có, ngươi giống nhau cũng không phải ít, ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cái gì, chỉ là trừ chính thế vị trí. Nga đô an dung lười biếng nâng một chút mí mắt. Xin lỗi, ta nam nhân chỉ có thể cưới ta đương chính thế hơn nữa cũng chỉ có thể cưới ta một cái, nam nhân cùng bản trải đánh răng không thể xài chung, nếu hắn dám cong ta cho ta làm tiểu tam, chính là tiểu lão bà, ta nhất định sẽ cuốn quăng hắn tài sản, một chân đem hắn cấp đá văng ra. Người ôn thần trừng lớn một đôi mắt, hắn chưa bao giờ quá như vậy gan lớn nữ nhân, còn dám nói, nàng chỉ làm chính thê, hơn nữa nàng nam nhân chỉ có thể cưới nàng một cái. Thế giới này không có khả năng sẽ có như vậy nam tử, hắn lấy trong lòng hư lạnh một tiếng đối với đỗ an dung là thiệt tình thất vọng rồi không có khả năng đỗ an dung ngồi ngay ngắn ngươi nói không có khả năng đó chính là không có khả năng ngươi không thể làm được sự vì cái gì người khác liền không thể làm được thuyết không có khả năng này ôn thần lạnh lùng cười nếu như trên đời này thực sự có như vậy nam tử ta ôn thần nguyện cho hắn ngàn lượng bạc trắng thật là chui vào tiền đi đỗ an dung phiên hạ xem thường một ngàn lượng bạc Nàng sẽ đặt ở trong mắt sao Phải cho cũng là cho một vạn lượng Này một ngàn lượng Nàng liền lấy đều là không nghĩ lấy Này ở vũ nhục nàng sao Hạ trí Chúng ta đi đồ an dung thật sự là lười cùng tự cho là sự ngu ngốc ở chỗ này lãng phí nước miếng Ôn thần tự tin cóng lên chính mình đôi tay Hắn tin tưởng Nàng nhất định sẽ trở về Trở về cầu hắn Cũng thật là không biết hắn đây là từ nơi nào tới tự tin Liền tính là này kinh thành nữ nhân Thấy hắn đều như là nhìn thấy bạc giống nhau, mỗi người đều là thích, nhưng là cũng còn có một cái đô an dung ngoại lệ. Hắn này lòng tự tin, tuy thời thời gian trôi đi bắt đầu càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí đều là đứng ngồi không yên. Tuy rằng thất vọng, chính là vẫn cứ là hắn cả đời này duy nhất thích qua cô nương, muốn làm hắn từ bỏ, đó là căn bản là không có khả năng, hắn không bỏ xuống được a. Hắn vội vàng đuổi theo, lại một lần chắn đô an dung trước mặt ta lại cho ngươi là sau một lần cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ nạp ngươi làm thiếp ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi tốt không đỗ an dung nhấp khẩn chính mình môi đỏ người này bệnh tâm thần a hạ trí cũng lạ như là xem quái vật giống nhau đối ôn thần trận trắng mắt người này có bệnh a đi đỗ an dung nhắm mắt lại thật sự là lười cùng như vậy ngu ngốc có cái gì quan hệ thật là lãng phí nàng thời gian mà ôn thần lại một lần chưa từ bỏ ý định chắn nàng trước mặt. Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội kết quả hắn nói còn không có nói xong, một đống đồ vật liền tạp hướng về phía hắn, này tạp vẫn là không đầu không mặt mũi, cũng là tạp hắn kế tiếp lui về phía sau. Cho ta dùng sức tạp đồ an dung tạp song sau trụ một chút tay, đem chính mình trong tay đồ vật ném xong rồi, bất quá, phía sau trên xe lăn chính là treo một đống. Không cần đau lòng. Bổn phu nhân ngày mai lại cho ngươi mua song phần tập chết này nha. Hạ trí vừa nghe nói có song phần tập càng hăng say. Dù sao mặc kệ là cái gì, nhắm thẳng ôn thần này trên mặt tiếp đón vậy thành. Nàng lại là ném ra dạng đồ vật, kết quả một bàn tay rối lại đây, trực tiếp nhận lấy. Nguyên lai like là một bao điểm tâm, này cũng có thể ném sao? Ta điểm tâm Đô An Dung vừa thấy là điểm tâm, cái này thịt đau. Nàng mới vừa mua, còn không có ăn đâu. Đỗ An Dung ai làm ngươi ra tới. Lệnh băng thanh âm làm đồ an dung không khỏi đánh một chút dùng mình, nàng liền đầu cũng không dám đầu, một đôi mắt không ngừng lộc cộng chuyển. Hạ trí, chúng ta chạy mau, có địch tình. Nàng phía sau hạ trí lại là nhiễu hạ mặt. Phu nhân, trốn lên không được, trước có truy binh, sau vô đường đi. Sao có thể đâu, đồ an dung cho chính mình tìm đường ra, chỉ là, giống như là hạ trí theo như lời như vậy, phía trước là hạ viện. Mặt trái là hạ phi, mặt sau diêm lạc, mà mặt phải, còn lại là một bức tường, trừ phi nàng có thể phi. Nàng là có thể phi à, làm linh tuyển thủy mang theo nàng phi, trừ phi nàng là không muốn sống nữa, làm tất cả mọi người biết nàng là yêu quái sự. Hào đi, nàng một người làm việc một người đương. Là ta làm hạ trí bồi ta ra tới, cùng nàng không quan hệ. Nàng trước mắt ánh sáng bị chắn lên, nàng liền biết, hắn tới. Như vậy quen thuộc hơi thở. Trừ bỏ hắn sẽ không lại có người thứ hai. Nàng nâng lên hai mắt, càng thêm ôm chặt trong lòng ngược điểm tâm. Ta điểm tâm nàng bẹp miệng, hạ trí, ngươi cũng thật là, như thế nào đem điểm tâm cấp vứt bỏ, ta còn không có ăn đâu. Phu nhân hạ trí thật là thực quý khuất, ngươi không phải nói, ném sao. Ta cũng không có kêu ngươi ném điểm tâm A Đô An dung vội vàng ôm qua chính mình điểm tâm, này liền như là ôm cái gì bảo bối giống nhau, nàng ở chỗ này yêu nhất ăn chính là hai dạng. Giống nhau là nàng nương làm cá, giống nhau chính là nơi này điểm tâm. Thật là ăn quá ngon, lại ngọt lại mềm, thực hợp nàng vị khẩu, cho nên, như thế nào có thể ném đâu, ném bạc cũng không thể ném điểm tâm. Hạ trí sụp hạ miệng, phu nhân, không đổ vật nhưng ném, chỉ có điểm tâm. Không phải còn có bạc sao. Đỗ An Dung quay đầu lại, tung treo ở hạ trí bên hông túi tiền, ném cái này thật tốt. Chính là đây là bạc hạ trí thanh âm càng ngày càng nhỏ. Buồn phu nhân có rất nhiều, điểm tâm chính là chỉ có này một bao đồ an dung mở ra điểm tâm, liền ăn lên, dù sao hiện tại đều là như thế này, bất chấp tất cả, rôi đầu là một đau, xúc đầu cũng là một đau. Ôn thần bị tạp nửa ngày mới là phản ứng lại đây, mà trên mặt đất ném một đống đồ vật, cái gì quần áo, tiểu ngoạn ý nhi, ngay cả mặt người cũng là bị ném tới, hắn này trương thật vất vả mới tốt mặt, lại là sưng lên, hắn đau nhè răng trận mắt. Mà để cho hắn không thể thưởng được, chính là Diêm Lạc cùng Đô An Dung chi gian quan hệ. Quốc cứu gia, các ngươi, nhận thức sao? Hắn có một loại thật không tốt cảm giác, mà loại cảm giác này, làm hắn tâm một trận lại một trận bất an cùng co chặt, không phải hắn trong tưởng tượng như vậy đúng hay không, không phải. Diêm Lạc ngồi xổm xuống thân mình, đem Đô An Dung quần áo sửa sang lại hảo, chân đều là bị thương, trả lại cho ta nơi nơi chạy, ngươi muốn cả đời làm xe lan sao. Đỗ An Dung cắn một ngụm điểm tâm, dùng sức lắc đầu, đương nhiên không, ta mới không cần đường cả đời người quay đâu. Quốc cứu ra nửa ngày không chiếm được trả lời, ôn thần nhịn không được hỏi lại một tiếng. Diêm lạc đứng lên, chắn đỗ An Dung trước mặt, ôn công tử, đối với ta phu nhân thất lễ, tại hạ thực xin lỗi, ôn công tử không cần lo lắng, ôn công tử thương, ta tất nhiên là sẽ làm người đưa đi tốt nhất thuốc trị thương. Mệnh thôn An Dung dùng sức cắn một ngụm điểm tâm. Hạ trí cũng là như thế này tưởng, tổn thất đồ vật, này vẫn là bồi bạc, không phải mệt đó là cái gì. Phu nhân, ôn thần trên mặt huyết sát soát một chút cũng đã gần như đã không có, hắn vươn ra ngón tay, run rẩy chỉ vào đồ ăn dùng, nàng là người phu nhân mà hắn ở này đó lời nói khi, kém một ít liền cắn rớt chính mình đầu lưỡi, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nàng sao có thể sẽ diêm lạc phu nhân, sao có thể sẽ là quốc cứu phu nhân. Nàng trước kia bị hưu quá, kia lại là như thế nào? Diêm lạc trước nay đều không có cảm giác bị hưu quá nữ nhân có gì không đúng. Nàng nói qua, hắn nam nhân chỉ có thể cưới một thê. Là Diêm lạc đạm đánh gãy ôn thần nói, nàng định gia quy, nàng đại ca đều đến thủ, nhà bọn họ nam tử chỉ cưới một thê, nữ tử chỉ gả chỉ cưới một thê người, chẳng sợ đối phương chỉ là bình phàm ba tánh hắn meo lại hai mắt, cũng không có cảm giác như vậy sự có gì đại kinh tiểu quái trong nhà nữ nhân nhiều chính là phiền thoái bắt đầu nam nhân vốn là hẳn là tam thê tứ thiếp ta không nghĩ diêm lạc lại là đánh gậy hắn nói ngữ khí lạnh băng thanh âm cũng là vua ôn ôn công tử nói xong không có chúng ta phải đi ta phu nhân nàng có thương tích ở trên người không tiện ở chỗ này ở lâu mà ôn thần còn lại là còn lại là một bức đại chịu đả kích bộ dáng nghĩ đến là thật sự bị không ít đả kích toàn bộ liền kém ngã trên mặt đất diêm lạc quay đầu lại Này ánh mắt cảnh cáo gian, rõ ràng chính là đang nói, ngươi cho ta cẩn thận một chút, trở về lại cùng ngươi tính toán số sách, đồ an dung tiếp tục an điểm tâm, nàng hiện tại chính là người bệnh A, liền tính là quốc cứu cũng không thể khi dễ người tàn tật Chờ một chút ôn thần rốt cuộc đứng thẳng thân thể, chính là rõ ràng chính là một bức đại bị đả kích suy sút cảm, nghĩ đến, không có một đoạn nhật tử hắn là tuyệt đối không có khả năng hoán lại đây, quân tử không đoạt người sở ái. Húng chi hắn cũng là đoạt không dạy nổi. Hắn bất quá chính là thương nhân, mà đối phương lại là đường đường quốc cứu, hoàng thượng thân cứu cứu. Húng chi, hắn không lâu trước đây mới là giúp hắn, hắn ôn thần thiếu hắn, chỉ là, chỉ là, hắn tâm thật sự đau, mà hắn trước nay cũng không từng như vậy đau qua. Thiệt tình thích, thiệt tình đối đãi chỉ là đáng tiếc, nể hà hoa rơi cổ ý, nước chảy vô tình, cuối cùng là bỏ lỡ quá nhiều. Đỗ an dung muốn, hắn không cho được. Hắn cấp hởi, nhân ra lại là khinh thường, mà hắn không thể không thừa nhận, diêm lạc mặc kệ từ nơi nào đều là cường hắn quá nhiều. Hắn cảm giác chính mình ít hầu khô khốc thực, giống như là đổ thứ gì giống nhau, thập phần khó chịu, ngay cả nói ra nói, cũng là khẳng khẳng. Ta có thể biết được, nàng gọi tên gì từ sao. Mà hắn thậm chí đều là bi ai cười khổ, tới rồi hiện tại, hắn liền chính mình ái mộ người cái tên đều là không biết, nguyên lai nàng vẫn luôn không nói cho nàng. Chỉ là bởi vì nàng chưa bao giờ đem hắn đặt ở trong mắt. Ta sao? Đồ An Dung xoay qua mặt, chỉ chỉ chính mình, ta không có nói cho người A. Ôn thần cười khổ, không có. Phải không? Đồ An Dung này nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ không ra, chính mình rốt cuộc có hay không nói qua, hình như là nói, lại hình như là không có chưa nói. Nàng lại là lấy ra một khối điểm tâm an lên. Hạ trí. Ngươi đi nói cho nàng buồn phu nhân gọi là gì? Thuận tiện cho hắn muốn một ngàn lượng bạc. Hảo hạ trí vội vàng ở chính mình trên người lau một chút tay, chính là, nàng lại là khổ hạ mặt. Phu nhân, ngươi không phải nói, ngươi không hiếm lạ sao? Bồn A Đô An dung trắng chính mình nha hoàng liếc mắt một cái, lại không hiếm lạ, kia cũng là bạc, muốn tới, ngươi cùng hạ Việt hạ phi phân đi, đủ ngươi ha ha uống ngoạn nhạc thực khai thời gian, nếu không hồi, đó chính là các ngươi chính mình buồn. Cảm ơn phu nhân hạ trí một đôi mắt đều ở phong quang. Vì cái gì hắn phải cho ngươi một ngàn lượng tranh tử? Diêm lạc đẩy xe lăn, thanh âm vẫn là mắt lạnh. Khả năng vẫn là ở sinh khí đi. đỗ An dung điểm tâm đều là An không thế nào vui vẻ. Sợ là trở về, nàng lại là muốn ai phê. Mà nàng đương nhiên muốn thành thật giao đái. Hắn nói nếu có nam nhân chịu cưới ta làm chính thê, hơn nữa chỉ cưới ta một cái. Như vậy, hắn liền cho ta một ngàn lượng bạc. Kết quả ta thắng. Cho nên, hắn thiếu ta một ngàn lượng bạc, tuy rằng ta rất trướng mắt, bất quá, mỗi lại tiểu kia cũng là một miếng thịt, húng chi một ngàn lượng cũng không ít, cấp hạ Việt hạ phi bọn họ đường tiền tiêu vặt cũng có thể dùng không ít thời gian. Diêm lạc dừng đẩy xe lăn động tác, hắn đi đến đồ an dung trước người ngồi sổm xuống dưới, sau đó vươn tay, một bên một bàn tay kéo nàng mặt. Ngươi đều làm cái gì, Ân. Đồ an dung thực vô tội à, nàng thật sự rất vô tội, Bởi vì nàng cái gì cũng không có làm, thật sự. Nàng lắc đầu, kéo xuống diêm lạc tay, ta cái gì cũng không có làm, ta cũng không biết cái kia ôn thần phạm vào cái gì bệnh tâm thần, trước kia đem ta hưu, hiện tại còn nói muốn cưới ta đương thiếp nàng tốn chính mình mặt, ngươi xem ta như là đương thiếp mặt sao cho hắn đương thiếp, ta tình nguyện đánh cả đời quan côn. Nói nữa, ta đều có tướng công lạc nàng làm nũng dường như ở diêm lạc nghe trước ngực cọ cọ chính mình mặt, diêm lạc, ta đói bụng. Ta muốn ăn nương làm cá Diêm lạc xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ Sắc thật là lấy nàng không có cách nào Đi thôi hắn lại lần nữa Đẩy nổi lên xe lăn Khí cũng là tiêu đi Cũng không biết là đồ an dung thật sự vô chi Vẫn là cố ý bỏ qua Dù sao nàng chính là không nghĩ hiểu biết Ôn thần đối nàng ý tứ Nàng người này không nghĩ muốn cái gì đào hoa Bởi vì nàng sẽ cảm giác thực phiền Nàng đâu Chỉ cần thủ Diêm lạc một người là đủ rồi Đến nỗi ôn thần thế nào, hắn muốn cười ai, đó là chuyện của hắn, bọn họ chi gian lớn nhất quan hệ, khả năng chính là hắn đem nàng cấp hưu, bất quá cũng coi như là giúp nàng một hồi, làm nàng rời đi cái kia đáng chết đô ra. Cho nên, điểm này, nàng vẫn là rất cảm kích, bất quá, nàng đây cũng là đã cứu hắn mệnh, bọn họ coi như thanh toán xong đi. Đến nỗi nha hoàng hạ trí, nàng hiện tại hướng ôn thần vươn tay, thật đúng là không biết cái gì kêu khách khí. Ôn công tử, một ngàn lượng bạc, nhà ta phu gà cho, nhà ta ra chỉ cưới nhà ta phu nhân một người, cho nên, ngươi thua, thức thời một ít, cấp bạc mau chút, ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Hạ Việt đụng phải một chút Hạ Phi bả vai. Ca, chúng ta lại có bạc cầm, nếu ngươi không cần, ta lấy xong phân hảo không? Dù sao ngươi là coi tiền tài như cặn bã? Hạ Phi hử lạnh một tiếng. Nam mơ. Hạ Việt sờ sờ cái mũi của mình. Ca, ngươi càng ngày càng yêu tài.